chương bảy trăm mười sáu mời khách một chương bảy trăm mười sáu mời khách một chương bảy trăm mười sáu mời khách linh nhi không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng là chu dục tú trở về sẽ nói a hai người trao đổi một chút nàng biết tiêu thanh phương gần nhất qua rất khó mắt thấy cao k i ê m t ỉ n h linh nhi b ộ i vàng nhắc nhở cao k i ê m linh nhi kỳ thật không thèm để ý tiêu thanh phương nàng chỉ để ý cao k i ê m nàng biết cao k i ê m khẳng định không nguyện ý lao bà của mình bị khi phụ cao k i ê m nhìn linh nhi bộ dáng cũng đ ạ i khái đoán được tiêu ra tình huống không tốt lắm hắn đều đi ra năm sáu trăm năm có chút biến hóa là khó tránh khỏi nếu linh nhi không có quá gấp h i ệ n nhiên tiêu thanh phương không có việc gì như vậy là đủ rồi ta về trước đi nhìn xem cao kiêm cùng linh nhi chào hỏi một tiếng hán tử thái nhất làm cho trực tiếp trở lại nhà mình tiêu thanh phương ngay tại ban công tung bay trên cửa đọc sách nàng song mi c a o lại ánh mắt có chút phiếu hốt cũng không biết suy nghĩ gì phiền lòng sự t ì n h năm sáu trăm năm qua đi tiêu thanh phương trên mặt cũng không để lại dấu vết tháng năm giống nhau hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bình thường chỉ là nàng ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần tăng t h ư ờ n g lại không thiếu nữ thời kỳ loại kia sáng sủa trong vắt cao k i ê m cũng là trong lòng cảm thán mấy trăm năm này đến tiêu thanh phương hoàn toàn chính xác trải qua rất khó hắn vừa tiến vào giới này vừa nhìn thấy tiêu thanh phương tự nhiên là biết phát sinh hết thảy đây cũng là kim tiên cấp độ cơ bản nhất năng lực đọc trôi qua thời gian dấu vết lưu lại tại cao k i ê m trong mắt giới này trôi qua thời gian tựa như là một bộ thật dài bức tranh liền khắc vào vô số hạt linh khí bên trên khắc vào giới này trên phát tác nếu là hắn nguyện ý đều có thể nhìn thấy trăm vạn năm trước phát sinh đủ loại đương nhiên dính đến ngang nhau cấp độ cơn giả những tin tức này liền sẽ bị ẩn ấp phá hư không cách nào đọc về phần tiêu ra chút chuyện này tự nhiên không đáng mấy b ị tinh chủ ra tay giúp lấy dầu giếm cao khiêm có chút cảm khái mặc dù hết thệ đều ở hắn trong dự liệu nhưng nhìn đến tiêu ra từ phồn bình hương thịnh đến suy tàn suy yếu tâm tình của hắn cũng không được khả lắm tinh thần đ i ệ nhị n phẩm tôn giả nguyên trái thế mà lại cùng làm việc xấu cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn đương nhiên nguyên trái tuổi thọ đã tới gần hồi cối u sắp phải chết người khó tránh khỏi sẽ nghĩ rất nhiều nghĩ đến nhiều lắm liền sẽ phạm b ồ đồ chân chính để cao khiêm có chút khổ s ở là diệp tử doanh chết đơn thuần bị hắn cùng tiêu thanh phương liên lụy về phần diệp tử tình, mặc dù rất mẻ bén tại dạng này đại thế bên dưới cũng không có cách nào tránh đi trực tiếp bị sóng lớn bất mất bao quát diệp ra mấy cái cùng tiêu ra giao h ả o gia tộc đều không thể tránh khỏi hủy diệt cao khiêm đối với cái này cũng không để ý những gia tộc này hưởng thụ lấy chỗ tốt tự nhiên cũng phải vì những chỗ tốt này trả giá đắt cao khiêm đem tất cả mọi chuyện đều thấy rõ hắn cũng hiểu tiêu thanh phương vì cái gì như vậy sầu lo hắn đưa tay nhẹ nhàng giúp tiêu thanh phương đốt lên cao lại lông mày không cần nghĩ nhiều như vậy ta trở về hết thể đều giao cho ta tiêu thanh p ư ơ n g đột nhiên giật mình nàng hoàn toàn không có phát hiện bên người có thêm một cái người thằng đến thấy rõ ràng đối phương là cao k i ê m nàng mới vừa mừng vừa sợ đứng lên trên g i ớ i d i ò xét cao k i ê m nàng có chút không thể tin hỏi là người a k i ê m ca là ta cao k i ê m nhẹ nhàng ôm lấy tiêu thanh phương nhiều năm như vậy ngươi chịu khổ nói chưa dứt lời nói chuyện tiêu thanh phương liền không nhịn được khóc lên ô ô ồ lao tổ chết cha ta chết em gái ta chết tử doanh tử tình cũng đã chết bọn hắn đều đã chết nói lên mất đi những người này tiêu thanh phương càng ngày càng thương tâm ô cao k i ê m khóc lớn không chỉ cao k i ê m cũng không biết phải an ủi như thế nào người chết không có khả năng phục sinh cương h à n h như hắn cũng không có cách nào phục sinh mất đi sinh mệnh nhiều nhất là tìm tới đối phương thần hồn để hắn chuyển sinh hoặc là dùng kỹ thuật g e n tái tạo thân thể loại phương thức này chỉ có thể nói là chủ sinh cùng phục sinh cũng không đồng d ạ n g lại nói thời gian trôi qua một hai trăm năm giống tiêu diệp những người này thần hồn quá yếu đuối thần hồn bản nguyên sớm đã bị vô tận linh khí đồng hóa coi như có thể chuyển sinh cũng b ấ t quá là một chút không trọn vẹn linh tính cùng bản nhân đã không có quan hệ cao khiêm không có lại nói tiếp hắn chỉ là yên lạc ôm tiêu thanh p ư ơ n g để nàng phát tiết mấy trăm năm tiếp nhận thống khổ o á n hận uy quất từ phương diện tốt tới nói đã trải qua nhiều chuyện như vậy tiêu thanh vương cũng thành thục có thể dùng lý tính khống chế tâm tình mình tại càng sâu phương diện thân hồn của nàng đều trở nên cường đại tất cả mọi người một dạng liền xem như trời sinh tính cách cường lạnh cũng cần trải qua hậu thiên không ngừng rèn luyện mới có thể chân chính có thành cựu những cực khổ này đối với tiêu gia tới nói là hai hoảng ậ p đầu đối với tiêu thanh vương tới nói lại không phải chuyện xấu nhất là tại diệp t ử doanh chức mộ gặp được nộ thiên khiêu khích tiêu thanh vương liền xử lý phi thường tỉnh táo đây chính là nàng trưởng thành tiêu thanh vương khóc nửa canh giờ lúc này mới từ từ khôi phục bình tĩnh mấy trăm năm qua nàng cũng là lần thứ nhất như vậy mềm yếu nàng hỏi khiêm ca ngươi muốn thay cha ta thử doanh bọn hắn báo thủ người khác mặc kệ nô thiên nhất nhất định phải chết đây là đương nhiên cao khiêm nghiêm mặt nói ra tất cả phạm qua sai lầm đều phải chết tiêu thanh vương lại có chút bất an nàng nói ra ngô ra phía sau là nguyên trái đang ủng hộ thu thập ngô ra là được rồi nguyên trái dù sao nhị phẩm tôn giả nàng tại tinh thần điện gặp qua nguyên trái nào sẽ nguyên trái đối với nàng còn có chút k h á c phí nhưng là mấy trăm năm này ở giữa nguyên thập cựu thường xuyên tại ngô a xuất hiện mọi người cũng đều biết ngô a phía sau là nguyên gia đó cũng không phải bí mật tiêu thanh phương cũng biết nguyên tập h c ử u tất nhiên là đồng y ưu có thể chuyện này lại không nên liên lụy quá rộng nàng không sợ cái gì liền sợ cao khiêm bởi vậy cùng tinh thần điện trở mặt cao khiêm biết tiêu thanh phương lo lắng hắn ă n ủi một đám gà đá đất c h ó sành ta nguyên bản cũng không thèm để ý bọn hắn không nghĩ tới lao đầu như vậy hồ đồ vậy thì nhất định phải cho hắn cái giáo hấn cao khiêm không muốn tiêu thanh phương lo lắng h ắ n không nói bạn ngọc hành sự t ì n h chuyện này cuối cùng là bạn ngọc hành cùng hắn khó xử mới có nhiều như vậy phụ viêm xu thế cùng đi khó xử tiêu ra bất quá vạn ngọc hành là tinh chủ đây chính là mâm chính phải đặt ở cuối cùng tiêu thanh phương mặc dù vẫn còn có chút lo lắng có thể nàng càng tin tưởng cao k i ê m tin tưởng hắn năng lực cùng phán đoán nàng nghiêm mặt nói ra mặc kệ nễ làm cái gì ta đều duy trì ngươi hai vợ chồng chúng ta đồng sinh cộng tử Tốt. cao k i ê m nắm chặt tiêu thanh phương t ố thủ hắn đã không có hai cái lao bà hắn không muốn đổi lại lao bà cao k i ê m không có vội vã đi tìm ngô thiên đại cá như vậy tứ tự tiên đối phương có thể chạy đến đâu đi hắn cỡ nào thân p ậ n vội vàng tìm tiểu thái kê đi báo thủ cũng quá mất thể diện còn nữa để ngô thiên biết hắn trở về mới tốt h sau đó hai người cùng một chỗ ấm áp qua vài ngày nữa cuộc sống tạm bỡ có cao k i ê m thoải mái tiêu thanh phương cũng là mặt mày tỏa sáng tinh khí thần đều rõ ràng không giống với lúc trước cao khiêm thông qua dạng này cuộc sống bình thường cũng dần dần tẩy sạch trên thân cuối cùng một tia tạo khí dù sao cũng là mới lên tới kim cương thần lực trải qua đệ bắt t h ọ n g cảnh giới lực lượng cường hành có thừa còn thiếu mấy phần mật mà tại trong cuộc sống bình thường lắng động tể luyện mà đi mới kim cương thần lực đã là một chút thô lệ cả người thể xác tinh thần cũng đạt tới trầm t ĩ n h như nước cấm nhuận lược ngọc trạng thái điều chỉnh tốt thể xác tinh thần cao k i ê m tài mang theo tiêu thanh phương đi ra cửa khách tới thăm chủ yếu là đi xem một chút diệp ra các loại nhà may mắn còn sống sót người những người này có thể còn sống sót đều là bảng chi bên trong bảng chi tự thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi chính vì bọn họ nhỏ yếu mới có thể may mắn sống sót cao k i ê m cùng tiêu thanh phương bái phòng để những người này đều là không biết làm sao bọn hắn chưa hề biết nhà mình cùng tiêu thanh phương còn có quan hệ càng không biết cao khiêm là ai đối với những người này cao khiêm đưa cho thích hợp tiền tài bồi thường cái gọi là thỏa đáng chính là nhằm vào đám người này sinh hoạt trạng thái cũng không có cho quá nhiều tiền người nghèo phất nhanh cực ít có người quản lý tốt tài phú c u ố i cùng phần lớn là rơi vào bi kịch kết thúc thích hợp tiền tài có thể làm cho đám người này tăng lên trên diện rộng chất lượng sinh hoạt lại không đến mức mất khống chế cao khiêm mang theo tiêu thanh phương tại thương lan thành khắp nơi khách tới thăm cái này đương nhiên không thể gạt được nô g a nô thiên là không tại thương lan thành thương lan thành vẫn còn nắm giữ tại ngô gia trong tay nhận được cao khiêm xuất hiện tin tức ngô thiên mặc dù đã sớm chuẩn bị vẫn là bị giật mình kêu lên hiện tại thủy kính pháp thuật dị thường t i ế n tiến cao khiêm cùng tiêu thanh phương xuất hiện ở nơi công cộng lưu lại rất nhiều hd hình ảnh thông qua các loại kỹ thuật phân tích đều có thể tùy tiện xác định cao khiêm thân phận ngô thiên cùng ngô gia chủ muốn thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ nhìn thủy kính ghi chép một đám người kịch liệt thảo luận hơn nửa ngày thời gian cũng không được ra cái gì hưu dụng kết luận tất cả mọi người biết cao k i ê m là tinh thần điện nhị phẩm tôn giả một cái nhị phẩm tôn giả nô ra tất cả mọi người ôm thành đoàn cũng không đủ đối phương một quyền đối mặt với không cách nào chống cự cường giả tuyệt thế người nô ra đều phi thường sợ hãi nhất làm cho bọn hắn khó chịu là bọn hắn không cách nào vượt qua loại sợ hãi này cũng tìm không thấy giải quyết sợ hãi biện pháp bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là tìm nguyên gia hỗ trợ nhưng là nguyên gia một mực không có động tĩnh bọn hắn lại có thể thế nào nô thiên đợi một ngày nguyên thập cựu đều không có tin tức hắn bị buộc bất ngắc dĩ chỉ có thể tự mình đi nguyện hồ thành bái kiến nguyên thập cựu nguyên thập cựu hay là tiếp kiến nô thiên nàng lạnh nhạt nói ra ngươi không nên tới chính là một câu nói kia e m chút liền để ngô thiên khí nổ đến một bước này ta không chỗ có thể đi chỉ có thể đi cầu ngươi ngô thiên nói cao kiêm đều trở về các ngươi liền mặc kệ a nguyên thập cựu cười một tiếng cao kiêm là nhị phẩm tôn giả tứ tượng thiên bên trong cũng trí tôn bảy vị tình chủ có thể ước thúc hắn chúng ta lấy cái gì còn hắn vậy làm sao bây giờ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm ngô thiên cường ép nộ khí nói ra theo ta được biết cao kiêm thủ đoạn khốc liệt hắn hiện tại không đ ộ n g thủ khẳng định là cố ý cho chúng ta tạo áp lực để cho chúng ta kinh hoàng bất an chương bảy trăm mười sáu m ờ i khách hai chương bảy trăm mười sáu mời khách hai tựa như mèo đùa dỡn chuột một dạng chỉ chờ hắn đùa b ẫ n đủ mới có thể động thủ thu thập chúng ta nguyên thập cựu gật gật đầu ta cũng là nhìn như vậy cho nên n ô thiên v ấ n đạo các ngươi liền đang chờ hắn động thủ diệt cả nhà của ta nguyên thập cựu thế mà nhẹ gật đầu không sai n g ư y i n ô thiên kém chút mắng ra hắn miễn cưỡng không chế lại tâm tình mình hắn cắn răng một cái quỳ gối quỳ xuống dập đầu nguyên tiểu thư văn cầu ngươi cứu lấy chúng ta nguyên thập cựu có chút ngoài ý mới ngô thiên là tam phẩm tu giả luận tu vi không kém nàng dạng nay một vị đại tu giả thế mà nguyện ý dập đầu quỷ lạnh cái này cũng không dễ dàng một phương diện khác tới nói cũng có thể nhìn ra n ô thiên tật nhẫn nàng suy nghĩ một chút đưa tay đỡ dậy n ô thiên ngươi cũng không cần như vậy ta chính là muốn giúp ngươi cũng bất lực ngươi tìm một chỗ trốn đi đi cao khiêm nếu trở về bạn ngọc hành mệnh lệnh chẳng mấy chốc sẽ đến lúc kia cao khiêm hoặc là phục tùng mệnh lệnh đi vết nước không gian phục dịch chiến đấu hoặc là kháng mệnh không tuân theo bất luận hắn làm sao tuyển đều không có thời gian tìm ngơi phiền thức n ô thiên sắc mặt âm tình bất định từ bỏ tất cả tộc nhân chính mình v à mệnh cái này có chút quá ti tiện nhưng là đề nghị này lại tràn đầy dụ hoặc tứ tượng thiên lớn như vậy lấy hắn tu vi tìm chủ thành vừa trốn ai có thể tìm tới hắn mấu chốt là cao khiêm cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn không bao lâu liền sẽ rời đi nguyên thập cửu đối với ngô thiên cười cười chớ do dự các loại cao khiêm động thủ ngươi liền đi không được hôm nay liền rời đi ta có thể dùng tinh thần điện c h u y ể n tống trận đưa ngươi đi địa phương khác ngô thiên trầm mặc hạ miệng bên trong phun ra một chữ t ố t nguyên thập cửu nói được thì làm được lúc này đem ngô thiên đưa đến truyền tống trận đem hắn đưa đến tất túc bộ tất túc bộ là thất túc bên trong một bộ dưới có ba mươi chín thành nếu bản về quy mô nhưng so sánh tâm túc thành lớn hơn nơi này phong thổ cùng tâm túc thành cũng rất khác nhau nô thiên trước kia cũng chưa từng tới hắn nhìn thấy nồng đậm dị b ự c phong t ì n h tâm t ì n h cũng không khỏi tốt đẹp làm tam phẩm tu giả trên người hắn xưa nay không thiếu tiền cái gì cấp cao khách sạn đều ở nổi chỉ là hắn không muốn bại lộ thân phận của mình cũng không dám ở trong thành lãng lư hiện tại thiên cơ tính toán pháp t r ậ n phi thường lợi hại ở nơi công cộng lộ một mặt liền sẽ bị thủy kính ghi chép lại lấy cao kiêm q u y h ạ rất dễ dàng liền có thể thông qua thủy kính ghi chép truy xét đến hắn n ô thiên là tuần sắc xứ đối với tinh thần điện thủ đoạn hiểu rõ vô cùng hắn không có tiến chủ thành mà là dọc theo mặt biển một mực bay về phía trước hơn mười ba dặm tại bên ngông trên đại dương bao la tìm được một tòa đảo hoang n ô thiên dịch dung cải tiến tại đảo hoang trên vách núi đã tìm sân động liên tục phi hành hơn mười ngày trốn đông trốn tây sợ bị người nhìn thấy lại sợ bị trên trời thiền cơ tinh trận bắt được tung tích hắn bay chính là dị thường coi c h ờ n g như vậy một đường dày vò xuống tới tiêu hao thể lực còn không tính cái gì mấu chốt là tâm lực tiêu hao quá lớn rốt cuộc tìm được cái đất dung thân ngô thiên cảm thấy ở chỗ này nhiều cái ba năm năm năm không thành vấn đề hắn rốt cuộc có thể buông lỏng thể xác tinh thần ngủ say một giấc các loại ngô thiên lại mở to mắt bên ngoài đã s ắ t trời sắn g rõ sóng biển u ố t bãi cắt đá ngầm thanh â m có chút ồn ào nhưng ở ngô thiên nghe tới lại l ạ i như vậy tưởng hòa an bình giờ này khác này hắn thậm chí đã quên đi ngô gia quên đi lão bà của mình như nữ ngô thiên trường trường thở hát ra bất kể như thế nào chỉ cần hắn còn sống liền có thể để ngô ra một lần nữa phồn binh dù là người ngô gia đều chết sạch một mình hắn cũng có thể tái tạo một cái gia tộc đi ra n ô thiên nghĩ đến cái này xoay người ngồi xuống hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện trên vách đá khắc lấy một hàng chữ người chạy không thoát hàng chữ này dấu vết phía sau còn có viết một con số một trăm mười bảy n ô thiên sợ hãi kinh hãi cái này ở đâu ra chữ viết hắn hoảng hốt tứ phương nho nhỏ trong sơn động trừ hắn ra không còn bất luận k ẻ nào n ô thiên lại bốn chỗ tìm kiếm lại cái gì đều không có tìm tới lại nhìn hàng chữ kia dấu vết như móc sắt ngân vẽ bình thường tràn ngập lực lượng lại dị thường cường hành thật sâu khắc sâu vào vách đá hắn nhìn thấy hàng chữ này sau chữ viết kia tựa hồ cũng thật sâu khắc sâu vào hắn tâm linh chỗ sâu chỉ cần hắn nhắm mắt lại trước mắt liền sẽ hiện ra hàng chữ này còn có một tổ kia số lượng nô thiên có chút muốn hỏng mất hắn cùng hống một tiếng tôi h phát tinh giáp vũ trang toàn thân v ọ t thẳng trời mà lên lần này hắn bay không bao xa liền một đầu đâm vào biển cả ở trong biển lặn mấy ngày hắn mới lựa chọn một chỗ thật sâu danh biển ẩn thân đi vào nô thiên nhắm mắt lại liền gặp được một tổ kia u y ế t hồng số lượng một trăm mười hai lúc này nô thiên rốt cuộc hiểu rõ tổ này số lượng là đếm lược hắn yên lặng quan tưởng bản mệnh tinh thần quỷ dị chính là bản mệnh tinh thần thượng cư nhưng xuất hiện nhóm này viết hồng số lượng n ô thiên vừa giận lại sợ hắn không biết đối phương đây là thủ đoạn gì nhưng hắn biết cao k i ê m nhất định có thể nhìn thấy hắn cho nên mới có thể thi triển b ù y dị như vậy thần thông hụ dọa hắn n ô thiên ý chí kiên định hắn không thèm quan tâm tổ kia số lượng chính là yên lặng tu nạp tinh lực điều chỉnh trạng thái thân thể đ o à n tuyệt cùng ngô ra hết thể liên hệ n ô thiên cũng không biết giờ phút này ngô ra cũng phát sinh kinh khủng biến đổi lớn cao k i ê m cũng không có động thủ giết người ngô ra một là không cần thiết hai là ô hễ tay hắn tại tinh thần lưới ám vong bên trên ban bố treo giải thưởng giết chết một cái người n ô ra trực hệ ban thưởng một trăm triệu tính tệ giết chết một cái chi thứ người ngô ra ban thưởng mười triệu không phân l ã o ấu phụ nữ trẻ em đều là cái giá tiền này tại treo giải thưởng phía sau kỹ càng hàng ngô ra bảy phẩy một năm một người danh sách phần này lệnh treo giải thưởng phát ra ngoài toàn bộ ám võng đều sôi trào bảy vị tinh chủ chủ trì tứ tượng tiên pháp tắc nghiêm minh trật tự x n g nghiêm chín thành chín tu giả cũng không dám làm loạn nhưng là chỉ cần có một phần ngàn một phần bạn tu giả không sợ chết số lượng này cấp bậc liền phi thường đáng sợ tăng thêm ngoại vực tà thần xâm lấn không biết có bao nhiêu tà giáo đủ hai loại người đều không nhìn sinh mệnh nhưng lại phi thường ái tải Ám v o người lệnh h treo t giải ở n đến, lúc này liền không n g g vừa ra phát chết lúc có sợ ư đ ộ ngô thủ trước giết mấy cái người cái mấy n gia cũng nhìn thấy phần này treo giải thưởng nhưng bọn hắn đối với cái này không có biện pháp chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền tổ chức lực lượng vũ trang chống cự các lộ sát thủ treo giải trên trời bên dưới nô gia dù là thế lực cường đại bởi vì thiếu khuyết cường giả toa c h ấ n căn bản đấu không lại đám điên này không đến một tháng thời gian nô gia liền hỏng mất trên danh sách người may mắn còn sống sót chạy trốn từ phía lại tránh không khỏi chen c h ú c mà tới sát thủ bọn sát thủ này không biết là bọn hắn một khi liên lụy tới người không liên hệ liền sẽ bị bí mật quan sát hết thẻ chu dục tú xử tử nguyện hồ thành tinh thần đ i ệ n bên trong nguyên trái h o á t h i ê n ngung cũng biết chuyện này hai người còn như vậy thảo luật qua chỉ là một cái nho nhỏ n ô ra ai cũng không nguyện ý ra mặt nguyên trái mặc dù làm người xấu lại không có khả năng ngay trước cao k h i ề m mặt đi làm người xấu nguyên trái duy nhất có thể làm chính là báo cáo vạn ngọc hành xin mời vạn ngọc hành định đoạt hai người đều đang đợi lấy vạn ngọc hành mệnh lệnh hiện tại chỉ có vạn ngọc hành có thể ngăn lại cao khiêm loạn đến đợi không sai biệt lắm một tháng vạn ngọc hành ngọc hành tinh làm cho mới đến nguyệt hồ chống đỡ mệnh lệnh rất đơn giản để cao khiêm lập tức đi bắc cực điện đưa tin không được đến trễ thu đến mệnh lệnh hoác thiên ngung cùng nguyên trái đều là đại hỷ có ngọc hành tinh làm cho liền không sợ cao khiêm loạn nhảy nhót nguyên trái không muốn kích thích cao khiêm hắn cùng hoác thiên ngung thương lượng một chút hay là do hoác thiên ngung đi truyền lệnh hoác thiên ngung cứ như vậy cầm ngọc hành tinh làm cho đi vào thương lan h à n h tìm được cao khiêm ngươi vừa đi mấy trăm năm ngọc hành tinh chủ thật tức giận đây là nàng ngọc hành tinh làm cho để cho ngươi lập tức đi bắc cực điện đưa tin hoác thiên ngung nhìn thấy cao khiêm sau cũng không có khách sáo trực tiếp lộ ra ngọc hành tinh làm cho cao khiêm tiếu ngâm ngâm chào hỏi mấy trăm năm không gặp hoác lão tinh thần vẫn là như vậy tốt hắn nói tiện tay kết quả ngọc hành tinh làm cho đây là một viên ngọc chất thất rất tinh bên trong cất g i ấ u ngọc hành tinh chủ t h ầ n thức cao khiêm nhìn thoáng qua tiện tay đem ngọc hành tinh làm cho để ở một bên hoác l ã o nếu đã tới xin cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị hoác thiên u n g có chút ngoài ý mớn cao k i ê m nhận được ngọc hành tinh làm cho còn không xuất phát còn muốn mời hắn ăn cơm hắn không thể không nhắc nhở cao k i ê m ngọc hành tinh chủ phát tinh làm cho. đây là chính thức mệnh lệnh ngươi nếu không đến liền là kháng mệnh đây cũng không phải là việc nhỏ nghe ta một lời quên ngươi hay là lập tức đi bắc cực điện đưa tin cao k i ê m mỉm cười ngọc hành tinh chủ mấy trăm năm cũng chờ không kém mấy ngày nay ta thành tâm mời khách làm sao hoác lao không nghể mặt m ụ i a hoác thiên ngung bị cao k i ê m cười sợ h ã i trong lòng tiểu tử này hẳn là muốn nổi đ i ê n đi hắn cười khan một tiếng làm sao lại ta chính là sợ lầm ngươi chính sự tức, hoác lão mời ngồi cao k i ê m lôi kéo hoác thiên u n g tay tòa hạ hắn đối với bên cạnh chu dục t ú nói dưỡng dục tinh tú ngươi đi làm chút rượu đồ ăn để hoác lao nếm thử chu g ụ c tú ra ngoài dạo qua một vòng mang theo hai cái khay trở về hướng hoác thiên ngung trước mặt b a i xuống mở ra khay lộ ra bên trong hai viên đầu người hoác tiên h ngung cũng bị giật nảy mình hắn sống mấy vạn năm cái gì chưa thấy qua hắn không phải là bị đầu người hù dọa chỉ là không nghĩ tới cao khiêm thô bạo như vậy n ă n g ngược đây là ngô gia già chủ cùng ngô thiên người của phụ thân đầu không có xử lý sạch sẽ cao khiêm chậm rãi nói ra không có ý tứ để hoác lão bị sợ hãi hắn một chỉ hai viên đầu người bất quá vẫn là tươi mới hoác lao nếm thử đi hoác thiên u n g sắc mặt tái xanh cao k i ê m ngươi có ý tứ gì cao k i ê m nhịn không được cười lên h o á g i a nguyên g i a nô g i a bao quát tiêu g i a đều là ăn người khác huyết đ ụ c mới phồn vinh lớn mạnh hoác lao ăn mấy vạn năm n à y sẽ làm gì làm bộ làm tịch chương bảy trăm mười bảy nghi thức một chương bảy trăm mười bảy nghi thức một chương bảy trăm mười bảy nghi thức hoác thiên ngung sống mấy vạn năm cái gì c h à n g diện chưa thấy qua hai người đầu với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới cao k i ê m một phen lại quá chu tâm để hắn không khỏi tức giận biến sắc cao k i ê m ngươi không tại mấy trăm năm này không phải ta cố ý chiếu cố lao bà ngươi sớm bị người giết chết hoác thiên u n g cũng không đi vào mèo hắn cười lệnh nói ra ngươi trở về liền không kịp chờ đợi tìm ta run vi phong đây là đưa ta nhân tình tới một bên ngồi tiêu thanh phương có chút b ấ t an nàng đối với hoác thiên ngung ấn tượng không tệ vẫn cảm thấy lao đầu này hòa ái dễ gần thú chi nàng nhiều năm như vậy một mực bình yên vô sự có lẽ thật có hoác thiên ngung công lao dù sao hoác thiên ngung đại nhân vật như vậy tổng không đến mức ở trước mặt nói dối tức giận hoác thiên ngung cũng cho thấy nhị phẩm tôn giả vì thế hắn mặc dù không có thôi phát tinh lực khổng l ộ sức mạnh thần thức lại giống như núi rơi xuống cái này khiến tiêu thanh phương tiếp nhận áp lực thật lớn nàng thật sợ sau một khắc hoác thiên u n g liền trở mặt độc thủ cao k i ê m nhìn ra tiêu thanh phương bất an hắn nhẹ nhàng vô vô tiêu thanh phương tay ra hiệu nàng không cần để ý hắn đối với hoác thiên ngung cười cười hoác lão không cần kích động ta bất quá trần thuật sự thật ngài sống mấy bận năm làm sao hỏa khí còn như thế lớn hoác thiên ngung lạnh lùng nhìn xem cao k i ê m hắn xem không h i ể u cao k i ê m ý nghĩ lại dị thường cảnh giác hắn vẫn nhớ hoàng ngọc anh chính là chết vị này trong tay càng kỳ quái hơn chính là cao k i ê m cũng dám cùng bạn ngọc hành đối kháng vị này bất luận nhìn xem làm sao k i ê m tốn lễ phép hắn trong lòng đều dị thường c ư n g n g n không có gì là hắn không dám làm cao k i ê m tiếp tục nói ta không tại mấy trăm năm này thanh phương có thể bình yên vô sự đích thật là hoác lão nguyên lão tri công điểm này ta rất cảm kích hắn nói đứng dậy cho hoác thiên mung ôn quyền thi lễ tư thái có chút thành khẩn hoác thiên mung nghiêng người một chút lạnh lẽo cứng ra nói n không dám nhận cao k i ê m cũng không thèm để ý hắn nghiêm mặt nói ra n h ấ t tình này ta nhất định sẽ trả cho hai vị hắn chuyển còn nói thêm m u ố n muốn cùng hoác lão thẳng thắn giao lưu nếu hoác lão không có hứng thú quên đi cao k i ê m có chút áy náy nói ra hôm nay là ta mạ muội hoác lão còn xin đảm đường một hai hắn đưa tay ra hiệu hoác lão mời trở về đi ngọc hành tinh làm ta nhận được ngọc hành tinh chủ nơi đó ta tự nhiên sẽ đi cùng nàng c ầ u thông hoác tiên ngung có chút kỳ quái cao kiêm cường đem hắn kéo qua chính là vì nói mấy câu nói đó thấy thế nào đều đặc biệt quái dị hoác tiên ngung lại không muốn chờ lâu hắn đứng dậy phẩy tay h áo bỏ đi ngay cả một câu lời khách sáo đều không có nói cao kiêm thiếu ngâm ngâm đối với hoác thiên ngung bóng lưng c h ắ t tay hoác lao đi thong thả tiêu thanh phương một mặt không hiểu nhìn xem cao kiêm nàng có chút bất an nói ra hoác lao chân đích tất giận hắn là rất tất giận cũng không phải là bởi vì ta nói lời mà là bởi vì ta biểu hiện ra thái độ cao k i ê m kiên nhẫn cho mình lão bà giải thích nguyên nhân trong đó nguyên trái làm người xấu hoặc thiên ngung làm người tốt đây vốn là thương lượng s o n g cũng là vì phòng ngừa xảy ra chuyện làm giảm sóc đến lúc đó hai người hợp lực làm sao cũng có thể áp chế ta phòng ngừa xảy ra chuyện cao k i ê m cười nói nhìn thấy ta như thế không k h á c h khí hoặc thiên ngung liền biết kế hoạch của bọn hắn bị nhìn xuyên lão đầu có chút thẹn quá hóa giận nguyên lai、like、hắn cùng nguyên g i a là cùng một bọn tiêu thanh phương trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn là người tốt nào có cái gì người tốt đến một mức này cũng chỉ có lợi ích tính toán bọn hắn cũng không có làm người tốt năng lực cùng tư cách cao k i ê m có chút k i n h thường nói lao hủ đến gần như mục nát hai cái lao nhân dưới làn da đều là muốn gặm ăn hết t h ể vô số dòi bỏ tiêu thanh phương sắc mặt hơi khó coi nàng một chút liền nghĩ đến hình ảnh kia đã kinh dị lại buồn nôn cao k i ê m chậm rãi nói ra cần một cái rất tốt nghi thức đến giải quyết mấy trăm năm cửu hận phẫn nộ quá mức đội vàng đi báo thù đã có lỗi với chính mình cũng có lỗi với mất đi người tiêu thanh phương khe khẽ thở dài nàng đi qua ôm lấy cao k i ê m ta chỉ hy vọng chúng ta có thể bình bình an an mặt khác đã không trọng yếu muốn bình, bình an, an càng phải dẹp điên những si mị võng lượng này cao k i ê m biết tiêu thanh phương đang lo lắng cái gì hắn cười nói không có chuyện gì vạn ngọc hành sẽ không trở thành vấn đề hắn nói nhìn về phía bầu trời chỗ sâu bắc cực điện mặc dù thâm tàng tại bên ngoài mấy trăm vạn dặm thâm không hắn lại có thể liếc nhìn bắc cực điện tu vi đến hắn loại t ầ n g thứ này đã siêu việt phổ thông không gian trói buộc bắc cực điện ngoại t h ầ n sáng long lánh bảy vị tinh chủ n g ư n g tụ tinh lực mặc dù bí ẩn lại sâu trở ổn định cũng chính là có bảy vị tinh chủ tồn tại như là bảy đầu vô tuyến x i ề n xích chăm chú chế trụ v ư không để bắc cực điện vững như sân n h ạ từ bảy vị tinh chủ trạng thái đến xem bảy người lực lượng đều phi thường cường đại đơn thuần tương đối lực lượng tổng lượng mỗi cái tinh chủ đều so với hắn cùng trụ dục tú cường quả nhiên là tinh chủ tay cầm giới này p h á p tác quyền hành chính là có c ố con man lực cao khiêm có chút cảm thán nói ra khí lực lớn như vậy không đi k h i ê n bao đáng tiếc tiêu thanh phương có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem cao khiêm nàng đại khái hiểu cao khiêm là tại trầm t r ọ c tinh chủ cụ thể lại có chút nghe không hiểu cao khiêm cũng không có giải thích dính đến tinh chủ sự tỉnh không cần thiết cùng tiêu thanh phương nói quá nhiều biết những chuyện này tăng thêm lo nghĩ trừ cái đó ra không còn bất kỳ chỗ tốt nào mấy vị tinh chủ liền bày ở đó giống như bọn hắn đại biểu tinh thần một dạng kỳ thật không có gì bí ẩn chính vì vậy mới càng hiện ra bọn hắn tại giới này không thể giao động cường đại cao k i ê m ánh mắt vượt qua bắc cực điện một mực nhìn về phía những cái kia ở trong hư không tới lui tà thần bọn họ tà thần bọn họ đều rất bình tĩnh cũng không thèm để ý từ bên ngoài đến nhìn trộm ánh mắt thân thể to lớn tà thần bọn họ bản thân liền như là một cái thế giới khổng lồ bọn hắn từ trong hư không hấp thu vô tận lực lượng lại đem những lực lượng này lấy chính mình ý thức gây dựng lại sau lại thả ra ngoài chỉ nói điểm này tà thần bọn họ liền so tinh chủ phải cao hơn một cấp bậc cao k i ê m mặc dù tự nghĩ cũng không sợ những n à y tà thần bây giờ lại cũng không có tư cách cùng đối phương ganh đua cao thấp dựa theo nguyên hạo thuyết pháp những n à y tà thần hẳn là đại la cấp độ cao k i ê m không để ý những n à y tà thần ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi xuống nguyên trái cùng hoa thiên bung trên thân hai cái lao đầu đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận ứng đối ra sao hắn hồn nhiên không biết bọn hắn nói tới làm hết thể đều bị hắn nhìn ở trong mắt sự hợp tác của chúng ta bị cao k i ê m xem thấu nghe hắn ngư khí rất là bất tiện hoa tiên u n g một mặt ngưng trọng hắn ngay trước cao khiêm mặt có thể vùng sắc mặt giả vờ phẫn nộ tại nguyên bên trái trước cũng không cần phải như vậy nguyên trái có chút trần trờ nói hắn chính là xem thấu lại có thể thế nào còn giết chúng ta phải không cái này có thể nói không tốt ta nhìn hắn ngay cả ngọc hành tinh trụ đều không để b ả o mắt hoác thiên ngung nói ra có lẽ hắn tự biết sẽ bị ngọc hành tinh trụ xử trí trước khi chết nhất định phải dắt lấy chúng ta cùng chết cũng khó nói người này đầu góc không bình thường hoàn toàn chính xác có khả năng này nguyên trái đối với cái này rất tán thành hắn t h thật cũng không muốn đắc tội cao khiêm chỉ là đại nạn sắp tới cũng nên vì gia tộc cân nhắc ngọc hành tinh chủ đối với cao khiêm rất bất mãn bọn họ hai vị nhị phẩm tôn giả cũng không tốt làm như không thấy dù sao tiêu ra không quan trọng gì diệt liên d i ệ t không phải còn cho cao khiêm lão bà lưu lại nhìn cao khiêm bộ dáng tựa hồ nếu không theo không n u ô n g thà cái này khiến hai người đều thật khó khăn mặc dù bọn hắn đều khoái hoạt chấm dứt lại không hứng thú cùng cao khiêm liều mạng chỉ là đến một bước này sự tình chủ động hoàn toàn nắm giữ tại cao khiêm trong tay bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp đường lối hai cái lao đầu đều có chút phát sầu tương đối trầm mặc một hồi nguyên trái nói ra nếu không chúng ta đi trước bắc cực điện gặp mặt ngọc hành tinh chủ gặp ngọc hành tinh chủ nói thế nào hoặc tiên h ngung có chút bất đắc dĩ chúng ta làm những chuyện này cũng không phải ngọc hành tinh chủ trực tiếp hạ lệnh nàng làm sao lại quản mà lại chúng ta đi tìm ngọc hành tinh chủ cầu cứu khẳng định sẽ chọc giận nàng nàng chán ghét nhất mềm yếu t u giả cao k i ê m cường cứng rắn cùng nàng đối kháng nàng ngược lại không nói gì chính là nguyên nhân này cái gì cũng không được làm sao bây giờ nguyên trái cũng có chút không cao hứng chẳng lẽ an vị trong nhà chờ lấy cao k i ê m xử trí nễ kích động cái gì à hai chúng ta hiện tại trên một con thuyền có chuyện ai cũng chạy không thoát hoặc tiên u n g nói ra chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cao khiêm nếu dám làm loạn chúng ta liền liên thủ chẳng lẽ còn thật đừng sợ hắn nguyên trái cảm thấy chủ ý này thật tối h sống mấy văn năm sắp đến sắp xuống lô muốn cùng tiểu niên khinh l i ề u mạng cái này quá buồn cười quá không thể diện chỉ là cao khiêm làm bừa hắn cũng không có cách nào được chưa chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng nguyên tả âm trầm nói ra ta đều phải chết chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành cùng lắm thì cùng chết nhìn xem hai cái lao đầu tại quyết tâm cao khiêm cảm thấy có chút một cười thời gian còn chưa tới liền để hai người đầu dày vỏ đi thôi cao k i ê m mang theo tiêu thanh phương về đến nhà mỗi ngày liền nhìn xem sách tản t à n bộ tiến nhập nhàn nhã dưỡng lao hình thức bởi vì ngô gia chủ đòi người vật đều đã chết thương lan thành cũng xuất hiện quyền lực chân không kỳ bị ngô gia áp chế các đại gia tộc quan sát vài ngày sau đều có chút nhịn không được bọn hắn không nhìn thấy người ngô gia bị g i ế t lại có thể nhìn thấy ám vong bên trên treo giải thưởng người ngô gia như vậy mất tích h i ệ n nhiên đã nói rõ chuyện tính chân thực đã như vậy tự nhiên có một ít tiểu gia tộc bị xem như m i n h sĩ ném ra cướp đoạt ngô gia lưu lại tài sản lại qua mấy ngày nhìn thấy ngô gia một mực không có phản ứng các đại gia tộc cũng bắt đầu tự mình hạ trận vậy quanh ngô gia thi thể những gia tộc này giống như linh cẩu kền kền bình thường bắt đầu một trận cuồng hoan tình yến tiêu ra mặc dù còn có một số hậu bối lại vụ v ặ t l ẻ tẻ trở thành xã hội tầm dưới chót đã không có người có cái này hy vọng tụ lại t ộ c nhân cũng không có tài lực này đã không có tư cách xưng là gia tộc chương bảy trăm mười bảy nghi thức hai chương bảy trăm mười bảy nghi thức hai đối với thương lan thành biến đổi lớn tiêu ra những người này chính là nghe được một chút tiếng gió cũng chỉ là cực kỳ hâm mộ ghét không khả năng sẽ có cử động nào khác đương nhiên tiêu g i a như thế hậu bối bên trong cũng không thiếu được dã tâm bừng bừng hạng người trong đó có một thiếu nữ đối với thương lan thành biến đổi lớn tràn ngập hứng thú nàng cảm thấy đó là cái cơ hội vì thế thiếu nữ không có hỏi qua bất luận kẻ nào liền leo tường nhảy vào tiêu thanh phương hậu viện với lúc cao khiêm cùng tiêu thanh phương đều tại hậu viện nhìn trời chiều đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải cao khiêm cũng hơi có chút ngoài ý m u ố n thiếu nữ màu da trắng nón ngũ quan đ ẹ p đẽ, mặc thông thường bộ đầu áo quần ủi dạy thể thao nàng thân cao chừng một thức tám một đôi chân dài trực tiếp lại tràn ngập sức sống phi thường hấp dẫn người ánh mắt của nàng không lớn lại phi thường sáng tỏ có thần đôi mắt chỗ sâu lòng lánh một cỗ bừng bừng hướng lên sức sống càng phi thường có sức cuốn hút lấy cao khiêm lực lượng thân thức có thể dạo chơi giới này nhìn thấy mỗi một hẻo lánh chỉ cần hắn nguyện ý giới này sự tình hắn tại có thể biết chỉ là vậy thì có cái gì ý nghĩa như vậy lộn xộn lại cấp thấp nhân loại hoạt động căn bản không đáng đi chú ý cao khiêm cảm giác hóa chặt một cái cấp độ sẽ chỉ đối với đặc biệt lực lượng t ầ m cấp hoặc là đặc biệt người vật có phản ứng đối với cái này đột nhiên nhảy vào tới thiếu nữ cao khiêm là hoàn toàn không biết gì cả bất quá hắn chỉ cần nhìn một chút liền biết thiếu nữ này từ xuất sinh đến bây giờ tất cả mọi thứ bao quát ý nghĩ của nàng tiêu thanh phương cũng có chút ngoài ý m u ố nàng n gặp qua thiếu nữ này một tên cách không biết bao nhiêu đời h ậ u bối nàng cũng nhớ ký tên của đối phương tiêu hồng diệp một cái có chút văn nghệ lại có chút đơn bạc danh tự thiếu nữ n ã i n ã i họ diệp nghe nói còn là diệp gia đích truyền huyết mạch cho nên hải tử lấy tên thời điểm liền mang theo cái c h ữ diệp tiêu hồng diệp về việc tu hành rất có thiên phú mới mười bảy tuổi nhĩ kỳ đã có cựu phẩm tu vi chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân còn chưa có đi tham gia chứng nhận hảo hạch tiêu hồng diệp trân g i i mạnh mẽ hữu、lực. mấy cái nhẹ nhàng nhẹ gọn đã đến tiêu thanh phương cùng cao khiêm trước mặt nàng đột nhiên hỏi cao khiêm ngài chính là cao khiêm cao t ô n giả cao khiêm g ậ t gật đầu ta là làm sao ngươi có việc tiêu hồng diệp dùng sức chút gật đầu ta nghe trưởng bối nói qua sự tích của ngài ta cũng nghe trưởng bối nói qua tiêu g i a diệp g i a h ả o quang đi qua ngài nếu trở về xin mang chúng ta một lần nữa cuộc khởi khôi phục ngày xưa vinh quang cao khiêm cười đối với ta như vậy có ý nghĩa gì đâu tiêu hồng diệp đầu tiên là mắt nhìn tiêu thanh p ư ơ n g nhìn thấy vị này tổn ã i mãi cũng không có ngăn cản nàng ý tứ nàng mới lấy hết dũng khí nói ra đối với ngài khả năng không có ý nghĩa đối với chúng ta tiêu ra nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với ta cũng có không gì sánh nổi ý nghĩa quan trọng a cao khiêm gật gật đầu hắn hỏi đối với người ý nghĩa là cái gì tiêu hồng diệp do dự nàng m u ố n cho là mình không sợ hãi đối mặt cao khiêm sáng tỏ lại sâu ưu đôi mắt nàng lại t r ộ t dạng nàng ở trong lòng cổ vũ chính mình chỉ có cái này một cái cơ hội bị máu nhất định phải thuyết phục đối phương nàng cũng cải biến trước đó ý nghĩ ở cường giả như vậy trước mặt nói dối không thể nghi ngờ là hành vi rất vui xuẩn nàng trầm mặc bên giới nói ra ta muốn để những cái k i a khi dễ người của ta hối hận e ngại ta muốn mặc đắt đỏ quần áo đẹp đẽ ăn những cái k i a cực phẩm mỹ thực ta muốn trở thành ánh mắt trung tâm muốn thu hoạch được tôn trọng của mọi người cao khiêm không khỏi cười ngươi thẳng thắn để cho ta có chút ngoài ý m u ố n có thể đem giá tâm nói đến như vậy lẽ t h ẳ n g khí hùng ngươi dũng cảm cũng làm cho người xứng tán hắn c h u y ể n lại hỏi thế nhưng là những này là ngươi m u ố n cùng ta có quan hệ gì vấn đề này để tiêu hồng diệp có chút mộng nàng cảm thấy đều là người một nhà cao khiêm có bản lĩnh giúp các nàng một tay không phải rất hợp tình hợp lý tiêu hồng diệp cũng biết câu trả lời này rất trọng yếu trong nội tâm nàng ý nghĩ hiển nhiên không đủ để thuyết phục cao khiêm nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía tiêu thanh phương hy vọng v ị này tiêu ra trưởng bối có thể giúp nàng nói chuyện k h i thật tiêu thanh phương đã chán ghét những này nàng không muốn lại đi cái gì tranh đoạt nhưng là tiêu hồng diệp cái kia giá tâm bừng bừng lại đơn thuần á n h mắt vẫn còn để nàng có chỗ xúc động tiêu thanh phương không nói chuyện nàng chỉ là nhìn thoáng qua cao khiêm trong mắt sáng đều là khẩn cầu chi sắc cao khiêm lúc đầu sao cũng được với hắn mà nói dạng này nhân gian phú quý phồn hoa đúng như mây khói bình thường t r ớ c mắt đã hưng t r ớ c mắt đã diệt nếu tiêu thanh p ư ơ n g muốn vậy hắn liền sẽ hỗ trợ cao k i ê m đối với tiêu hồng diệp nói ra ngươi muốn cái gì liền muốn chính mình đi tranh thủ mà không phải khẩn cầu người khác tiêu hồng diệp tâm lập tức liền lạnh nàng có chút bất an đứng trong tầm tay gấp n ắ m đấm nhưng nàng còn không muốn từ bỏ nàng liên tục cho mình cổ động sau đang muốn lại nói tiếp cao k i ê m k h o á t k h o á t tay chỉ thị ý nàng không cần nói ta sẽ không giúp ngươi đ o ạ t cái gì nhưng ta có thể giúp ngươi thu hoạch được lực lượng cao k i ê m kêu một tiếng dưỡng dục tinh tú ngươi rút một chút dạy một chút nàng chu dục tú không biết từ cái kia xông ra nàng mắt nhìn tiêu hồng diệp đi theo ta tiêu hồng diệp không rõ ràng cho lắm nhìn về phía tiêu thanh p ư ơ n g ở chỗ này nàng chỉ có thể tín nhiệm tiêu thanh phương đi thôi h ả o h ả o tu luyện tiêu ra vinh quang liền n h ì ngơi n ư tiêu thanh phương biết chu dục tú lợi hại đối với an bài này coi như hài lòng hoàn toàn chính xác muốn cái gì liền muốn chính mình đi tranh thủ cao khiêm xuất thủ giành được đồ vật chính là cho tiêu hồng diệp nàng cũng không giữ được ngược lại sẽ đưa tới h ỏ a sát thân mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiêu hồng diệp đi theo chu dục tú đi vài bước liền phát hiện đi vào một tòa khoáng đạt quảng trường nàng rất kinh ngạc tiêu thanh p ư ơ n g trong nhà mặc dù là biệt thự phía trước cũng không có khả năng có một tòa vượt qua mấy vạn mét vương quảng trường lại hướng bốn phía nhìn sang liền thấy hôi mông mông một mảnh căn bản không nhìn thấy tung tích tiêu hồng diệp lập tức phát giác được không đúng đây nhất định không phải tiêu t h a n h phương trong nhà chu dục tú cũng không có giải thích nàng đối với tiêu hồng diệp nói ra ta chuyển cho ngươi một bộ sao bắc cực thần pháp ngươi chừng nào thì đạt tới tứ phẩm lúc nào đi ra không đợi tiêu hồng diệp phản ứng chu dục tú chỉ một ngón tay tiêu hồng diệp trong đầu liền có thêm một bộ hoàn chỉnh sao bắc cực thần pháp các loại tiêu hồng diệp tiêu hóa trong đầu bị phát lại phát hiện chu dục tú đã không thấy lúc này trên không một chút tinh mang lập lòe ném rơi vào trên người nàng chính là thuần chính nhất sao bắc cực lực tiêu hồng diệp rất là rung động mặc dù không hiểu được chu dục tú là thế nào làm được nàng lại biết điểm này có bao nhiêu khó sao bắc cực lực chiếu dọi xuống nàng tự phát vận chuyển sao bắc cực để pháp tiêu hồng diệp lúc này mới phát hiện chính mình trước kia tu luyện tinh lực chi pháp cỡ nào thô giáp nàng lúc đầu chỉ là cựu phẩm chính là tu luyện một trăm n ă m chỉ sợ cũng không đạt được t ứ phẩm nhưng tại chỗ này không gian đặc thù bên trong vô cùng vô tận sao bắc cực lực không ngừng c h ă n b ả o nàng chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút khổng lộ lại tinh khiết tinh lực liền phải đem thân thể nàng nó、no、bạo tại dạng này lực lượng áp bắt giới tiêu hồng diệp cũng bạo phát ra tất cả tiềm lực một phương diện khác giá tâm bừng bừng tiêu hồng diệp cũng hoàn toàn chính xác có c ố con chơi liều dù là trên tâm linh cảm giác vô cùng vô cùng g ã á rời nàng lại luôn có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới như vậy không biết tu luyện không biết bao lâu tiêu hồng diệp thế giới trước mắt đột nhiên xoay chuyển biến hóa đợi nàng phát hiện không đúng người đã đứng tại trong một rừng cây ở giữa nay sẽ lá cây đã có chút p h í m hồng thật đúng là cùng nàng danh tự rất hòa hợp tiêu hồng diệp rất nhanh liền nhận ra nơi này là cây lĩnh nghĩa địa công cộng đứng tại phía trước nhất cao kiêm tiêu thanh p ư ơ n g đều là toàn thân áo đen tiêu thanh p ư ơ n g trong tay còn cầm một chùn cúc trắng hoa bầu không khí rất là nghiêm chu dục tú đứng tại phía sau hai người cũng mặc kiểu dáng hoa mỹ trưởng bảo màu đen tiêu hồng diệp lại ngạc nhiên phát hiện nàng không biết lúc nào cũng đổi một thân màu đen tinh giác tiêu hồng diệp lập tức minh bạch đám người bọn họ đây là đang tế điện diệp tử doanh biết danh tự là nàng nhìn thấy mộ đ ị a trên trời mây đen dày đặc bắt đầu tí tách tí tách bên dưới lên mưa phùn điều này cũng làm cho bầu không khí càng ố ám tiêu hồng diệp cũng không dám lên tiếng liền thành, thành thật à n h h t thật đứng ở phía sau trong nội tâm nàng lại có chút kỳ quái cao k i ê m để tế điện bằng hữu đem nàng mang tới làm cái gì phía trước chu d i ụ c tú nghiêng đầu mắt nhìn tiêu hồng diệp mang ngươi tới mở mang tầm mắt đợi lát nữa không cần loạn gọi ném đi mặt mũi của ta tiêu hồng diệp dùng sức gật đầu nàng hiện tại thật có chút sợ cái này thành tú lại dị thường lạnh nhạt nữ nhân trong nội tâm nàng cũng có chút khư phục bất quá là tế điện tảo mộ nàng còn có thể làm sao thất thố đúng lúc này phía trước hư không bóng người l ó a lên một cái chật vật nam nhân từ phía trên trực tiếp ném tới trước mộ đ ị a tiêu hồng diệp không biết nam nhân kia chỉ là nhìn đối phương võ trang đầy đủ tinh g i á thấy thế nào đều là cao thủ nam nhân mới vừa rơi xuống liền điên cùng teo to cao kiêm ta không sợ ngươi cùng lắm thì vừa chết cao k i ê m lạnh nhạt nói ra đừng nóng nổi người còn chưa tới đủ đâu ngươi đi trước một bên quỷ nam nhân chính là n ô thiên hắn đang muốn mắng to có thể không hình lực lượng khống chế bên dưới hắn không thể không quỷ v ố i quỷ trên mặt đất bất luận n ô thiên như thế nào rẽ ruộng cũng vô p h á p chống cự loại kia ra chỉ ở trên người hắn lực lượng lực lượng vô hình vượt qua càng mạnh n ô thiên trên thân tam phẩm tinh giáp y mắng vỡ vụn lộ ra thân thể của hắn bởi vì tinh lực mánh liệt xung đột n ô thiên chu thân mạch máu bạo liệt làn da đều nổ tùng trăm ngàn cái lỗ hổng nhìn xem máu me tựa như thiên đao vạn quả bình thường n ô thiên mặt mũ có thể càng dễ rũa càng vô lực hắn thậm chí cũng bị mất khí lực chửi mắng trong lòng của hắn tràn đầy p h ẫ n hận cái này cao khiêm cũng liền có thể khi dễ hắn cao khiêm đối với ngô thiên nói ra ngô tiên sinh an tâm chớ đội những người khác đã đến tiếng nói mới rơi h ư không dập dờn ra một vết nứt nguyên trái hoặc thiên ngung nguyên thập cựu đều từ trong vết nứt hư không rơi ra ngoài nguyên thập cựu lực lượng yếu nhất một cái lảo đảo ngã n à o xuống đất hoặc thiên ngung nguyên trái thì đã kích phát tinh giáp hai người đều trôi nổi đứng lên hung g ữ nhìn chằm chằm cao k i ê m h o ặ thiên u n g cao giọng têu to cao k i ê m ngươi là muốn cùng chúng ta trở mà ta c từng mảnh từng mảnh từng từng mảnh từng mảnh trong tế đ i ệ lúc nhất thời có thể nói là tất cả thiên địa kinh cao khiêm khe khẽ thở dài hoác lão làm gì lớn tiếm như vậy nơi này là nghĩa địa công cộng ngài dạng này sẽ đã quay dậy người mất an bình hoác t i ê n ngung càng tức giận hơn cao khiêm người này là thật có bệnh dù nhạ đại thần thông đem hắn cùng nguyên tả cưỡng ép kéo tới thế mà còn chững chạc đ à n g hoàng g i á o hơn hắn nguyên tả cho hoác thiên n g u n g một cái ánh mắt ra hiệu hắn không nên kích động xé rách không gian đem bọn hắn mạnh mẽ bắt tới cao khiêm chiêu này quá dọa người hắn cũng không dám tin tưởng nhị phẩm tu giả có thể làm được một bước này nguyên tả nói ra cao khiêm ngươi đem chúng ta mời đi theo là có ý gì cao khiêm nói ra hôm nay là bằng hữu của ta ngày rỗ nàng bị ngô thiên giết chết ta xin mời mấy vị tới cũng là đem sự tỉnh nói rõ ràng hoác thiên mung lãnh đạo nói ngươi muốn giết ngô thiên liền giết tìm chúng ta làm cái gì hoặc lão lời ấy khác biệt nô thiên dám giết bằng hữu của ta còn không phải các ngươi ở phía sau chỗ dựa cao k i ê m chậm rãi nói ra nô thiên cố nhiên đang chết hai vị cũng muốn gánh chịu trách nhiệm phía sau tiêu hồng diệp này sẽ mới nghe rõ nguyên lai quỷ xuống đất cái kia liền nô thiên nô thiên cái tên này thế nhưng là người tiêu ra ác m ộ n bọn hắn thậm chí bất quá tại nói thẳng tên người này chứ đều là dùng ác ma kia thay thế nguyên lai hắn chính là n ô thiên tiêu hồng diệp niên kỷ quá nhỏ căn bản chưa thấy qua n ô thiên chỉ là tại tinh thần trên mạng thấy qua một chút tư liệu nàng cũng chưa từng thấy qua n ô thiên hoành hành thời、đại. đối với ngô thiên ấn tượng liền dừng lại tại người thế hệ trước chửi mắng bên trong lại nhìn vì trên mặt đất ngô thiên nàng chỉ cảm thấy nam nhân này chật vật lại nhỏ yếu thậm chí có chút đáng thương bởi vì ngô thiên luôn luôn không ngừng dùng sức giấy rùa làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát vô hình trói buộc hắn càng giấy rùa vết thương trên người càng nhiều máu c h ả y cũng càng nhiều tiêu hồng diệp lại nhìn không chung hai vị t i a nàng nhưng lại không biết đối phương là ai chỉ là nhìn đối phương cùng cao khiêm thương lượng trạng thái hẳn là thân phận cùng cao k i ê m tương đương nàng liền biết cao k i ê m là tinh thần điện nhị phẩm tôn giả chẳng lẽ gái này hai người đầu cũng là nhị phẩm tôn、giả? tiêu hồng diệp nghĩ tới đây cũng không nhịn được giật n ả y mình cao k i ê m đem hai vị nhị phẩm tôn giả kêu đến muốn làm cái gì nàng có chút sợ nhịn không được lùi về phía sau mấy bước thật muốn đánh đứng lên nàng tốt trốn xa một chút chu dục tú chú ý tới tiêu hồng diệp tiểu động tác lại không để ý tới tiểu hai tử là rất m h bén thế mà còn biết trốn xa một chút đáng tiếc nàng đối với nhị phẩm tu giả lực lượng hoàn toàn không biết gì cả dù là thương lan thành có bảo hộ phát trận vẫn như c ũ không cách nào chân chính áp chế nhị phẩm tu giả lực lượng nguyên tả cùng hoắc thiên ngung vung tay hành động phá hủy thương lan thành là không thành vấn đề tiêu hồng diệp kéo ra cái kia mấy bước khoảng cách không có chút ý nghĩa nào lúc này không ai có thể sẽ để ý một thiếu nữ phản ứng hoặc thiên ngung cùng nguyên tả đều nghe được không đối hai người không cần nghĩ ngợi vũ trang bên trên tinh giáp riêng phần mình cũng đều rút kiếm ra khí hoặc thiên ngung nói ra ta liền biết nghệ không có h ả o ý muốn ra tay với chúng ta làm gì tìm nhiều lý do như vậy hoặc lão lời ấy sai rồi nếu không có nhiều người như vậy bởi vì các ngươi mất đi ta sao lại gây phiền phức cho các ngươi cao k i ê m khẽ lắc đầu các ngươi làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt cái này rất công bằng nguyên tả đột nhiên nói ra những chuyện nhỏ nhặt này đều là nguyên tập h c ử u cùng ngô t h i ê n làm chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình h á n đề nghị không bằng d ạ n g này nguyên tập h c ử u cũng giao cho người xử trí ta cùng hoác lão nguyện ý vì trước đây sai lầm hành vi xin lỗi cao kiêm khe khẽ thở dài xin lỗi không cần hai vị nếu có thể để người mất phục sinh đi qua hết thệ coi như xong người con mẹ nó hoác thiên cung giận tí mặt hắn dùng c ử u tinh kiếm một chỉ cao kiêm ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ có lẽ đi chưa thử qua cũng không tốt nói cao kiêm rất khiêm tốn nói ra dù là sự thật như vậy ta cũng không thể chính mình ra ngoài nói、khoác. h o c thiên ngung bị tức đến im lặng hắn không muốn lại nói nhảm chỉ là không ngừng dẫn động tinh lực cộng minh thôi phát tinh giáp nếu cao kiêm khăng khăng muốn động thủ vậy liền động thủ tốt nguyên tả này sẽ lại do、so、h o c thiên ngung bảo trì bình thản hắn nói ra cao kiêm chúng ta làm khó dễ ngươi cũng là chịu ngọc hành tinh chủ sai khiến ngươi thật là có bản lĩnh liền đi tìm ngọc hành tinh chủ vạn ngọc hành yên tâm nàng chạy không thoát món nợ này khẳng định phải cùng nàng tính toán rõ ràng cao kiêm không nhanh không chầm nói hiện tại a trước hết xin mời hai vị nhập thổ vi an nơi này đúng lúc là nghĩa địa công cộng hai vị thích gì vị trí một n g c nói không biết sống chết hoa t i ê n mung đối với dơ cao cựu tinh kiếm vô cùng vô tận tinh lực đang lấy hắn làm trung tâm hội tụ khác một bên nguyên tả cũng đang điên cuồng vận chuyển tinh lực hai người đầu không muốn động thủ có thể cao khiêm đem lời nói tuyệt bọn hắn không động thủ cũng không được đương nhiên bọn hắn cũng không muốn cùng cao khiêm liều mạng hai người đều có tính toán chỉ là bày ra l i ề u mạng tư thế uy hiếp cao khiêm nguyên tả nghĩ là bắt lấy tiêu thanh phương bắt không được liền toàn lực bộ phát khủng bố tinh lực trùng kích vào cao khiêm muốn bảo hộ tiêu thanh p ư ơ n g liền vô lực cùng bọn hắn dây dưa chỉ cần có thể thừa cơ thoát thân hắn liền đi bắc cực điện cao khiêm đều công nhiên trở mặt đậu thủ cái này đã nghiêm trọng xúc phạm bắc cực điện pháp uy vạn ngọc hành chính là lại thế nào ỉ vào thân phận mình cũng nhất định phải xuất thủ hoác thiên ngung cũng là ý nghĩ như vậy bớt quá hắn là muốn bức bách cao khiêm đối với nguyên tả đậu thủ lúc này mới bày ra đồng quy vô tận tư thế hai vị này nhị phẩm tu giả tâm tư mặc dù thâm trầm cao khiêm lại có thể thông qua tinh lực lưu chuyển nhìn thấy bọn hắn tất cả ý đồ trước mộ bia quỷ ngô thiên lại trong lòng đại hỷ hai vị nhị phẩm tôn giả đồng thời cùng cao k i ê m đậu thủ hắn cũng không tin cao k i ê m còn có dư lực bọn hắn đợi đến đại chiến cùng một chỗ hắn liền có cơ hội thừa dịp loạn thoát thân nô thiên ở trong lòng cắn răng t h ề chỉ cần có thể chạy ra kiếp này tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp trả t h ù cao khiêm phàm lạc ù n g cao khiêm có liên quan người đều chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại cao khiêm không đội mà đọc thủ chính là muốn nhìn một chút hai người đều bản sự lớn bao nhiêu đứng tại cao khiêm sau l ư n g tiêu thành phương cũng thôi phát ra tinh giáp cùng thiện thiên kiếm nàng tự biết lực lượng y ế u đất không giúp đỡ được cái gì chỉ hy vọng có thể ở sau đó đại chiến bên trong tự vệ chí ít không cho cao khiêm thêm phiền p h ư c trốn ở sau cùng tiêu nô diệm nay sẽ đã bị hai vị nhị phẩm tôn giả thả ra tinh lực khí tức đặt ở trên m 718, tế điện, 2, chương 718, t ế điện hai chương 718, t ế điện hai kỳ thật chín thành chín lực lượng đều bị chu dục tú ngăn trở chỉ còn lại một chút như vậy t à n mát tinh lực khí tức để lại cho tiêu hồng diệp chủ yếu là để tiêu hồng diệp thể nghiệm một chút cường giả lực lượng chính là như vậy tiêu hồng diệp cũng không chịu nổi khổng lồ tinh lực đối với nàng mà nói tựa như hai tòa như núi trực tiếp đem nàng gắt gao đặt ở trên mặt đất nàng thậm chí không thể t h ở nổi chỉ cảm thấy chính mình muốn bị ép thành bài thịt xuân tài vận chuyển sao bắc cực thần pháp trong đó hóa tự phát chu dục tú không thể không nhắc nhở một câu tiêu hồng diệp mặc dù dã tâm mừng mừng l à quá tuổi trẻ non nớt thậm chí còn không bằng nàng mười bảy tuổi thời điểm có tâm cơ nàng ít nhiều có chút trứng mắt chỉ là lao sư giao cho nàng cũng nên bồi dưỡng được cái bộ dáng đến trải qua chu dục tú nhắc nhở tiêu hồng diệp mới bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu vận chuyển sao bắc cực thần pháp không ngừng hóa giải trên thân t i n h lực bị chuyển hóa làm tự thân sử dụng tiêu hồng diệp từ từ đứng người lên phát hiện trên trời hai người đầu đã biến thành một đoàn nồng đậm cường quang loại này cường quang đem vân t i ê n chiếu rọi sáng dưới k tấm máy bay xuống mức vạn giọt mưa tại cường quang, bên trong lóng lánh ngũ sắc lưu quang như ẩn như hiện vô cùng xinh đ tiêu hồng diệp lần thứ nhất phát hiện bay xuống mưa cũng có thể xinh đẹp như vậy nhưng nàng rất nhanh liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến cao khiêm trên thân nàng rất ngạc nhiên cao khiêm đến tột cùng làm như thế nào ứng phó đối phương thiên băng địa liệt công kích đợi đến nguyên t ả c ù n g hóc o thiên n g u n g tinh lực vận chuyển tới c ự c h ạ n sau cao khiêm mới chậm rãi nói ra hai vị sống mấy vạn năm tha thứ ta nói thẳng tu vi thường thường cơ bản lực lượng khống chế cũng làm không được nguyên t ả c ù n g hóc o thiên n g u n g đều không có nói chuyện hai người này sẽ đã hoàn toàn khống chế cảm xúc không có khả năng lại bị cao k i ê m ngôn ngữ mà thay đổi cao k i ê m cũng không có độc thủ hắn nói chỉ là một chữ định nguyên tả c u n g h o á c tiên ngung không chế tinh lực liền đột nhiên đọng lại bao quát bọn hắn thần hồn mạnh mẽ tinh giáp cái này nhất định đều đột nhiên đọng lại nguyên tả c u n g h o á c tiên ngung cảm nhận được thời không ngưng kết hai người đều là kinh hãi muốn tuyệt có thể lúc này bọn hắn chỉ có ý thức có thể vận chuyển chính là biết do không đối cũng không có biện pháp gì loại này thời không ngưng kết chỉ là chuyện trong c h ư ớ c mắt đi theo thời không liền khôi phục bình thường nhưng là loại này khôi phục lại phân làm vô số cấp độ nguyên tả cùng hoắc tiên ngung ý thức còn lại nhưng bọn hắn thần hồn bị đông cứng thần thức bị đông cứng hoàn toàn không cách nào vận chuyển tinh lực thế nhưng là giải p h o n g tinh lực cũng đã tự phát lưu t r u y ề n nhưng là tinh giáp vẫn còn bảo trì ngưng ơ kết trạng thái hai vị nhị phẩm tu giả tụ tập lại tinh lực cỡ nào khổng lồ tinh lực vận chuyển người cùng tinh giáp lại không vận chuyển đôi này hai vị nhị phẩm tôn giả chính là tính hủy diệt chủ kích không có thần thức cùng tinh giáp vận chuyển tinh lực cứ như vậy nổ tung hai người tinh giáp tầm bang vỡ nát bọn h ắ n yếu ớt nhục thân cũng đi theo tinh giáp cùng một chỗ nổ tung vỡ vụn tinh giáp cùng huyết nhục tứ phương bán ra tràn diện có chút r u n động h o ặ thiên u n g nguyên tả đầu lại không nát từ trên trời rớt xuống sau chính lăn đến diệp từ doanh trước mộ n g a vì tại đó ngô thiên thấy cảnh này. cũng triệt để ngây triệt dại. để hắn cũng tại không lòng dạ đi dãy rùa nguyên thập cựu càng là ngốc như gà gỗ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình cao khiêm đi đến hai vị tôn giả đầu trước mặt hắn nói ra ta nói qua thiếu hai vị một cái nhân tình hai vị có cái gì di ngôn muốn bàn giao ta nhất định hết sức pháp thiên n g u n g cùng nguyên tả thần hồn cường hành này sẽ còn có thể bảo trì ý thức thanh tình chỉ là thân thể cũng bị mất thần hồn có mạnh đến đâu cũng không có cách nào nói chuyện dưới tình huống bình thường hai người thần hồn đều có thể rời khỏi thân thể đơn độc tồn tại một đoạn thời gian thậm chí có thể tạm thời gửi ở tinh giác nội bộ nhưng là bị cao khiêm dùng thủ đoạn hai cái nhị phẩm cường giả thần hồn mạnh mẽ liền bị phong tại trong đầu theo sinh cơ không khô trôi qua nguyên tả cùng hoắc thiên ngung đều cảm nhận được tử vong hạ cám hai người này sẽ cũng hiểu được cao khiêm tu vi xa xa tại bọn hắn phía trên giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức thương hại bọn hắn hai còn tại cái kia dụng hết tâm cơ tại cao khiêm xem ra nhất định phi thường b ộ t người cao khiêm để bọn hắn nói di n ô n càng là cực h ạ n nghiệm ai nguyên tả cùng hoắc thiên ngung không làm được đáp lại chỉ có thể gắt gao chừng mắt cao khiêm trong ánh mắt tràn đầy bán độc hận ý cao khiêm không thấy hai vị này hắn nhẹ nhàng nuốt ve mộ b i ệ nói ra trong này chôn lấy chính là bạn thân ta diệp tử doanh nàng cũng coi là tất cả bởi vì các người mà chết đi người đại biểu cao khiêm vây tay một cái nguyên thập cựu cùng ngô thiên đầu liền rời khỏi thân thể rơi vào trước mộ bia hắn đối với mộ bia nói nhỏ còn kém một cái vạn ngọc hành không cần phải gấp g áp nàng rất nhanh liền đến tiêu thanh phương ánh mắt phức tạp nhìn xem cao khiêm nàng m u ố n cho rằng sẽ có kinh thiên đại chiến không nghĩ tới hai cái nhị phẩm tôn giả cứ như vậy tùy tiện được giải quyết nàng đều như rơi mộ ảo có chút không thể tin được đây hết thể là thật trốn ở phía sau nhất tiêu hồng diệm ngược lại không có nhiều như vậy ý nghĩ nàng còn không có biện pháp lý giải cao khiêm hiện ra lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nàng chỉ cảm thấy cao khiêm thật là lợi hại đều không cần đ ộ u thủ một câu liền giải quyết cường định quả thực là quá n g ư ỡ bức quả thực là đẹp trai nổ nàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác này tiêu hồng diệp này sẽ mới hiểu được cao khiêm nói những lời kia hoàn toàn chính xác cường giả muốn cái gì liền chính mình đi l ấ y không cần cầu a i nàng ở trong lòng cũng lập xuống mục tiêu về sau nhất định phải giống cao khiêm một dạng cường đại đối với mười bảy tuổi thiếu nữ tới nói đây hết thể quá có lực trung kích đến mức trong lòng nàng lưu lại vĩnh cựu ẩn ký đột nhiên một đạo xanh đậm thần quang lạch phá vân thiên tại thiên không lưu lại một đạo to lớn vô cùng vết rách vân thiên dọc theo vết rách hướng hai bên mở ra tựa như là kéo ra đại mạng sau một khắc một vị nữ tử đã xuất hiện tại cao khiêm trên không nữ tử hơn ba mươi tuổi bộ dáng trường mi m ả n h mắt trên người xanh đậm trường báo có khảm nạm lấy ước đoạn tinh thần những tinh thần kia lập lệ lại sâu thúy dị thường huyền diệu tiêu thanh vương cùng tiêu hồng diệp chỉ là nhìn thoáng qua nữ tử kia hai người ý thức liền trở nên trống g ố n g hoàn toàn mất đi năng lực suy tính một bên chu dục tú phẩy tay náo một cái đem tiêu thanh phương cùng tiêu hồng d i ệ p chuyển rời đến một chỗ á không gian nơi này là nàng mở một tòa không gian độc lập cùng tứ tượng thiên cũng không tương liên đủ để tránh đi cùng một chỗ chiến đấu c h u n g kích nữ tử chính là tinh chủ vạn ngọc hành nàng cảm ứng được nguyên tạc ù n g hoác thiên n g u n g bị giết liền trực tiếp pha không giáng lâm mà tới vạn ngọc hành nhìn thấy trước mộ bia mấy cái đầu sắc mặt nàng càng thâm trầm cao khiêm ngươi quá làm cản cao khiêm đối với vạn ngọc hành thật có lỗi thi lễ nguyên lai là ngọc hành tinh chủ gia lâm không có từ xa tiếp đón hắn chuyển còn nói thêm ta tại tế điện hảo hữu tinh chủ trực tiếp như vậy tới cũng không nói trước thông chi cùng lễ không hợp không khỏi không ổn vạn ngọc hành cũng không hề để ý những lời này nàng nói ra ta đã cho ngươi cơ hội ngươi nhất định phải như vậy ngoan cố chống lại ta cũng sẽ không lưu tình cao kiêm vô vũ mộ b i a n ó i ra ngọc hành tinh chủ ta có một chuyện muốn nhờ ta bằng hữu này còn kém cái đầu người tế điện xin ngài t h à n h toàn vạn ngọc hành cũng không tức giận nàng nói ra cũng không phải không được liền xem ngươi bản sự ngọc hành tinh chủ đại khí cao kiêm tán tưởng h một câu t ố t ta cái này tới l ấ y hai canh cầu n g ệ n phiếu chương bảy trăm mười chín t i ế t bối một chương bảy trăm mười chín t i ế t bối t chương 719, thiết nơi này không tiện độc thủ, chúng ta chuyển khác. Ngọc thiết không thủ, Hành nơi nối này tiện sang nơi、khác. Vạn ta tay vạch một cái, đưa phía vạch r ư ớ c k h ô n g gian vỡ ra vỡ một đạo vết chốc ắ t c n g quanh cảnh sắc i n như bị xé mở vài giống như giống hai bên g hai bị xé mở vải vẽ t h mắt vạn ngọc hành cùng cao khiêm đã đến tinh không mở miệng chỗ sâu u ám tinh không rộng lớn vô tận ước b ạ n vạn tinh thần tại u ám bên trong yên lặng lật l ỏ những ngôi sao này nhìn như có thể đụng tay đến nhưng lại xa xôi không gì sánh được lấy cao khiêm tri năng thân ở trong tinh không u ám cũng rất khó chuẩn xác chỉnh lý vị trí của mình tất cả mọi thứ tồn tại đều quá mức xác ờ i lúc này mới có thể cảm nhận được tiên địa vũ trụ hùng vĩ sinh linh nhỏ bé đương nhiên vạn ngọc hành chiêu này vạch phá không gian thần thông cũng rất tinh d i ệ u cảm giác kia giống như là hắn cùng vạn ngọc hành không nhúc đích mà là không gian bất động biến hóa l i ê n như là hai người đứng tại đại võ đài bên trên không nhúc đích nhưng là phía sau bối cảnh thay đổi cho người không gian biến hóa ảo giác thật có mấy phần ta chẳng phải núi núi đến liền ta tuyệt diệu trên thực tế là vạn ngọc hành đem hắn cùng lần này phiến không gian móc ra cứng rắn chuyển rời đến trong hư không quá trình này phi thường phức tạp cũng vô cùng tinh rượu bất quá trung pi là hai người chuyện gì mà không phải khổng lồ không gian chuyển di ở trong đó khó dễ trình độ coi như kém nhiều lắm chính là như vậy cao khiêm cũng muốn từ đáy lòng tán thưởng một câu ngọc hành tình chủ hảo thủ đoạn tại ứ tượng thiên bên trong hắn có thể làm không đến một bước này ân thay cái thế giới hắn cũng rất khó làm đến dạng này dịch chuyển không gian đều liên lụy tới giới này trí cao phát tắc chỉ có nắm giữ phát tắc quyền hành kim tiên đại năng mới có thể khống chế cao khiêm mặc dù kim cương thần lực trải qua đạt tới đệ bắt trọng cùng bạn ngọc hành dạng này phát tắc chi c h ù hay là không cách nào so sánh được bạn ngọc hành cũng không để ý cao khiêm tán thưởng nàng lạnh nhạt nói ra ta đã sớm phát hiện ngươi thần hồn có chút dị thường chỉ là ngươi đã tại tứ tượng tiên truyền sinh cũng là giới này sinh linh con dân của ta cho dù có chút khinh quần trương dương cũng có thể tha cho ngươi có thể ngươi xem kỷ luật như không tùy ý làm vậy càng giết hai vị tôn giả phạm vào tội chết ta mặc dù liên tài lại không thể vì ngươi phá lệ cao khiêm chắc tay ta ơn ngài cất nhắc thưởng thức quốc có quốc pháp gia có gia quy liền nên như vậy hắn ngừng tạm còn nói thêm bất quá muốn vốn nắn một chút ta không phải ngài con dân ngươi cũng không phải mẹ ta cao khiêm nghiêm mặt nói ra đó là cái vấn đề nghiêm túc không phải vậy chuyển đi còn tưởng rằng ta n g ỗ nghịch bất hiếu thanh danh kia liền không dễ nghe vạn ngọc hành khẽ lắc đầu nàng không rõ cao khiêm nào có nhiều như vậy nói nhảm nàng chỉ một ngón tay đầu ngón tay một chút tinh mang lập lụe mà ra cùng lúc đó sâu trong hư không một ngôi sao đột nhiên phóng xuất ra đồng đậm cường thịnh tinh quang ngôi sao này chính là trong bắt đầu thất tinh ngọc hành tinh vạn ngọc hành bản m ệ n h tinh thần vạn ngọc hành biết cao khiêm lợi hại lực lượng đã vượt qua tả thần chiếu ảnh bình thường tới nói ứ tượng thiên pháp tác dị thường n h i m ậ t sẽ không cho phép mạnh như vậy tiến vào giới này vấn đề là cao k i ê m là giới này sinh linh hắn lại không biết thông qua cái gì đường tắt vượt qua tứ tượng thiên pháp tác tưởng tiến vào tứ tượng thiên sau liền không có nhận giới này p h á p tắc bài s í c h cái này cùng chui vào giới này t à thần có bản chất khác nhau bất quá nếu tại giới này p h á p tắc dung nạ phạm p vi bên trong liền chứng minh cao khiêm sẽ không quá mạnh v ạ ngọc n hành cũng không có đem cao khiêm quá coi ra gì nàng làm tinh chủ mặc dù chuyển sinh qua mấy lần lại đều có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước coi như nàng làm ngọc hành tinh chủ đã có hơn một triệu năm trong thời gian dài giang dặc nàng đối với tinh lực vận dụng đã đạt tới cực hạng đối với giới này phát tắc lý giải khống chế cũng đều đạt tới cực hạn tại tứ tượng thiên phạm vi bên trong nàng không cảm thấy ngoại nhân có thể uy hiếp được nàng cao khiêm chính là có chút lai lịch lại có thể thế nào v ạ ngọc n hành trực tiếp thôi phát bản mệnh tinh thần nhìn như hời hợt lại là nàng mạnh nhất thần thông trên hư không lập loẹ ngọc hành tinh quang mang càng ngày càng thịnh trong n y mắt vô cùng to lớn tinh thần đã phá toái hư không chính rơi vào cao khiêm trên đầu ngọc hành tinh thần dưới cái cao khiêm liền như là dưới đỉnh núi cao sâu kiến cả hai trạng thái hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên đến mức đều không có tương đối ý nghĩa ngọc hành tinh không chỉ to lớn vô cùng còn có không gì sánh được nồng hậu dày đặc tinh lực càng đáng sợ là hoàn toàn khóa chặt cao khiêm khí tức thần hồn căn bản không cho hắn cơ hội tranh n ẽ t r u n g quanh h ư không cũng giống là khóa lại bình thường bắt phương hoàn toàn phong kín bên ngoài quan chiến chu dục tú thần sắc cũng nhiều mấy phần n hứng trọng nếu là chém giết gần người vạn ngọc hành tự nhiên không đáng giá nhắc tới vạn ngọc hành đi lên liền thôi phát bản m ệ n h thần thông lấy l ự c các người hoàn toàn không cho nàng lão sư chém giết cơ hội điểm này liền có thể nhìn ra vạn ngọc hành kinh nghiệm chiến đấu phong phú đi lên liền đem chính mình ưu thế phát huy ra chỉ nói thuần v h í lực lượng nàng cùng lao sư đều không thể cùng giới này tinh chủ tương đối dù sao tinh chủ khống chế là thiên địa vô tận tinh lực những tinh lực này cũng không phải là các nàng chính mình mà là giới này p h á p tắc ngưng tụ vô tận tinh lực làm tinh chủ bọn hắn tự nhiên liền có thể khống chế những tinh lực này về phần bọn hắn tự thân lực lượng như thế nào ngược lại không quá quan trọng dù sao tự thân lại tu luyện như thế nào cuối cùng không cách nào cùng thiên địa vô tận tinh lực so sánh chu dục tú rất rõ ràng nàng cùng lao sư ưu thế lớn nhất liền cá thể lực lượng hơn xa những này tinh chủ muốn chiến thắng l i ê n phải đem tinh chủ cùng giới này vô tận tinh lực tách ra chỉ là bạn ngọc hành đối với tinh lực khống chế xuất thần nhập hóa trong lúc nhất thời nàng đều không nhìn thấy cơ hội gì đương nhiên trận chiến này coi như g i ế t không được bạn ngọc hành cũng không có khả năng thua nàng lao sư tại phương diện chiến đấu thiên phú quá mạnh tu luyện kim cương thần lực trải qua cũng quá mạnh chu dục tú cũng không để ý xuất thủ đánh lén chỉ là trước mắt đến xem nàng còn không có tìm tới quá cơ hội thích hợp còn nữa nàng còn muốn để đó mặt khác sáu vị tinh chủ đột nhiên n ú n g tay chiến đấu trước mắt đến xem mặt khác sáu vị tinh chủ chỉ sợ là còn không biết việc này chu dục tú cũng không có phát hiện c á c lực lượng cường đại tại vây xem đối mặt rơi xuống ngọc hành tinh thần cao khiêm đều không có phản kháng mặc cho vô cùng to lớn tinh thần rơi vào trên người hắn ngọc hành tinh thần tự nhiên không có khả năng thật từ trên chín tầng trời rơi xuống viên tinh thần khổng lồ này chỉ là ngọc hành tinh lực cùng giới này phát tắc ngưng kết mặt h à n h đương nhiên đây cũng không phải là huyết tượng viên này ngọc hành tinh thần hội tụ lực lượng đủ để tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì tả thần chiếu ảnh khổng lồ tinh lực cũng không thể nghiền nát cao k i ê m thật sự là hắn kim cương thần lực trải qua quá mạnh thân thể đã đạt tới không thể phá hủy cấp độ ngọc hành tinh thần tinh lực tạo dựng lại như thế nào tinh diệu trung bi là vạn ngọc hành dùng ngoại lực cũng không phải là tự thân lực lượng vạn ngọc hành cũng lập tức phát giác đúng rồi không đối q u á khổng lồ tinh lực không đủ cố động thế mà không cách nào phá hủy cao k i ê m chương 719, trăm mười c h ơ n g 719, thiết đ ố i 2, nàng lập tức cải biến sách lược vô cùng to lớn ngọc hành tinh thần lõe lên liền tiến vào cao k i ê m thức hải đối với thời không tinh diệu nắm chắc để vạn ngọc hành có thể chuẩn xác định vị cao k i ê m thần hồn vị trí cao k i ê m thức hải liền xen vào hư thực ở giữa bám vào cao k i ê m trên thần hồn đối với bạn ngọc hành tới nói cao khiêm t h ứ c h ả i lại là một cái ổn định không gian vị trí nàng thông qua thần diệu thủ đoạn trực tiếp đem vô cùng to lớn ngọc hành tinh lực nhét vào cao khiêm t h ứ c h ả i cứ như vậy cao khiêm ngay tại trong t h ứ c h ả i nhìn thấy viên này ngọc hành tinh cao khiêm cảm giác được t h ứ c h ả i đột nhiên bành trướng theo ngọc hành tinh lực lượng không ngừng phong thích t h ứ c h ả i rất sắp đến cực hạn t h ứ c h ả i là phụ thuộc thần hồn tồn tại dùng để dung nạp linh khí các loại lực lượng nó bản thân trạng thái cùng cao khiêm thần hồn cùng một nhị tở bị n é t vào đến ngọc hành tinh lực lượng quá mạnh mạnh đến cao khiêm đều không chịu nổi vất quá cao khiêm cũng không có áp chế viên này ngọc hành t h á n bản m ệ n h cựu mang tinh lói lên liền đem b i ê n này không ngừng bành trướng vô cùng to lớn ngọc hành tinh mất lấy trong một chớp mắt vạn ngọc hành liền đã mất đi cùng bản m ệ n h tinh thần liên hệ nàng lần thứ nhất cảm giác được có chút mờ mịt bất luận cao khiêm như thế nào chống cự ngọc hành tinh lực đều hẳn là có tương ứng phản ứng làm sao lại đột nhiên mất đi liên hệ vạn ngọc hành chuyển liền biết không đối mặc kệ cao khiêm dùng thủ đoạn gì trận chiến này đều quá nguy hiểm nàng thân hình một hư liền muốn rời khỏi hư không cao khiêm mặt tia tay cầm lắc l ă n không ấn xuống vạn ngọc hành hóa thành thân thể hư vô lần nữa nổi lên sắc mặt nàng tái nhợt không gì sánh được trong mắt lập lọe tinh mang ảm đạm đi nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cao khiêm ngươi làm như thế nào rất đơn giản bước đầu tiên đem ngươi cùng tứ tượng thiên tinh lực pháp tách tác ra bộ hai tìm tới mạng ngươi tinh bộ ba thôi phát lực lượng trực tiếp chém chết mệnh của ngươi tinh xong việc cao khiêm đối với vạn ngọc hành hay là mượn phần khách khí lễ phép cho nàng một cái rất t ư ở n g tận đáp án không nghĩ tới ta thất bại còn thua triệt để như vậy vạn ngọc hành ánh mắt trở nên dị thường ảm đạm nàng lẩm bẩm nguyên lai thật sự là chân chính tịch diệt dáng vẻ lần này vạn ngọc hành thân hình dần dần tán loạn trên người nàng x a n h đậm trường bảo cũng theo đó hóa thành điểm điểm lưu băng từ từ ảm đạm tiêu tán cao k i ê m tiện tay một k í c h nhìn như đơn giản lại dùng nhất b à n đao chạm tại vạn ngọc hành mệnh tinh bên trên đem nàng thâm tàng tại bắc cực cung thần hồn bản nguyên đều triệt để chém chết nếu như chỉ là phá hủy nhục thân vạn ngọc hành tùy thời đều có thể lại tạo nên một cái đi ra mệnh tinh lại là nàng c á t bản mệnh tinh bị hủy nàng thần hồn diệt vòng tiến nhập chân chính từ diệt sống trăm vạn năm ngọc hành tinh chủ như vậy triệt để vẫn diệt năm nào có lẽ còn sẽ có sinh linh cảm ứng ngọc hành tinh lực trở thành tinh chủ lại không phải vạn ngọc hành bắc cực điện là do bảy vị tinh chủ c h u n g xây cũng là bọn hắn vô cùng cường đại lực lượng duy trì tại duy trì bắc cực điện vạn ngọc hành mệnh tinh bị phá lực lượng của nàng lúc này tán loạn khóa lại bắc cực điện bảy cái vô hình trong xiềng xích một cây cũng theo đó gây cả tòa bắc cực điện đều tại kịch liệt chấn động to lớn kinh biến cũng đã dẫn phát mặt khác sáu vị tinh chủ chú ý vạn thiên su thứ nhất làm ra phản ứng hắn thần thức k h ẽ động đã khóa chặt vạn ngọc hành còn xuất lại một chút khí tức sau một khắc vạn tiên su liền xuất hiện tại cao k i ê m trước mặt nhìn thấy vạn thiên su tới cao k i ê m khách khí thi lễ vạn lao lại gặp mặt toàn vạn thiên su sắc mặt không gì sánh được âm trầm người giết ngọc hành cùng ngọc hành tinh chủ có chút ân đoán cá nhân cao k i ê m không nhanh không trầm nói ngọc hành tinh chủ cũng đồng ý cùng ta đơn độc giải quyết rất không may nàng thua người làm sao dám người làm sao dám vạn thiên su thâm trầm như vậy người đều nhịn không được hắn chọc tức ân đoán của chúng ta lấy loại phương thức này kết thúc ta cũng có chút tiếng ố i cao k i ê m nói ra vạn lão bớt đau bùn đi vạn thiên su kèm chút đem thô t ụ phun cao k i ê m trên mặt hắn xem sớm ra tiểu tử này không tầm thưởng làm thế nào cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này cao kiêm thế mà giết b ạ n ngọc hành sớm biết như vậy lúc trước liền nên một trưởng gỗ chết cao kiêm nhìn thấy bạn thiên su kích động như thế cao kiêm nói ra bạn l a o người đều không có chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi chúng ta vẫn là phải hướng về phía trước n h ị n n g ư ơ i có thể a là ta xem thường ngươi bạn thiên su rất nhanh liền đem kích động cảm xúc ổn định lại hắn nói ra ngươi đã có bản sự đem chúng ta sáu minh đệ cũng cùng nhau giết chết tốt cao kiêm có chút kinh ngạc cái này lại làm gì chúng ta không oán không cửu mọi người sống chung hòa bình tốt bao nhiêu tốt tốt, tốt. vạn thiên su ngược lại cười chỉ là cười âm trầm có như vậy một chút khủng bố đúng lúc này t ừ n g đạo tinh quang chất động trong hư không lại tới năm người bốn nam một nữ năm người hình tượng khí chất khác nhau lại đều có đặc biệt cao hoa chi khí trong đó nhét trói mắt chính là tên kia nữ tử đáng yêu nàng bề ngoài như là hai mươi tuổi nữ tử lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ vũ quan đẹp đẽ màu da trắng nón rắn người hiểu điệu nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ quét ngang hết thẻ phong mang cao khiêm lập tức liền nhận ra nữ nhân này hẳn là diêu quang nàng còn có một cái tên khác phá quân phá quân chủ sát bén nhọn nhất từng ngạnh không nghĩ tới bề ngoài lại như vậy đáng yêu đ ộ n g lòng người loại tương phản này cũng có chút thú vị bốn người khác đương nhiên chính là thiên tuyển thiên cơ thiên t u y ề n khai dương bốn vị tinh chủ bốn người này đều là trung niên nhân bộ dáng chỉ nhìn bộ dáng thế mà không sai biệt lắm dễ nhận biết nhất chính là trời cơ cầm trong tay hắn một cái la bản bộ dáng đồ vật bên trong vô số cuộn dây ký hiệu không đứng ở biến hóa chất động nhìn xem liền dị thường phức tạp một đ á m tinh chủ cũng đều đang đánh giá cao khiêm bọn hắn đều nắm giữ giới này phát tắc xem xét còn sót lại khí tức chiến đấu liền biết chuyện gì xảy ra có mấy cái tinh chủ đều rõ ràng hiện lộ ra sắc mặt giận dữ nhất là phá quân trong mắt sáng đều là lăng lệ sát ý bảy vị tinh chủ tính cách khác nhau vạn ngọc hành ở trong đó xem như cực kỳ c ưng ờ thế mặt khác tinh chủ đối với vạn ngọc hành cũng không quá ưa thích thậm chí có chút mâu thuẫn nhưng là tinh chủ ở giữa mâu thuẫn là nội bộ mâu thuẫn cao khiêm giết vạn ngọc hành chính là tất cả tinh chủ địch nhân lớn nhất liền xem như không muốn vì vạn ngọc hành báo thù bọn hắn cũng không thể cho phép tứ tượng thiên bên trong có uy hiếp bọn hắn người tồn tại vạn thiên su một chỉ cao khiêm nói ra người này tên là cao khiêm chính là hắn giết ngọc hành chư vị hôm nay bất luận như thế nào đều muốn diện trừ người này phá quân thấp giọng quát nói làm gì nói nhảm giết là được cảm tạ long chiến tại giã song minh cảm động ngày nào là minh chủ tăng thêm chương bảy trăm hai mươi phá tinh một chương bảy trăm hai mươi phá tinh một chương bảy trăm hai mươi phá tinh phá quân tính t ỉ n h tương đối gấp nói liền muốn đập thủ v ạ n thiên su một thanh ngăn lại phá quân người ngay tại cái này lại chạy không thoát n g ư ờ i gấp cái gì hắn biết phá quân cương mãnh sợ phá quân đi lên ăn thiệt thòi ai cũng không biết cao khiêm giết thế nào v ạ n ngọc hành bình thường tới nói bọn hắn làm tình chủ tại giới này có được trí cao lực lượng không có sinh linh có thể so sánh bọn hắn lực lượng c à n mạnh từ trên điểm này bọn hắn đã đứng ở thế bất bại l i ê n xem như trong hư không vô cùng cường đại tạ thần cũng tại tứ tượng thiên cũng không t ấ y vùng nổi đến t r ă m vạn năm đến bọn hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể tại tứ tượng thiên bên trong khiêu chiến bọn hắn nói thật vạn thiên su ngoài miệng nói đến cường ngạnh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút trọn dạng liên quan tới cao khiêm hắn nhịn không được có đủ loại suy đoán chẳng lẽ cao khiêm là đại la thiên đại la chính quả cường già chuyển sinh đến giới này hoặc là nói cao khiêm nhưng thật ra là trung thiên bắc cực tử vi đại đế chuyển sinh b ả y vị tinh chủ phụng trung thiên bắc cực t ử vi đại đế làm chủ nhưng bọn hắn bảy cái tại tứ tượng thiên đương ra làm chủ nói một tiếng không hai cỡ nào tự tại nếu là trung thiên bắc cực t ử vi đại đế thật xuất hiện bọn hắn liền sẽ rất xấu hổ cho nên vạn thiên su cũng không muốn hỏi cao khiêm lai lịch bất kể hắn là cái gì lai lịch uy hiếp được bọn hắn đang chết khác đều không trọng yếu vạn thiên su ngăn đón phá quân cũng là không nghĩ nàng làm loạn động thủ liền cùng đi dùng hết toàn lực giết cao khiêm từng cái đi lên thêm dầu vậy cũng quá ngu phá quân cũng không phải là ngu xuẩn nàng đương nhiên minh mạch vạn thiên su ý nghĩ nàng chỉ là đối với cái này rất khinh thường vạn ngọc hành mặc dù cường thế lại sẽ không đánh nhau lại yêu thích giả vờ giả vịt bị người đánh chết cũng không tính quá kỳ quái một phương diện khác làm phái quân tinh nàng am hiểu nhất chính là chiến đấu tại tứ tượng thiên bên trong cho tới bây giờ tìm không thấy đối thủ chính là những cái kia sền sệt tà thần chiếu ảnh giết cũng không tốn sức chút nào chỉ là lại thế nào giết cũng không có ý nghĩa gì nàng đối với cao khiêm phi thường tò mò không biết gia hỏa này có bản lánh gì có thể đánh chết vạn ngọc hành bất quá vạn thiên su kiên quyết như vậy nàng cũng không tốt cứng rắn đi đánh nhau vạn tiên su ngăn cản phá quân ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên cơ bảy vị tinh chủ bên trong muốn nói trí tuệ cao thâm chính là thiên cơ hắn am hiểu tính toán có thể đem hết t h ể biến số đều tính toán ra đến nhất là gần nhất và năm hắn nghiên cứu ra thiên cơ tính toán phát trận mỗi cái khống chế tinh giáp tu giả đều thành hắn sức tính toán một bộ phận thiên hạ ước vạn vạn tu giả lực lượng thần hồn trồng chất lên nhau hợp thành vô cùng to lớn sức tính toán chính là như vậy sáng tạo để thiên cơ ẩn ẩn trở thành bảy vị tinh chủ đứng đầu cũng may thiên cơ cũng không thích làm lão đại hắn chỉ là ưa thích tính toán bảy vị tinh chủ ở giữa lẫn nhau n h ư ờ n nhịp cũng còn có thể hài hòa ở chung thời khắc nguy cấp vẫn là phải thiên cơ ra mặt chủ trì mới càng có phần thắng thiên cơ tự nhiên minh bạch vạn thiên su ý tứ nhưng ở hắn thiên cơ trong la bản cũng không có cao khiêm số liệu không phải hoàn toàn không có là cao khiêm trước kia lưu lại những số liệu kia đều không có ý nghĩa bởi vì dựa theo cao khiêm lưu lại số liệu mô hình suy tính cực hạn của hắn chính là nhị phẩm bất luận như thế nào đều khó có khả năng đạt tới nhất phẩm cảnh giới thiên cơ cũng biết hắn thiên cơ la bản có cái trí mạng thiếu hụt chính là chỉ có thể tính toán tứ tượng thiên bên trong hết thạy một khi tính toán đối tượng vượt ra khỏi tứ tượng thiên pha vi cái kia tính toán liền đã mất đi ý nghĩa bởi vì tất cả tính toán đều là thành lập hữu hiệu tin tức bên trên xây dựng ở một cái pháp tắc mô hình bên trên cao k i ê m chính là rõ ràng vượt ra khỏi tứ tượng thiên pha vi cũng không có thể sử dụng tứ tượng thiên pháp tắc đi tính toán cũng không thể dùng hắn vốn có số liệu làm ra suy đoán vừa rồi v ạ n ngọc hành mệnh tinh phá diệt hắn hay là thu thập được một chút số liệu đối với cao k i ê m lực lượng cũng có nhất định phán đoán chỉ là số liệu có í c ò n chưa đủ lấy suy đoán ra cao k i ê m toàn bộ lực lượng thiên cơ đối với bạn thiên su đá người nói cùng một chỗ độc thủ không nên để lại lực dạng này nằm chắc lớn nhất vạn thiên su khai dương bọn người đối thiên cơ có chút tin phục bọn hắn đều không chút do dự gật đầu phá quân một mặt hoài nghi nàng một mực đối thiên cơ tính toán những cái kia rất trứng mắt tứ tượng thiên bên trong hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay tính toán nhiều như vậy có ý nghĩa gì tứ tượng thiên bên ngoài thiên cơ lại coi không ra cho nên cái này thiên cơ la bàn đơn giản chính là trò cười phá quân hoài nghi là hoài nghi cũng sẽ không đầu như vậy s ắ t phản đối đám người quyết nghị nàng chỉ là có chút kết với không có thể cùng cao khiêm so c h i u một chút nghiêm trình mà nói sáu vị tinh chủ đều là dùng thần thức giao lưu cái này giao lưu hiệu suất liền so ngôn ngữ cao rất rất nhiều toàn bộ quá trình chính là vạn thiên su cùng thiên cơ đúng rồi nhắm mắt thần đám người liền đã đ ạ t thành thống nhất cao khiêm lực lượng tuy mạnh cũng nghe không đến sáu vị tinh chủ ở giữa giao lưu nhưng hắn nhìn mấy cái tinh chủ ánh mắt biểu lộ liền biết bọn hắn muốn động thủ bên ngoài quan chiến chu dục tú cũng khẩn trương đứng lên lao sư cường s á t vạn ngọc hành tại nàng trong dự liệu dù sao vạn ngọc hành k h ô n g chế lực lượng thủ đoạn lớn như vậy cậu thả một khi nàng cùng phát tắc ở giữa liên hệ bị chặt đức liền hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống bây giờ lại không giống mới đối diện thế nhưng là sáu vị tinh chủ xem bọn hắn bộ dáng chính là muốn cùng nhau tiến lên vây công cao k i ê m cứ như vậy lao sư liền không còn bất luận cái gì cứu vãn du tẩu không gian đối mặt vạn ngọc hành ngọc hành tinh lực lao sư cũng bất quá làm miễn cưỡng cứng rắn mất vào sáu vị tinh chủ hợp lực lao sư là thế nào đều không tiết nổi chu dục tú khá là lo lắng nhưng cao k i ê m trước đó liền cùng nàng làm xong kế hoạch nàng ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng đ á n h lén chính diện chiến đấu nàng không có khả năng ra sân bởi vì đối phương là bảy vị tinh chủ nàng chính là cùng lao sư cùng một chỗ cũng còn kém rất rất xa đối phương hay là tại bên ngoài phối hợp tác chiến có thể tạo được kỳ binh hiệu quả giới này tinh chủ mặc dù lợi hại cũng nhìn không ra nàng chân thực bản sự đệ cựu trọng vô tướng âm dương v ọ n g để nàng có thể hoàn mỹ dung nhập giới này không lộ mánh khỏe chu dục tú đối với cái này cũng rất có lòng tin chính là thiên cơ tinh chủ tính toán lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem nàng tính toán ở bên trong chống giống nhiều tính toán ra một cái kim tiên lượng biến đổi này có thể quá lớn thiên cơ muốn thật có thể tính ra đến hắn cũng muốn điều động bao nhiêu lực lượng đến chuẩn bị ứng biến bất kể như thế nào nàng chỉ cần không xuất hiện liền có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả thực sự không được cũng có thể hiểm hộ lao sư lui vào thái nhất cung về phần tiêu thanh phương trong lòng nàng là có cũng được mà không có cũng không sao vô lực bận tâm cũng chỉ có thể ném đi mặc kệ chương 720, phá tinh hai chương 720, phá tinh hai cao kiêm nhưng không biết đồ đệ đang định đem hắn nàng dâu ném đi đối diện mặc dù người đông thế mạnh hắn lại đầy cói lòng lòng tin thật muốn e ngại mấy vị tinh chủ vậy hắn liền sẽ không tìm bạn ngọc hành phi phức vẫn là câu nói kia mấy vị tinh chủ nắm giữ pháp tắc quyền hành thời gian quá dài chưa bao giờ nhận qua khiêu chiến những n à y tinh chủ đã trở nên trầm t r ạ n g cho dù là am hiểu tính toán đích thiên cơ tinh chủ hết thể tính toán đều là tứ tượng tiên pháp tác giản không b ê n d ư ớ i vậy những thứ này tính toán ý nghĩa liền không lớn cao khiêm cũng không có đ ộ i vã đậu thủ đ ế n cấp bậc này hắn tiên h cơ cũng không có tác dụng gì bởi vì mấy vị tinh chủ thúc giục phát tinh lực pháp t á c hắn nhất định phải toàn lực ứng đối hoàn toàn không có gián tiếp xê dịch sử dụng võ kỹ không gian kim tiên chiến đấu có chút chất pháp tự nhiên nhưng là làm pháp tác tri chủ bọn hắn cũng không có cách nào tinh d i ệ u vận chuyển p h á p tắc lực lượng mặt khác làm như vậy cũng không có ý nghĩa đổi lại là hư không tả thần giáng lâm tại tứ tượng tiên cũng chỉ có thể bị tinh lực p h á p tắc n g h i ề n chết không có gì sức chống cự bắt phương tiên giới p h á p tắc cường đại cũng không phải cá thể sinh linh có thể so sánh có lẽ ngưng tụ thành hôn nguyên đạo quả mới có thể tùy ý khống chế các giới p h á p tắc trở thành tồn tại trí cao vô thượng cao khiêm còn có dư dụ suy nghĩ sự tính khác một phương diện cũng tại hết sức hấp thu chuyển hóa ngọc hành tinh lực bản mệnh tinh thần miễn cưỡng ăn rơi ngọc hành tinh lực dựa vào là thái ất thiên mệnh đao vô tướng đao bản m ệ n h tinh thần mở ra vô tướng hư không ngạnh xinh xinh đã dung nạp ngọc hành tinh lực cũng chính là dựa vào vô tướng cắt gây mất vạn ngọc hành cùng tinh lực cảm ứng lúc này mới có thể lấy niết bàn đao một k í c h trí mạng làm cho đối phương thần hồn bản nguyên triệt để thực h i ệ t nếu là niết bàn đao thất thủ vạn ngọc hành lập tức liền có thể cùng ngọc hành tinh lực một lần nữa thành lập liên hệ khi đó hắn liền p h i ệ n thoái chỉ là trong lúc đ ộ i vàng khổng lột như thế tinh lực hắn cũng khó có thể tiêu hóa chỉ có thể dùng chức phong ấn tại bản bệnh tinh thần chỗ sâu vạn thiên su mấy bị tinh chủ thương nghị hoàn tất sáu vị tinh chủ đều không đ á nói trực tiếp bắt đầu thôi phát tinh lực phát sâu trong hư không hiện ra sáu ngôi sao chính là thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền khai dương diêu quang lục tinh sáu ngôi sao tạo thành thỉa còn kém ở giữa ngọc hành tinh năng kết nối thành một thể nếu là thất tinh kết hợp tạo thành sao bắt đầu thần trận cái kia thật chính là đủ để địch nổi đ ạ i la cao khiêm nhìn thấy sáu vị tinh chủ liên thủ lúc này mới phát giác đối phương thế mà có thể tạo thành tinh trận hắn cũng có chút may mắn cũng may trước giải quyết vạn ngọc hành nếu thật là vạn ngọc hành không chết đối phương tạo thành cường đại tinh trận h ắ n chỉ có thể lập tức thoát đi tứ tự tiên nói trở lại không chết đến một cái tinh chủ mấy vị này tinh chủ làm sao có thể liên thủ đ ố i địch chính là thiên cơ tính toán hết thạy cũng tuyệt đối không tính được tới điểm này cao khiêm cảm ứng đến trong hư không tinh lực biến hóa mấy vị tinh chủ tinh lực tính chất khác nhau nhưng không có quá rõ ràng khác biệt duy nhất đặc thù chính là diêu quang nàng phá quân tinh lực tràn đầy bá đạo cường ngạnh sắc khí cùng mặt khác năm vị tinh chủ lực lượng tính chất rất khác nhau sáu ngôi sao từ trên trời giáng xuống nồng đậm cực kỳ tinh quang đem hư không chiếu rọi sáng rực khắp các loại sáu ngôi sao hội tụ đến cùng một chỗ sau thế mà hợp thành một người trong đó phá quân tinh quan hóa thành một thanh huyết sắc trường đao không lô sáu ngôi sao chi lực liền ngưng tụ thành một thể hóa thành cường đại tinh thần cuối cùng thôi phát huyết sắc trường đao thẳng chém cao khiêm đây không phải cận chiến chém giết mà là cao khiêm đối với tinh lực pháp tắc biến hóa cá nhân lý giải đổi lại người khác tới nhìn kỳ thật chính là hạo nhiên vô tận tinh quang đột nhiên một phát lập vệ tinh mang thật giống như ước vạn thái dương hội tụ đến cùng một chỗ liền cao khiêm đến xem tinh này thần lấy thiên cơ là não diêu quang là n ã o thiên su là thân thể thiên quyền là tay khai dương thiên tuyển là chân thiếu đi cái vạn ngọc hành tinh thần liền thiếu đi trung chuyển đầu mối then chốt vì vậy trên giới chi lực không có khả năng hoàn toàn dung hợp trên thực tế một đao này chi lực lại cắt thành hai đoạn chính là như vậy sáu vị tinh thần hợp lực thôi phát tinh thần uy lực cường đại ít nhất là bạn ngọc hành một kích kia gấp sáu c h ỉ ít mấy vị tinh chủ chân chính đem lực lượng thống hợp đến cùng một chỗ cao k i ê m đối mặt tinh thần c h ạ m kích cũng không có tránh lui mà là trực tiếp xuất trưởng n ê n tiếp tại trên lòng bàn tay của hắn á m kim tinh mang lập lòe đem c h ạ m kích tinh thần đột nhiên nuốt mất hội tụ sáu vị tinh chủ chi lực mà thành tinh thần cứ như vậy đột ngột biến mất thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua bình thường sáu vị tinh chủ đều là kinh hãi bọn hắn đều đã nhìn ra cao k i ê m không biết khống chế cái gì thật khí lúc này mới nuốt mất tinh chủ toàn lực hành động sáu vị tinh chủ cũng đều tạm thời cùng tinh lực pháp tắc đã mất đi liên hệ cái này rất giống nguyên soái đem tất cả binh sĩ đều đứng hàng chiến trường kết quả đại quân bị ngăn trở trung quân đại trướng liền chống không cao k i ê m m u ố n chính là cơ hội này hắn thôi phát miết bàn đào chém ngang đi qua trong nháy mắt liền chém chết thiên quyền thiên quyền thiên cơ ba vị tinh chủ thần hồn bản nguyên không có tinh lực pháp tắc bảo hộ tinh chủ cùng cao k i ê m ở giữa tranh lệch liền có chút lớn ba vị tinh chủ đều là sắc mặt biến đổi lớn trong mắt bọn họ thần quang tiêu tán lục thân cấp tốc sụp đổ tan g ã thiên su khai dương ý thức được không ổn không chút do dự đã trốn vào hư không trở về bắc cực điện phá quân sắc mặt có chút cổ quái lẩm bẩm một câu một đám p h ế vật nàng cũng không có chạy mà là rút ra bên hông trường đao một chỉ cao khiêm bất quá là ỷ vào tiên tiên thần khí chi lực ta cũng không sợ ngươi phá quân không biết cao khiêm dùng cái gì tiên tiên thần khí nhưng nàng thấy rõ cái kêu tiên tiên thần khí tựa như một đầu thông đạo nếu không phải tiên h su nhất định phải hợp lực xuất thủ bọn hắn không cách nào tinh diệu khống chế tinh thần làm sao đần độn một đầu tiến đụng vào thần khí cuối cùng đều là thiên su quá nhắc gan thiên cơ lại cái gì đều tính không rõ phá quân không cảm thấy nàng thất bại cao k i ê m là lại giết ba vị tinh chủ ở thời điểm này nàng cũng đã một lần nữa cùng phá quân tinh thành lập liên hệ hết lần này tới lần khác thiên su khai dương hai cái phế vật trực tiếp l i ề n chạy nếu không ba người hợp lực giết cao k i ê m còn không dễ dàng cao k i ê m gật đầu nói đích thật là ỷ vào thần khí tận sức bất quá sáu vị liên thủ dây công ta dùng thần khí cũng rất hợp tình hợp lý đi phá quân có chút n g ạ lời nàng suy nghĩ một chút nói ra không cần nhiều lời chúng ta công bằng một trận chiến nàng nói vung đao thẳng chém tinh lực pháp tác hóa thành trường đao có quét ngang hết t h ể vô địch như thế cao khiêm lần này trực tiếp một t r ư ờ n g vô đi qua chính đập vào phá quân trên trường đao đao trường giao kích trong hư không vô tận tinh lực chấn động nhấc lên tầm t ầ n g sóng lớn hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán phá quân trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nàng sợ hai than nói thật là lợi hại trường lực trường đao trong tay của nàng đầu tiên là im ắng sụp đổ đi theo trên thân thể nàng vỡ ra im ắng tinh mịn dạn nước đường vân n g một chút đã kêu mỹ lệ phá quân liền nổ nát vụn thành trăm ngàn máy vỡ cao khiêm chắc tay đã nhường phá quân tinh lực mặc dù thịnh. lại mạnh m à không dẻo dai một đao chém xuống chừng tám thành lực lượng đều bị lãng phí hết cao kiêm một t r ư ờ n g rơi xuống dung hợp vô lượng đao t r ư ờ n g cùng nhất bàn đao t r ư ờ n g đã cường hoành bá đạo lại tịch diện t r o n g không phá quân là rất am hiểu chiến đấu nhưng nàng vây ở giới này không có đồng cấp đối thủ đối với chiến đấu lý giải liền cực hạn tại tứ t ư ợ n g tiên nhìn như đối với tinh lực tinh diệu không chế trên thực tế còn không bằng v ạ n ngọc hành trực tiếp dùng tinh lực đ ệ người tới uy lực lớn liên sát năm vị tinh chủ cao kiêm cũng là cạn kiệt toàn lực không còn dư lực đuổi bắt đào tàu hai vị tinh chủ bất quá tứ tượng t i ê n liền lớn như vậy hai vị này lại có thể chạy đến đâu đi chu dục tú lúc đầu có thể ngăn lại một vị tinh chủ chỉ là không yên lòng cao khiêm hay là bỏ mặc hai sao chủ trốn chu dục tú đi vào cao khiêm bên người nàng đánh giá lao sư phát hiện hắn trừ khí tức thần hồn có chút để bài thế mà không có gì đáng ngại nàng từ đ ấ y lòng tán thắn nói lao sư chân thần uy vô địch đệ tử bội phục a o khiêm rất ít nghe được chu dục tú tán dương hắn hắn cười ha ha một tiếng chuyển lại ra vẻ nghiêm túc nói ra làm người muốn khiêm tốn điệu thấp lợi này đóng c ử a lại tới nói là được rồi cũng đừng làm cho ngoại nhân nghe được cho là chúng ta sư đổ tự biên tự diễn làm trò hề cho thiên hạ chương 721, kết thúc một chương 721, kết thúc một chương 721, kết thúc chu dục tú tính cách thâm trầm theo tu vi càng ngày càng sâu càng trở nên đạm mạc vô tình cao khiêm tuy là lão sư cũng rất ít cùng chu dục tú nói d ỡ n lúc này đại thắng thời khắc chu dục tú đ ộ c thú cao khiêm liền b ồ i đệ tử nói d ỡ n bài câu liên sát năm vị tinh chủ nhìn như hời hợt tất cả nằm trong lòng bàn tay trên thực tế cao khiêm cũng là dốc hết toàn lực hắn biết rõ hai vị tinh chủ đạo tẩu cũng là vô lực ngăn cản nói đùa v à i câu cao khiêm lúc này mới điều chỉnh xong kim cương thần lực trải qua tấn cấp đệ b ắ t trọng cảnh giới nó lớn nhất thu hoạch không phải cá nhân lực lượng tăng lên mà là hắn rốt c ụ c cùng thái nhất làm cho thành lập cảm ứng cũng có thể sơ bộ vận chuyển thái nhất làm cho cũng chính là dựa vào thái nhất làm cho mới có thể đón đỡ sáu vị tinh chủ hợp lực một k í c h có tiền đề này cao khiêm mới có thể thu được đại thắng từ hướng này tới nói cao khiêm nhưng thật ra là dựa vào thái nhất làm cho nghiền ép mấy vị tinh chủ cao khiêm cũng không thấy đến có vấn đề gì tinh chủ khống chế tinh lực phát tắc hắn dùng thái nhất làm cho rất công bằng Đào tẩu hai cao á i tinh chủ, đương nhiên không thể đương không chủ, bỏ q u Tinh tinh tác trưởng không giả, sống chết tứ tượng tiên trực tiếp giả, không sống bọn hắn cùng cũng không quan chủ chỉ pháp hệ. lực của có c là a kiêm đối với chu dục tú nói khai dương cho ngươi ta tới đối phó thiên su chu dục tú gật gật đầu nàng thân thức chuyển động sau một khắc liền đã đến bắc cực điện c h ỗ sâu khai dương tinh chủ ngay tại thôi phát khổng lồ tinh trận xem bộ dáng là muốn đánh thông hư không đào tẩu nhìn thấy chu dục tú đột nhiên xuất hiện khai dương tinh chủ sắc mặt thông trầm nhất định phải đuổi tận d i ễ t là chu dục tú cũng không che giấu cũng không giải thích tuy tiện dùng cái gì ngôn ngữ tới nói cũng không có vấn đề gì mục đích của nàng chính là giết chết khai dương khai dương lại không muốn đậu thủ hắn không thế nào sợ chu dục tú hắn chỉ sợ cao kiêm hắn nói ra ta có cái đề nghị ta rời đi tứ tượng thiên không về nữa ngươi xem coi thế nào chu dục tú khẽ lắc đầu khai dương rất phẫn nộ ngươi thật sự cho rằng gắn chắc ta ta giết không được cao kiêm còn giết không được ngươi hắn chỉ vào dưới chân to lớn tinh lực pháp trận đây là khai dương tinh lực pháp tác hội tụ lại trận ta chỉ cần dẫn bạo ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ chu dục tú không nói chuyện nàng thân ảnh n h ó n g một cái đã đến khai dương trước mặt nàng chập ngón tay như kiếm trực chỉ khai dương hai con n g ư ờ i khai dương giận dữ nữ nhân này là nghe không hiểu tiếng người a hắn tôi h phát tinh giáp rút kiếm ra khí nên tiếp chu dục tú đơn thuần nói võ kỹ khai dương sống trăm vạn năm đã sớm xuất thần n h i ệ p hóa đối với tinh lực k h ô n g chế càng là tuyệt diệu tuyệt luân chu dục tú cũng không dám xem thường đối phương nàng thi triển vô tương vòng cùng khai dương chiến đấu tại một chỗ vô tương vòng có thể thôi diện hết thể biến hóa nhất là phức tạp tinh diệu nàng vô tương âm dương vòng đạt tới đệ cựu trọng cảnh giới còn là lần đầu tiên gặp được cường đ ị c h cũng chính là khai dương c ư ờ n g đại mới có thể kích phát ra vô tương vòng các loại tinh diệu biến hóa chu dục tú giật mình minh bạch vì cái gì lao sư đem khai dương lưu cho nàng chính là khai dương đủ để cùng nàng được nổi là nàng tốt nhất đá mại đao nàng rất rõ ràng nếu thật là bị khai dương nắm lấy cơ hội trọng thương thần hồn nàng cũng chưa chắc chịu được, được. đây ư ợ c đ là một trận chân chính sinh tử đại chiến chu dục tú chẳng những có vô tương vọng càng có hay không hơn cùng nhỏ biến vô tương thân vô tương thông các loại biến hóa nơi này tuy là khai dương tinh lực pháp trận nàng tại trong pháp trận lại tới lui như điện thân ảnh như hư như nguyễn lực lượng mặc dù không kịp khai dương tinh diệu biến hóa lại tại khai dương phía trên hai người chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại khai dương mặc dù đội vã muốn vùng thoát khỏi chu dục tú đánh một hồi lại phát hiện đây tuyệt không khả năng chu dục tú liền như là huyễn ảnh bình thường k ề cận hắn làm sao đều v ù n g không thoát không có cách nào khai dương chỉ có thể giữ vững tinh thần cùng chu dục tú từ chiến cũng may có khai dương tinh lực pháp trận chia các không gian hai vị cường giả đại chiến đối với bắc cực điện ảnh hưởng cũng không lớn bắc cực điện một chỗ khác vạn thiên su đang cùng cao khiêm rằng co vạn thiên su tay đẻ lấy một viên xanh đậm bảy mang tình hắn trên khuôn mặt giàn mua thần sắc nghiêm túc dị thường cao khiêm đây là bắc cực điện hạch tâm ta thần thức khẽ động liền có thể dẫn bạo hạch tâm phá hủy bắc cực điện cao khiêm có chút hiếu kỳ mà hỏi vạn lão cái này cùng ta có quan hệ a đối với ngươi đương nhiên là không có ảnh hưởng vạn thiên su lạnh lùng nói ra bắc cực điện là tứ tượng thiên tinh lực pháp tắc trung tâm phá hủy bắc cực điện tinh lực pháp tắc trung tâm cũng liền hủy bốn bộ nhị thập bắt tú đều phía bắc cực điện làm trung tâm không có bắc cực điện đối với tất cả khống chế tinh lực tu giả đều là trọng thương chỉ là lần này biến đổi lớn cũng đủ để giết chết một tỷ trở lên lượng cấp tu giả về phần đến tiếp sau lực phá hoại nghĩ đến ngươi cũng có thể minh bạch bốn bộ nhị thập bát t u không có trung tâm bọn hắn tất nhiên sẽ loạn thành lập trật tự cần trăm năm ngàn năm phá hư trật tự lại chỉ cần mấy ngày cao khiêm biểu thị đồng ý không sai vạn lao cao kiến trên đời này luôn luôn phá hư dễ dàng kiến t h i ế t khó vạn thiên su có chút xem không hiểu cao k i ê m vị này còn thuận hắn nói đến cùng làm n g a mai á vẫn là thật lòng đồng ý hắn nói ra Ta có thể rời đi tứ tự tiên, cũng có thể giúp ngươi giữ đỉnh tứ tự tiên, tha ta, thể có cũng có chỉ cần người tha cho ta, đều có đỉnh rời người đi giúp ngươi giữ đều đảm buông luận. vạn lao rất có thành ý chỉ là ngài phần này thành ý tới có chút quá muộn cao khiêm nói ra đ ộ n thủ trước đó ngài nói như vậy ta g i ờ hai tay hoang lên chứ bị bại liền không có tư cách nói lại điều kiện vạn thiên su một mặt s ấ u khổ cao khiêm ngươi tại giới này lớn lên thật không quan tâm giới này chúng sinh nhất định phải dùng mấy tỷ người đổi ta một cái mạng vạn lao lời này liền không nói đạo lý là ngài nếu là làm phá hư làm sao tội danh sẽ rơi xuống trên đầu ta cao khiêm có chút thở dài ngài cũng là một đời tinh chủ xưng ơ hùng thiên hạ cường giả đi thì đi vừa vặn mặt điểm làm gì như vậy vạn thiên su cười lạnh ta sống trăm vạn năm vì giữ gìn tứ tượng thiên cạn kiệt tâm lực ta chết đi kéo mấy cái t r ô n cùng cũng rất hợp lý đi hợp lý cao k i ê m hỏi vạn lao còn có gì ngôn gì vạn thiên su thần sắc dị thường k h ó coi ngươi là không tiếp đại giới nhất định phải giết ta chương bảy trăm hai mươi mốt kết thúc hai chương bảy trăm hai mươi mốt kết thúc hai ngài còn không sợ ta có gì mà phải sợ cao k i m không quan trọng nói tứ tượng thiên cũng không phải ta thành lập ngươi ưa thích n g h liền tốt vạn thiên su thần sắc cơm tình bất định hắn nhìn không thấu cao khiêm là cố ý lừa hắn hay là thật đối với tứ tượng thiên cũng không thèm để ý nói thật hắn là không nỡ nổ bắc thực điện nếu như không có khả năng ngăn cản cao khiêm dạng này phá hư không có chút ý nghĩa nào vạn thiên su còn muốn nói gì nữa cao khiêm đánh gây hắn đừng như vậy vạn l a o ta đưa ngươi thể diện rời đi hắn đưa tay lăng không ấn xuống tôi h phát miết bàn đ á o trưởng vạn thiên su đương nhiên không cam tâm nhận lấy cái chết hắn biết rõ không phải cao khiêm đối thủ vẫn là phải xuất thủ đánh trả khổng lộ thiên su phát tác hóa thành một viên bảy mang tinh cực kỳ cao k i ê m cao kiêm tay trái tay náo d à i phất một cái cứng rắn thu bảy mang tinh niết g h bàn đao trưởng ấn tại bạn thiên su trên thân niết g h bàn đao tịch diệt hết t h ể đao ý trong nháy mắt chém chết bạn thiên su mệnh tinh chém chết hắn hết t h ể khí tức sinh cơ vị này tinh chủ lực lượng tuy mạnh trong lòng đã cư sợ trước khi chết chiến đấu cũng bất quá trong lòng còn có may mắn không có chút nào đ ầ u t r í k h ô n g chế tinh lực phát tắc đều có chút hỗn loạn cũng không thể chân chính đem chính mình bị lực phát huy ra bạn thiên su thân thể dần dần h ư hóa cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không có cái gì lưu lại biến mất sạch sẽ cao kiêm lấy huyết dương thần y mạnh nuốt thiên su tinh、lực. huyết dương thần y lập lệ ra từng đạo n ồ n g đậm huyết quang ý đồ tiêu hóa thiên su tinh lực dù là không có v ạ n thiên su không chế muốn làm đến điểm này cũng phi thường khó cao kiêm cũng dùng một hồi lâu công phu mới miễn cưỡng áp chế thiên su tinh lực trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng nuốt mất những tinh lực này c ũ may chỉ còn lại một cái khai dương đã không đáng lo lắng vạn thiên su trước khi chết uy hiếp nửa thật nửa giả cao kiêm đáp lại cũng nửa thật nửa giả trên thực tế vạn thiên su có thể phá hủy bắc cực điện cũng rất khó ảnh hưởng đến tứ tượng thiên tu giả bởi vì tinh chủ đều đã chết hơn phân nửa bắc cực điện bản thân phi thường không ổ định cùng bốn bộ nhị thập bát tú liên hệ liền trở nên càng thêm yếu tớt cao khiêm không ngăn cản được bắc cực điện tự b ả o lại có thể chặt đứt bắc cực điện bốn bộ nhị thập bát tú liên hệ chỉ là phá hư dễ dàng muốn trùng kiến bắc cực điện trung tâm địa vị liền sẽ trở nên rất phiền phức cũng may vạn thiên su coi như nghĩ thông biết phá hủy bắc cực điện không có ý nghĩa gì cao khiêm giải quyết vạn thiên su h ắ n tại vạn thiên su vị trí bên trên ngồi một hồi hắn đánh giá là cái ghế quá cứng chu dục tú cùng khai dương đánh cho rất kịch liệt cao khiêm lại không vội vã đi hỗ trợ chu dục tú tấn cấp đệ cựu trọng cảnh dưới sau còn không có chân chính gặp được đồng cấp t h nhân khai dương rất thích hợp với nàng lúc này đi hỗ trợ ngược lại ảnh hưởng chu dục tú tu hành đương nhiên chiến đấu luôn luôn có một ít phong hiểm vấn đề là vô tương âm dương vòng am hiểu nhất tính toán phân tích loại này rõ ràng chiếm ưu trạm thái giới còn bị đối phương đánh chết vậy cũng quá vô năng cao k i ê m hay là nguyện ý nhìn thấy chu dục tú chân chính một mình đảm đương một phía hắn cũng không thể tổng lấy bảo mẫu tự cho mình là trên thực tế chu dục tú khẳng định không thích hắn bưng tay cao k i ê m mở ra máy bộ đàm bắt đầu nói chuyện bắc cực điện có một ít nho nhỏ biến cố tất cả mọi người lưu tại chỗ cũng không được tùy tiện động tất cả chức vụ nhân viên công việc bình thường bắc cực điện mặc dù gọi điện lại có thể so với siêu cấp thành thị cỡ lớn bên trong chừng ngàn vạn người mà lại cái này ngàn vạn người đều là tu giả bên trong tinh nhuệ n kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm tu giả bắc cực điện biến đổi lớn những tu giả này không biết xảy ra chuyện gì lại có thể cảm giác được không đối vì phòng ngừa ngoài ý mớn cao k i ê m công khai phát biểu nói chuyện trấn an đông đảo tu giả bảy vị tinh chủ rất ít công khai lộ diện bắc cực điện chín thành chín tu giả cả một đời cũng không gặp được bất luận một vị nào tinh chủ cũng không ai có thể nhận ra tinh chủ thanh âm cao k i ê m công khai nói chuyện là thông qua đặc thù con đường chỉ có tinh chủ mới có thể thông qua con đường này phát ra tiếng cho nên h ắ n công khai nói chuyện hay là lập tức làm yên lòng đông đảo tu giả chỉ có một ít tinh chủ tâm phúc mới biết được tình huống có chút không đúng về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn hắn nhưng cũng đoán không được tất cả tu giả đều biết tinh chủ trí cao vô thượng vô địch thiên hạ thu vi càng cao tu giả càng biết điểm này bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ không ra tinh chủ sẽ xảy ra chuyện bắc cực điện chỗ sâu khai dương cùng chu dục tú chiến đấu mấy canh giờ sau rốt cục có chút khổng kiên chỉ nổi không ngừng thôi phát tinh lực p h á t trận k h ô n g chế tinh lực p h á t tắc cùng chu dục tú cường độ cao chém giết gần người căn bản ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có hết lần này tới lần khác chu dục tú như là h u y ế t ảnh quỷ b ị bất luận làm sao phát lực đều như đã ném vào biển rộng khai dương đấu lâu như vậy phát hiện chu dục tú thế mà còn tại không ngừng tiến bộ cái này hắn liền để hắn càng khó chịu hơn tiếp tục đánh xuống không cần cao khiêm hỗ trợ hắn đều muốn bị chu dục tú mà chết thà rằng như vậy còn không bằng thừa cơ đánh cược một lần khai dương mặc kệ nhiều như vậy hắn liều lĩnh khởi động tinh trận đợi đến tinh thần hoàn toàn bộc phát liền có thể bánh phá bắc cực điện mở ra một đầu đường hầm hư không lúc kia cao kiêm cũng đừng hòng ngăn lại hắn khai dương nghĩ rất tốt chu dục tú làm sao có thể để hắn đi nàng thôi phát vô tương biến thân hóa ngàn v ạ n đạo h ư ảnh đồng thời công hướng khai dương nàng chỉ kiếm dị thường sắp bén ngàn v ạ n chỉ kiếm đồng thời đâm về khai dương cũng làm cho khai dương hóa mắt chỉ bằng vào tinh lực phát tắc khai dương đều không phân dõi những thân ảnh này hư thực khai dương cũng không đi phân biệt hắn chỉ là phồng lên tinh lực phát tắc đột nhiên phóng thích lực lượng chu dục tú phân hóa ngàn bạn đạo thân ảnh đồng thời vỡ nát liền lưu một cái ngay phía trước bản thể không n ú p đích khai dương một kiếm mánh liệt đâm đi qua tránh ra dương n g o ạ i ý muốn chính là chu dục tú lần này thế mà không có tránh né mà là mặc m cho khai dương kiếm phong xuyên qua trong lòng nàng trường kiếm chỉ chỗ như thực như ngư khai dương cũng nói không ra cái gì cảm thụ tim hắn lại đồng thời đau đớn một hồi giống như bị vô hình kiếm lưới đao đâm chúng bình thường trong một chớp mắt khai dương đột nhiên minh bạch nguyên lai、like、trước mặt chu dục tú bản thể lại là một cái hóa thần một kiếm này lực lượng mánh liệt đâm đi qua đều bị đối phương thần thông phản xạ trở về hắn hậu chi hậu giắc lúc này mới phát hiện không đối cũng đã hơi trễ tại khai dương sau lưng nổi lên chu dục tú một cái chỉ kiếm rơi vào khai dương sau góp vô tương đạo chuyển hóa chỉ kiếm đ â m phát nổ khai dương mệnh tinh đem vị này tinh chủ đưa vào tử vong được sâu đến tận đây tứ tượng thiên bảy vị tinh chủ toàn bộ diệt vong chương bảy trăm hai mươi hai tử vong một chương bảy trăm hai mươi hai tử vong một chương bảy trăm hai mươi hai tử vong đối với cao khiêm tới nói giết bảy vị tinh chủ kỳ thật không khó giết bảy vị tinh chủ đằng sau giải quyết tốt hậu quả làm việc lại là dị thường phức tạp bốn bộ nhị thật bắt tú tổng cộng có một trăm ba mươi bảy tên nhị phẩm tôn giả những này nhị phẩm tôn giả quản lý trật tự hệ thống mới là tứ tượng thiên trật tự căn cơ đồng dạng nhị phẩm tôn giả đương nhiên cũng có thượng trung hạ cấp bậc phân chia tại bắc cực điện bên trong có những n à y nhị phẩm tôn giả tài liệu c ạ n kẽ các loại đánh giá nhưng là chỉ bằng vào những tài liệu này muốn quản lý những n à y nhị phẩm tôn giả cũng không có dễ dàng như vậy cao khiêm điều tra tư liệu sau hay là quyết định để chu dục tú tới quản lý những người này chu dục tú thâm trầm l ạ n h nhạt nàng xử lý không tốt quan hệ đồng nghiệp nhưng là làm lãnh đạo liền có tự nhiên ưu thế chỉ bằng lấy lục thân không nhận tư thế liền để cấp dưới chức kính sợ ba phần nàng lý trí tính tao kỳ đáo càng có thể làm cho nàng thành thạo điêu luyện xử lý các loại vấn đề nàng lanh khóc cường lạnh cũng đủ để chấn áp bất luận cái gì phản kháng cao khiêm trước tiên đem bắc cực điện thường chú chín vị nhị phẩm tôn giả kêu đến chín người này nhìn thấy cao khiêm cùng chu dục tú đều là dị thường c h â n kinh không biết hai người này từ đâu xuất hiện lại dám ngồi tại tinh chủ vị trí bên trên ra lệnh một bộ đương ra làm chủ bộ dáng muốn xác lập trật tự đầu tiên là muốn danh chính ngôn thuận vì thế cao khiêm không thể không tự xưng là bắc cực trung tiên tử vi đại đế truyền thế bảy vị tinh chủ âm nhu x o a quyền chiếm đoạt tinh đế quyền hành khống chế tứ tự tiên thuyết pháp này mặc dù rất thô giáp lại chí ít nói thông được đương nhiên đông đảo nhị phẩm tôn giả đối với thuyết pháp này cũng không tin phục cao kiêm tìm hai cái tương đối quật cường mặt hàng tại chỗ lập uy một chút liền c h ấ n n h i ế t mặt khác tất cả nhị phẩm tôn giả hắn đã chứng minh một sự kiện coi như thân phận của hắn là giả lực lượng của hắn cũng không phải giả kế tiếp còn là bắt chước làm theo đem tất cả nhị phẩm tôn giả đều, tôn giả đều là nửa tin nửa ngờ bởi vì tất cả mọi người nhận biết cao kiêm biết vị này tân tấn nhị phẩm tôn giả thân phận hắn đột nhiên lắc mình biến hóa thành bắc cực tử vi đ ạ i đế truyền thế cái này ai có thể tin à. cao k i ê m trực tiếp mang theo đám người đi một chỗ vết nước không gian đem bên trong hư không tả thần chiếu ảnh c h é m g i ế t lần này trực tiếp biểu hiện ra võ lực hiệu quả phi thường tốt đem tất cả nhị phẩm tôn giả đều c h ấ n nhất rồi chu dục tú cũng phô bày lực lượng triệt để khuất phục tất cả nhị phẩm tôn giả một lần nữa họ cao k i ê m quyết định nhạc dạo là hết thẻ r ư ớ c bảo chỉ không thay đổi tất cả vấn đề chuyện u sẽ bỏ qua chỉ là từ nay về sau bắc cực điện sẽ có quản lý mới biện pháp cùng khảo hạch tiêu chuẩn tất cả nhị phẩm tôn giả mặc kệ có nguyện ý hay không. đều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực chu dục tú từ đây chính thức trở thành bắc cực địa địa chủ trưởng quản tứ t ư ợ n g thiên cao kiêm thì đem tiêu thanh phương nhận lấy đ ố i tiếp hắn cùng một chỗ tu luyện ngàn năm thứ nhất cao kiêm không có làm khác chính là chuyên tâm nghiên cứu bảy vị tinh chủ tinh lực phát tác bảy vị tinh chủ chết nhưng bọn hắn lưu lại bắt đầu thất tinh tinh ấn lại tại chỉ cần nắm giữ tinh ấn tu giả liền có thể trở thành đ ờ i tiếp theo tinh chủ cao kiêm tay cầm bảy vị tinh chủ tinh ấn mỗi ngày liền không ngừng thu nạp thất tinh chi lực tẩy luyện huyết dương thần y lý huyết dương thần y lý am hiểu chuyển hóa thu nạp lực lượng tại tứ tự thiên một mục chính là bảy vị tinh chủ nắm giữ tinh lực phát tác không cho phép ngoại nhân đánh cắp hiện tại cao khiêm tay cầm tinh ấn tự nhiên có thể thỏa mãn huyết dương thần y thì hết thể nhu cầu tại dạng này thu nạp trong quá trình huyết dương thần y lại đối mặt hoàn toàn mở ra bảy loại tinh ấn cũng dần dần phân tích tất cả tinh ấn huyền bí vì thế huyết dương thần y thì còn ngưng tụ ra một môn hoàn toàn mới thần thông bắt đầu thất tinh biến thông qua đối với bắt đầu thất tinh lực lượng mô phỏng huyết dương thần quang có thể bộc phát ra gấp bảy bí lực loại lực lượng này thậm chí có thể ra chỉ đến kim cương thần lực trên kinh dù là không đạt được gấp bảy cũng có thể tăng thêm cái t r ư ờ n g gấp hai bắt đầu thất tinh biến báo qua bắt đầu thất tinh lưu truyền còn có thể phản xạ địch nhân công kích đến một bước này huyết dương thần y đi r ố t cục đạt đến kim t i ê n cấp độ nếu không phải cao khiêm hoàn toàn nắm giữ huyết dương thần y dì này sẽ huyết dương thần y tất nhiên sẽ sinh ra linh tính cao khiêm không cần huyết dương thần y gì có linh tính hắn muốn là hoàn toàn k h ô n g chế khi một thanh kiếm có chính mình suy nghĩ thanh kiếm này liền sẽ mất khống chế ngàn năm thứ hai cao khiêm một lần nữa ngưng luyện tinh ấn tại trụ trợ giút bên dưới hắn thông qua bắt đầu thất tinh tinh ấn đẩy ngược ra bắc cực đế tinh ấn bất quá viên này đế tinh ấn là không trọn vẹn mặc dù có thể cùng sao bắc cực thành lập ổn định liên hệ lại không cách nào thu hoạch được sao bắc cực toàn bộ u y năng căn cứ cao k i ê m đ o ó n t r ư ừ n g viên này đế tinh ấn chỉ có thể thu hoạch được sao bắc cực một phần trăm uy lực chính là như vậy bắc cực đế tinh ấn từ trên phẩm cấp cũng muốn cao hơn bắt đầu thất tinh tinh ấn uy lực bên trên cũng muốn thắng qua bắt đầu thất tinh nếu là vạn ngày trụ cột vạn ngọc hành bọn hắn tể tâm hợp lực liền có thể chế tạo ra bắc cực đế tinh ấn đáng tiếc bọn hắn chính là biết điểm này cũng không có khả năng tề tâm hợp lực. có một cái vấn đề lớn nhất đã sáng tạo ra bắc cực đế tinh ấn cho ai bảy người nguyên bản bình khởi bình tọa ai cũng đừng nghĩ làm lao đại có bắc cực đế tinh ấn tự nhiên là sẽ thêm ra cái lao đại ai cũng không muốn người khác chiếm tiện nghi cho dù có nhân giã tâm mừng mừng hắn cũng vô pháp thuyết phục đám người càng không khả năng dùng võ lực á p đảo khác t i n h chủ cao khiêm lịch luyện được bắc cực đế tinh ấn tứ tượng thiên tinh lực pháp tắc đối với hắn liền lại không có bí mật hắn p â n ra một viên thiên su tinh ấn cho tiêu thanh p ư ơ n g trải qua hai ngàn năm lắng động tiêu thanh p ư ơ n g tại hắn đến đỡ bên giới đã đạt tới nhị phẩm tu vi dùng hợp thiên su tinh ấn tiêu thanh phương liền có thể trở thành giới này tinh chủ mặc kệ hắn bản thân có bao nhiêu đồ ăn chỉ bằng tinh chủ vị trí liền có thể uy áp giới này hết thẻ sinh linh đương nhiên dung hợp thiên su tinh ấn cũng không có dễ dàng như vậy cao k i ê m dùng không sai biệt lắm một ngàn năm thời gian mới giúp tiêu thanh phương chân chính dung hợp thiên su tinh ấn còn lại sáu mai tinh ấn đều giao cho chủ dục tú nắm giữ cao k i ê m cũng không muốn lại bàn cho người khác tinh ấn quyền lực cho ra đi dễ dàng thu hồi lại coi như khó khăn dựa vào tiêu thanh phương tâm cơ thủ đoạn cũng rất khó khống chế lại đồng cấp t ư giả thà rằng như vậy còn không bằng để tinh ấn hạn chế không có nhiều như vậy tinh chủ đối với cái này giới kỳ thật cũng không có ảnh hưởng chân chính ảnh hưởng chính là thiếu quyết định cấp chiến l ự c đối mặt xâm lấn hư không t à thần chiếu ảnh một vị tinh chủ khẳng định sẽ giật gấu và bay nhưng là lại hắn cùng chu dục tú tại cái gì t à thần chiếu ảnh cũng đừng hỏng tại tứ tượng thiên tàn phá bừa bãi hơn ba nghìn năm đến cao k i ê m không chỉ là tu luyện càng mang theo tiêu thanh phương bốn chỗ thực chiến đem xâm nhập tứ tượng thiên t à thần chiếu ảnh chém giết không còn chỉ cần t à thần không chết tả thần liền có thể tổng hạ xuống chiếu ảnh đây là ngăn không được cao k i ê m chỉ có thể đem nguy hại xuống đến thấp nhất đồng thời cũng ma luyện tiêu thành phương chiến lược ngàn năm thứ tư bắt đầu cao k i ê m tiến vào thiên tự môn thế giới khác lịch luyện còn lại sáu cái thiên giới đều là thiên kỳ b á c h mái có thiên giới tràn đầy yêu ma đã không nhìn thấy nhân loại có thiên giới một mảnh đũ ám thậm chí không có sinh linh chỉ có vô số sinh mệnh hắc ám cao k i ê m đem sáu cái thiên giới đi dạo một vòng cũng không tìm được tần lăng ký h tức không biết tần lăng là ở thiên giới chuyển sinh bên trong thần hồn bản nguyên triệt để phá diệt hay là tiến nhập cao hơn đại la thiên cao k i ê m càng có khuynh hướng tần lăng đi đại la thiên dù sao tần lăng đệ bắt trọng phong lôi thiên thư cỡ nào cao minh nó võ đạo ý chí dị thường cô đ ạ o coi như không ngừng chuyển thế chúng sinh thân hồn bản nguyên cũng không có khả năng triệt để diệt vong đều sáu cái thiên giới bên trong dạo qua một vòng dùng không sai biệt lắm một ngàn năm thời gian chương 722, t h ử vong 2, a i chương 722, t h ử vong 2, thông qua mấy ngàn năm ma luyện tu luyện cao khiêm kim cương thần lực trải qua cũng đạt tới đệ bắt trọng đ ỉ n h phong cảnh giới tăng thêm bắc cực đế tinh ấ n hắn hiện tại đã đụng chạm đến kim cương thần lực trải qua đệ cựu trọng mở cờ cao khiêm rất rõ ràng hắn ở phía dưới thiên giới không có cách nào t ấ n cấp chỉ có tại đại la thiên mới có cơ hội đột phá bất quá đại la thiên cùng mặt khác thiên giới đã sớm đoạn tuyệt liên hệ thần bí khó lường cao k i ê m cũng là thông qua bắc cực đế tinh ấn cùng bắc cực đế tinh thành lập ổn định liên hệ lúc này mới ẩn ẩn cảm ứng được đại la thiên bắc cực đế tinh khí tức coi đây là kết nối lại là có cơ hội tiến vào đại la thiên hắn du lịch rất nhiều thiên giới cũng là vì rèn luyện lực lượng vì tiến vào đại la thiên chuẩn bị sẵn sàng trước sau năm ngàn năm thời gian hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ là lần này đi đại la thiên dị thường nguy hiểm hắn ngay cả chu dục tú cũng sẽ không mang càng sẽ không mang tiêu thanh phương trước khi đi hắn cũng cần làm tốt ăn bài cao k i ê m trước tìm chu dục tú tiêu thanh phương hay là quá ưng u nàng không làm được chúa tể một phương tứ tượng thiên nhất định phải giao cho c h u d ụ c t ú k h ư n g chế mới có thể ổn định giữa dục tinh tú ta gần đây liền sẽ tiến vào đại la thiên người hỏa thanh phương tại tứ tượng thiên chờ ta tin tức nếu là đại la thiên ổn định ta mau chóng tiếp các ngươi đi lên nếu là có vấn đề các ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi cao k i ê m nói ra tinh ấn đều tại các ngươi trong tay nắm giữ giới này pháp tắc quy đủ để cùng giới này cộng sinh bất diệt sống mấy trăm mấy chục triệu năm cũng như bình thường chu dục tú kỳ thật rất muốn b g ồ i tiếp cao khiêm đi đại la thiên nhưng nàng cũng biết chính mình cùng lão sư còn kém khoảng cách không nhỏ đi theo lão sư bên người ngược lại sẽ liên lụy lão sư đại la thiên thần bí khó lường nàng hay là t r ư ớ c ổn dự vững tứ tự thiên cũng cho lão sư một cái ổn định hậu phương thật muốn đại la thiên không tiếp tục chờ được nữa lão sư còn có thể lui về tứ tự thiên thanh phương tính tình có chút mềm nàng mặc dù là sư lương nên làm chủ thời điểm ngươi cũng muốn làm chủ cao k i ê m bàn giao nói giới này sinh linh không có uy hiếp duy nhất có thể lo chính là hư không tà thần cũng may tứ tượng thiên pháp tắc nghiêm mật hư không tà thần cũng vô pháp tiến bảo một chút chiếu ảnh tiền đến cũng không đủ là mối họa hắn cuối cùng bàn giao nói vẫn là phải tận lực chém giết tà thần chiếu ảnh những n à y tà thần không ngừng hạ xuống chiếu ảnh cũng là vì thăm dò giới này phát tắc thật muốn bị tà thần tìm tới p h á p tắc khe hở chui vào tiền đến vậy thì phiền thoái chu dục tú gật đầu ta minh mạch có ta ở đây sẽ không ra vấn đề quá lớn tay nàng nắm sáu mai tinh ấn lấy vô tướng âm dương vòng khống chế tinh lực phát tắc có thể xâm nhập đến phi thường tình vi p h ư n g diện trên một điểm này nàng so nguyên bản bảy vị tinh chủ cao minh nhiều nàng thân thức trải rộng tứ tượng thiên các nơi tăng thêm vô số thiên cơ tính toán pháp trận phụ trợ tứ tượng thiên bất luận cái gì dị động đều rất khó giấu d i ế m được nàng cao khiêm cũng biết chu d i ụ c tú năng lực đối với cái này phi thường yên tâm cùng chu d i ụ c tú nói rõ ràng cao khiêm tại tìm tới tiêu thanh phương đem sự t ì n h nói tiêu thanh phương rất kinh ngạc khiêm ca chúng ta trông coi tứ tượng thiên mãi cho đến thiên địa hủy diệt cỡ nào khoái hoạt làm gì đi lại la thiên mạo hiểm nàng đối với cái này thật rất không hiểu tu giả theo đuổi không phải liền là trường sinh cựu thị bọn hắn hiện tại cũng có c à đối với nàng mà nói mình mình an an vui vui sung sướng đó chính là tốt nhất sinh hoạt không cầu gì khác hắn nhìn chúng tiêu thanh phương cũng chính bởi vì điểm này trong tính cách cực hạn cũng hạn chế tiêu thanh phương thành cựu có thể đi đến một bước này hoàn toàn là hắn cứng rắn nâng g lên tới tiêu thanh phương đối với cái này mặc dù sẽ không kháng cự nhưng cũng sẽ không nhiều ưa thích nàng đương nhiên khó có thể lý giải được theo đuổi của hắn cao k i ê m kiên nhẫn cùng tiêu thanh phương giải thích thiên địa cũng là có tuổi thọ tứ tượng tiên h tuy rộng lớn cuối cùng cũng có hóa thành hư vô ngày đó muốn cầu vĩnh hằng chỉ có thể đi đại la thiên tiêu thanh phương nắm cao k i ê m tay trầm mặc hồi lâu người đi thì đi thôi lại phải nhanh lên một chút trở về đừng để chúng ta quá lâu nàng uu nói ra ngươi không biết chờ đợi tư vị lo lắng bực bội để cho người ta thần thương ta sẽ mau chóng trở về cao k i ê m cũng có chút không có ý tứ tiêu thanh p ư ơ n g theo hắn về sau hai người là trung đụng thì ít m à xa cách thì nhiều cái này mấy ngàn năm mặc dù cùng một chỗ lại mỗi ngày bận bịu i tu luyện cũng ít có thanh nhàn thời gian lúc này hắn cũng sẽ m u ố n có cần thiết hay không bận rộn như vậy hoặc là bồi tiếp tiêu thanh phương qua mấy vạn năm thời gian nhàn nhã lại đi đại la thiên cũng không mượn hắn chuyển tức nhân xuống ý nghĩ này một khi sinh ra ý nghĩ như vậy người liền sẽ càng ngày càng mềm yếu vung lòng mấy vạn năm vậy liền thành phong túng đâu còn hưu tâm khí đi đại la thiên đâu còn hưu tâm khí đi tranh hôn nguyên đạo quả người khác không đi đại la thiên là bọn hắn tìm không thấy đường bây giờ đường liền bày ở trước mắt lại trần chờ muốn lười biếng vậy cũng thật không có tiền đồ thúng chi hắn cùng đại la thiên liên hệ ngay tại ở bắc cực đế tinh ấn đại la thiên bắc cực đế tinh cũng không ổn định có lẽ không tới bao lâu liền sẽ diệt vong cho đến lúc đó hắn muốn đi cũng không đường có thể đi vậy liền quá ngu cao khiêm đệ xuống nhi nữ tư tỉnh bồi tiếp tiêu thanh phương khắp nơi du lãng mấy năm cũng coi là đem tứ tượng thiên thô sơ giản lược đi dạo một lần tại tiêu thanh phương khẩn cầu bên dưới hắn lưu lại một chút bản nguyên hạt giống nếu không có chuyện ngoài ý muốn đầy đ ủ tiêu thanh p ư ơ n g dựng dục ra hai người bọn hắn đời sau sau đó dài dàng giặc sinh mệnh có hậu đại bồi tiếp hẳn là cũng sẽ không quá t ì n t m ị h cao k i ê m làm xong hết thẻ chuẩn bị không cùng tiêu thanh phương chu dục tú cáo biệt tại một đêm bên trên liền lạc yên rời đi tứ t ư ợ n g thiên kỳ thật muốn rời đi tứ t ư ợ n g thiên cũng không dễ dàng nghiêm mật pháp tắc chi tưởng đem tứ t ư ợ n g thiên hoàn toàn phong bế chính là mấy vị tinh chủ muốn rời đi tứ t ư ợ n g thiên đều cần khởi động pháp trận cưỡng ép x é rách hư không pháp tắc chi tưởng khai dương thiên su đều là bởi vì nguyên nhân này không thể thoát đi tứ tự thiên cao k i ê m thời điểm ra đi liền dễ dàng nhiều hắn có bắc cực đế tinh ấn cấp độ tại tứ tự thiên pháp tắc phía trên sử dụng bắc cực đế tinh ấn rất dễ dàng tại pháp tắc chi tưởng bên trên mở ra một cái khe cao k i ê m nhìn xem sâu trong hư không bắc cực đế tinh ấn cùng đại la thiên bắc cực đế tinh có vi d i ệ u cầm m ì n h trong mắt hắn một đầu như có như không màu tím tinh quan g kết nối với hắn cùng sâu trong hư không màu tím tinh quan g cuối cùng dĩ nhiên chính là đại la thiên ngay tại cao k i ê m muốn dọc theo tinh quan g chỉ dẫn tiến lên thời điểm hắn đột nhiên lòng sinh cảm ứng cao k i ê m quay người nhìn sang ánh mắt của hắn xuyên qua ước vạn dặm hư không thấy được sâu trong hư không cái kia trên xúc tu mọc đầy con mắt to lớn tà thần tà thần thân thể khổng lồ có thể so với một tòa thế giới cỡ nhỏ chính là cách xa xôi như thế đều để cao k i ê m cảm nhận được áp lực hắn nhận biết cái này tà thần lần thứ nhất tà giáo đồ tập kích hắn thời điểm những tà giáo đồ kia chính là nhận lấy vị này tà thần chiếu ảnh mê hoặc thời gian qua đi mấy ngàn năm lại nhìn cái này thiên nhãn tà thần cao k i ê m lại phát hiện nó thân thể khổng lồ đã không có sinh cơ những cái kia to to nhỏ nhỏ trong mắt đều là tử khí nó một bộ phận thân thể đã hóa thành bụi bặm tại thân thể nó chung quanh tạo thành to lớn bụi bặm mang cái này vô cùng cường đại tà thần thế mà đã chết cao kiêm nhìn thấy thiên nhãn t à thần thi thể khổng lồ hắn có loại như rơi m ộ n g ảo cảm giác dạng này đại la chính quả thiên nhãn t à thần thế mà cũng sẽ tử vong thiên nhãn t à thần thi thể khổng lồ cũng đem tử vong hiện ra rõ ràng như vậy như vậy rung động cao kiêm thấy qua vô số tử vong nhưng ở giờ khắc này hắn nhận lấy to lớn xúc động lại như thế nào cường đại sinh mệnh cũng sẽ tử vong tại sau khi tử vong những cái kia cường đại cũng sẽ khô h é o tiêu vong cuối cùng hóa thành vô số bụi bặm cao kiêm trầm mặc một hồi ánh mắt ngược lại có không thể lay động kiên định hắn thôi phát bắc cực đế tinh ấn h đây là n cao khiêm c t i n bắc cực đế tinh ấn cùng ấn này cộng minh lúc này mới kích phát ngọc ấn liên quan cũng chính là thông qua liên hệ dạng này hắn có thể tại sâu trong hư không tìm tới thông hướng đại la thiên đường tiến đến quá trình tương đối gian nan cao k i ê m cũng may mắn không mang theo chu dục tú nếu không chu dục tú khẳng định sẽ bị đại la thiên pháp tắc xoắn thành cho bụi chu dục tú trên lực lượng kiêu ngạo cùng hắn thậm chí võ kỹ phương diện cũng không kém chỉ là tại đơn thuần trên lực lượng muốn so hắn kém hàng một lần chính là điểm khác biệt này liền quyết định chu dục tú không cách nào thông qua đại la thiên pháp tắc chi tưởng cao k i ê m trừ có thể ngạnh kháng bên ngoài còn có huyết dương thần y có thể chia sẻ áp lực tăng thêm có bắc cực đế tinh ấn cộng minh hay là thuận lợi tiến vào đại la thiên trước mắt tòa kiến trúc này đường hoàng đại khí nhưng lại rách nát không chịu đổi cũng không biết hoang phế bao lâu chỉ là tinh khiết không gì sánh được tinh lực ngưng kết thành thân điện thế mà chống cự ở thời gian trôi qua trong năm tháng dài đằng đắng một mực bảo tồn lại đối với loại tình huống này cao khiêm kỳ thật sớm đ o á n được nếu không phải bắc cực trung tiên tử vi đại đế xảy ra vấn đề chỗ nào đến v i ê n hắn luyện thành bắc cực đế tinh ấn cao khiêm tiến lên muốn thu hồi viên kia bắc cực đế tinh ấn tay hắn mới đụng một cái đi lên viên này đế tinh ấn liền hóa thành điểm đ i ể m tinh quang phiêu tán hai viên đế tinh ấn cùng một chỗ cậu mình đem viên này tinh ấn tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ t r i t để hoặc mất cao khiêm có chút bất đắc dĩ hắn còn muốn lấy tại như thế đế tinh in lên tìm tới một chút tin tức nhìn xem tử vi đại đế rốt cuộc xảy ra sự tình gì viên này bắc cực đế tinh ấn sụp đổ sau cả tòa thần điện cũng bắt đầu dần dần tan rã tinh khiết cực kỳ tinh lực tản mát thành điểm điểm tinh quang trong chốc lát ư ớ c vạn tinh quang phiêu tán như mộng như ảo vị thần điện ngăn tại phía ngoài nước biển vô tận mánh liệt r ố t vào k h u ấ y động dòng nước vòng quanh vô số tinh quang vừa đi vừa về va chạm bắn ra như mộng như ảo bên trong lại nhiều mấy phần quần quận m á n liệt cao khiêm thế mới biết ngôi thần điện này thế mà giấu ở biển cả c h ố sâu mãnh liệt nước biển đối với hắn không có uy hiếp trong nước biển ẩn chứa nồng đậm linh khí lại làm cho hắn có chút kinh ngạc đại la thiên năng lượng đẳng cấp cao hơn đây là chuyện đương nhiên không phải vậy đại la thiên dựa vào cái gì trở thành chư thiên tri chủ chỉ là đại la thiên linh khí nồng đậm đến kịch liệt đối với phổ thông sinh linh có thể quá không hữu hảo đổi lại tứ tượng thiên tứ phẩm vũ phẩm tu giả ở chỗ này thở một cái liền sẽ bị hấp thu đến khổng lồ linh khí nổ chết cho dù là nhị phẩm tu giả trường kỳ đợi tại trong loại hoàn cảnh này khẳng định cũng sẽ bị c u n g bạo linh khí ảnh hưởng thể xác tinh thần Không cao h thọ sẽ trên diện rộng giảm bớt, chính là tính cách ỉ là là tuổi trên bớt, trở đều quần diện giảm sẽ sẽ rộng nên bị b khiêm c á c h ra nước biển bay lên trên k h í tức của hắn nội l i ễ m thâm trầm coi như chung quanh có các loại cường đại quá ngư cũng rất khó phát hiện hành tùng của hắn cao khiêm bay mấy ước dặm lúc này mới cho tới bây giờ đến mặt biển biển động minh mông lấy hắn cường đại thần thức không cảm ứng được giới hạn chỉ là biển cả này liền so tứ tượng thiên rộng lớn hơn cao khiêm không khỏi cảm thán quả nhiên là đại la thiên chính là khí tượng bất p h ẳ m mênh mông thiên hải ở giữa cao k i ê m nhất thời có chút mờ mịt không biết nên đi hướng nơi nào tiến vào đại la thiên đương nhiên là vì tăng lên lực lượng vì chứng đạo hôn nguyên đạo quả chỉ là đại la thiên quá lớn không có bắc cực đế tinh ấn chỉ dẫn cao k i ê m cũng không biết nên đi tới đâu nên làm cái gì thiên hải đều là mênh mông vô tận hắn liền như là hải thiên ở giữa một hạt hạt cát nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới cao k i ê m đối với mình lực lượng rất tự tin nhưng hắn biết chính là dùng hết toàn lực cũng bất quá ở trên mặt biển nhắc lên một trận vận sóng thân thức trong phạm vi cảm ứng có thể phát hiện một chút hung hành lại mạnh mẽ khí t ứ c đại khái xen vào nhị phẩm phía trên kim tiên phía dưới đương nhiên đây chỉ là tồn tí ú lực lượng đẳng cấp kim tiên chân chính cường đại nắm giữ một giới phát tắc có thể sử dụng toàn bộ thế giới lực lượng đơn thuần liền cá thể lực lượng mà nói kim tiên cũng không tính được quá mạnh chính là như vậy trong b i ể n rộng lại có nhiều như vậy ngang ngược sinh linh mạnh mẽ hay là để cao khiêm trấn kinh vì khảo thí đại la thiên tình huống cao khiêm bị tiện t u y ể n một cái lực lượng cường đại nhất cả lớn đầu này màu đen cá lớn ngoại hình có chút giống ma quỷ cá thân thể bằng thẳng vây ngực như cánh chim bình thường triển khai nó khổng lồ thân thể màu đen xa xa nhìn sang tựa như là phiêu phủ ở trên mặt biển một hòn đảo màu đen cá lớn ăn phương thức rất kỳ dị nó miệng hai bên có mấy trăm cái lỗ thoát khí thông qua những lỗ thoát khí này phát ra chấn động pháp lực tại trong vùng biển này các loại l o à i cá giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hội tụ tới màu đen cá lớn đều không cần săn mồi nó chỉ là há hốc miệng trở lấy con mồi chính mình đưa tới cửa cao k i ê m quan sát đầu này cá lớn mấy ngày theo nó sinh tồn trạng thái đến xem cái này lực lượng so nhị phẩm tôn giả còn mạnh hơn cá lớn thế mà không có gì trí tuệ chỉ có săn mồi nghỉ ngơi loại hình bản năng nguyên thủy lấy đầu này cá lớn trạng thái để phán đoán đại la thiên càng giống là nguyên thủy man h o a n g thế giới tràn đầy cường đại dã man sinh mệnh nhưng không có một cái nghiêm mật hoàn chỉnh xã hội hệ thống quan sát mấy ngày không có gì thu hoạch cao khiêm quyết định giết con cá luyện tay một chút đối phương nếu không có trí tuệ cái kia giết cá liền không cần lý do hắn xa xa đối với màu đen cá lớn nói ra gặp được ta là người vận khí không tốt cao khiêm thôi phát lực lượng đang muốn độc thủ liền cảm ứng được màu đen cá lớn phát ra mãnh liệt thần thức ba đ ậ màu đen cá lớn đương nhiên sẽ không nói chuyện nhưng nó thần thức có thể rất chính xác biểu đặt ra ý nghĩa của nó người là ai cao k i ê m có chút ngoài ý m u ố n hắn lúc đầu cảm thấy cá lớn không có gì trí tuệ chỉ là bởi vì thích đ ứ n g giới này c u ồ n g bạo linh khí mới có được lực lượng cường đại không nghĩ tới đối phương lại có bản thân ý thức có thể cùng những sinh linh khác tiến hành giao lưu bất quá hắn chuyển lại phát hiện không đối cái này ý thức cũng không phải là hắc ngư mà là đến từ xa xôi nơi nào đó đối phương không biết thông qua một loại kỳ diệu cộng minh phương thức lấy con hắc ngư này làm môi giới cùng hắn câu thông một cái t á n nhân cao k i ê m hiếu kỳ hỏi người là ai nơi này là bắc minh tông hải vực n ệ xâm nhập chúng ta bắc minh tông còn hỏi ta là ai đối phương có chút tức giận bóng đen là chúng ta tông môn hộ pháp ngươi muốn làm gì không đợi cao k i ê m trả lời hắn lại không khách khí nói ra lập tức lăn ra tông ta địa bàn nếu không muốn ngươi mặc chó cao k i ê m cũng không tức giận đối phương mặc dù ngôn ngữ tương đối mạnh cứng rắn lại không tính là gì m ê n mông hải thiên bên trong gặp được cái có thể giao lưu sinh linh hắn hay là thật vui vẻ thú chi đối phương lại tự xưng bắc minh tông lại là cái tu hành môn phái d i á m vẽ cao k i ê m thì càng có hứng thú hắn nói ra đạo hữu làm gì tức giận ta chỉ là đường tắt nơi đây không biết con cá này là quý tông hộ pháp đối phương nghe cao khiêm ngữ khí khiêm tốn k h á c h khí hắn ngữ khí cũng hòa h o a n lại mặc kệ ngươi là từ đ â u tới bắc minh tông không chào đón ngoại nhân người này ngay tại nói chuyện cao khiêm lại cảm thấy không đối hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi mấy trăm dặm trên mặt biển đột nhiên bọt lên một đầu trường long màu đen nó miệng lớn một tấm liền đem màu đen cá lớn đột nhiên n u ố t mất cao khiêm ngầm trộm nghe đến một tiếng h é t thảm là thiết lân thương long hỏng t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố hỗ trợ chương bảy trăm hai mươi bốn hỗ trợ chương bảy trăm hai mươi b ố hỗ trợ thiết lân thương long c h i ề u cao không hơn trăm triệu cùng to lớn hắc ngư hình thể trên lệnh trí ít có mấy vạn cả hai có thể nói là kém xa thiết lân thương long lại một n g ụ m liền nuốt lấy to lớn hắc ngư toàn bộ quá trình phi thường tự nhiên không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng cái này giống như là con kiến một n g ụ m nuốt lấy nuốt lấy trăm mét cao lầu lấy nhỏ nuốt lớn tràn diện phi thường rung động kiến thức rộng rãi cao khiêm đều có chút kinh ngạc thiết lân thương long nuốt ăn cá lớn một chiêu này thật sự là tinh diệu không phải thương long biển lớn mà là cá lớn nhỏ đi thương long thi triển lên loại thần thông này phi thường nhẹ nhõm không có chút nào thi phát vết tích từ thiết lân thương long lực lượng tới nói đã không kém hơn kim tiên thậm chí so vạn ngọc hành chi lưu còn cường đại hơn không ít mặc dù không có khống chế một giới phát tắc vị này thiết lân thương long lại nắm giữ thần thông đã gần như lực lượng phát tắc cao k i ê m cảm thấy vị này thiết lân thương long tuyệt đối được cho kim tiên về phần phía trước thông qua to lớn hắc ngư truyền lời vị kia cũng hẳn là kim tiên cấp độ thiết lân thương long một ngụm nuốt mất cá lơn sau là một cái rõ ràng nuốt động tác cao k i ê m thậm chí có thể nhìn thấy thương long ngẩn cổ có rõ ràng n ú p đích dù là rút nhỏ mấy vạn lần đầu này cá lớn hay là rất lớn thiết lân thương long hoàn thành nuốt sau nó liếc cao k i ê m một chút sâu t h ẳ n trong đồng tử thẳng đứng không nhìn thấy tình cảm gì chỉ có cao cao tại thượng sâm nhiên lạnh lẽo cao k i ê m mỉm cười chắp tay ô n quyền cũng không nói lời nào đối phương là một con rồng cao k i ê m thật đúng là không biết nên tại sao cùng lòng thuyết khách nói nhảm h á n không chút nghi ngờ đối phương trí lực to lớn hắc ngư có thể không có trí lực có được kim tiên cấp bậc lực lượng sinh mệnh không có khả năng không có trí tuệ thiết lân thương long do dự một chút nó cuối cùng vẫn quyết định không đ ố i vật nhỏ này độc thủ đối phương có loại nó nhìn không thấu thần bí thiết lân thương long thét dài một tiếng đong đưa thật dài đôi rồng nhấc lên bạn trượng sóng lớn hậu thừa sóng mà lên thẳng lên mấy xanh màu đen thương long rất nhanh biến mất tại trời cao ở giữa lưu lại tiếng long ngâm vẫn còn tại hải thiên ở giữa lượn lờ quanh quẩn cao khiêm ngưng thần lắng nghe hắn gặp qua long cũng từng giết long nhưng là cường đại như vậy thần long thật đúng là lần thứ nhất gặp thiết lân thương long cường đại bên trong mang theo vài phần tam thương nhưng là tại trên người nó lại có loại ngang ngược buộc phát sức sống tại hắn thấy qua đông đảo cổ láo trong cuộc sống những sinh mạng này không thể nghi ngờ như nhau bên ngoài đều mang mấy phần già yếu mục nát chi khí chỉ có đầu này thiết lân thương long là một ngoại lệ cao khiêm đối với con rồng này bao nhiêu sinh ra điểm h ế u kỳ hắn không biết là đại la thiên sinh mệnh cường đại đều là như vậy hay là con rồng này đặc t h ủ tiếng long ngâm đã dần dần tiêu tán thiết lân thương long càng là không biết tung tích nhưng ở cao khiêm trong thần thức cũng đã khóa chặt thiết lân thương long vị trí vị này cường đại sinh mệnh tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực tựa như trên bầu trời thái dương một dạng loa mắt cao khiêm tả hữu không chỗ có thể đi liền quyết định trước đi theo đầu này thương long đi dạo mặc dù đối phương rất không hữu hảo cao khiêm cũng không phải kết giao bằng hữu bất quá là tìm hướng dẫn du lịch đại la thiên quá rộng lớn chẳng có mục đích loạn chuyện không có chút ý nghĩa nào thiết lân thương long cũng không biết nó bị cao khiêm để mắt tới nó bay vọt mấy ngàn mấy v à n dặm rốt cục tại trong b i ể n rộng mênh mông tìm được một hòn đảo nhỏ từ trên không trung xem thiết đi trên đảo nhỏ chỉ có một toàn núi thấp m ả n g lớn rừng cây đảo nhỏ thậm chí không có dòng sông hồ nước tất cả mọi thứ đều nhìn một cái không sót gì thiết lân thương long lại hét dài một tiếng đột nhiên chạy đảo nhỏ đập xuống đi ở giữa không trung nó xong trào liền gặp vô hình trở ngại thiết lân thương long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chính là cái này không sai nó thật dài đôi rồng đột nhiên hất lên đôi rồng tựa như một thanh sắc bén cự đao giống như chạm tại bình chướng quay một tiếng tiếng vang vô hình trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn trong suốt vết rách vết rách chỗ sâu là một mảnh cung điện bên trong lần ẩ n có thể nhìn thấy một đám người áo đen tộc tại trên không cung điện phi hành tới lui b á c minh tông bị ta bắt được đi thiết lân thương long lần nữa t h é t dài đ u ố t dòng khổng lồ thuận vết nước đột nhiên xé ra hư không bình chướng lập tức vỡ vụt đ e m tỏa kia phiêu phủ ở trên mặt biển cung điện hoàn toàn bạo lộ ra trong cung điện các tu giả đều bị dọa đến chạy tán loạn khắp nơi không ít người cao giọng t h é lên cũng có người thôi phát từng kiện pháp khí hướng thiết lân thương long phát động công tích thiết lân thương long đột nhi trong i ế n long ngâm tản g a phía vô hình kích trùng cung điện đem dưới nát nát. tu nháy g k í c bên trong trong n h mắt hóa thành bột mịn bắt phương nháy bay ra. bột bắt Trong nháy mắt, miệng vàng son lộng lấy cung điện kiến trúc khổng lồ bảy liền bị phá hủy hơn phân lửa bên trong tu giả tử thương hầu như không còn phương xa cao kiêm đem một màn này nhìn rõ ràng hắn cùng những tu giả này vốn không quen biết chỉ là cùng là nhân tộc tu giả tự nhiên liền khuynh ê ư ớ n g đồng tộc mắt thấy hảo hảo tông môn cứ như vậy bị phá hủy hắn cũng có chút cảm thán bất quá thích lân thương long lực lượng quá mạnh kim tiên cấp độ uy năng bạo phát đi ra tu giả bình thường thật cùng sâu kiến bình thường không có bất kỳ cái gì sức chống cự lại có đám người này hẳn là bắc minh tông thông qua mới vừa rồi cùng bắc minh tông giao lưu cao khiêm đối với tông môn này ấn tượng cũng không tốt lắm lúc này một cái cao lớn mập mạp áo đen từ trong cung điện bay ra hắn chỉ vào thiết lân thương long kêu to ta thành lập tông môn làm phiền ngươi chuyện gì ngươi thật xa chạy tới diệt tông môn ta giết đệ t ử ta không hắn muốn ăn cá thiết lân thương long truyền lại thần thức lãnh khốc bá đạo cực kỳ phích lối mập mạp áo đen khí xấu toàn thân phát dun tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ai ăn ai hắn nói thân hình nhất c h u y ể n đột nhiên biến hóa thành một đầu màu đen cá lớn sự biến hóa này để quan chiến cao khiêm đều thật bất ngờ nguyên lai、like、cái này đạo nhân áo đen lại là con cá bất quá con cá này thật to lớn màu đen cá lớn hiện ra nguyên hình sau bầu trời lập tức liền tối xuống tựa như là bóng đen g á n g lâm bình thường bởi vì màu đen cá lớn che đậy thái dương cũng che đậy phương viên mấy vạn dặm bầu trời màu đen cá lớn tròn vo thân thể càng là nhét đầy ở thiên h ả i ở giữa rất có vài phần bên trên tre dưới bầu trời phá biển xanh hiền hách thanh thế cao khiêm lúc này mới trợi hiệu minh mạch thiết lân thương long nói muốn ăn cá chính là muốn ăn r a h ọ a này màu đen cá lớn vừa hiện thân thiết lân thương long lập tức liền biến mất cũng không phải thật sự là biến mất mà là bị sò không có cả hai tranh lệch là tại là quá lớn nếu như nói thiết lân thương long là một con kiến đại mập mạc biến thành cá lớn chính là đệ nhất cao phong đệ nhất cao phong bày ở đó ai còn có thể nhìn thấy một con kiến càng đáng sợ chính là màu đen cá lớn phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh lực lượng là như vậy nồng đậm hùng hậu ở trong hư không du đáng những cái kia đại la chính quả tạ thân bọc coi như hình thể như là tinh hệ giống như khổng lồ cũng đều là ở vào nửa chết nửa sống trạng thái ngược lại là đầu này mập m ạ c cá cho cao khiêm sâu sắc không gì sánh được ấn tượng hắn đều kìm lòng không được đang suy nghĩ ra hỏa này nếu là làm đầu cá kho tiêu lại không biết muốn bao nhiêu nổi lớn mới được thiết lân thương long cũng không có cân nhắc nổi vấn đề đối mặt nhét đầy h ả i thiên cá lớn nó há miệng liền đem đối phương ngất xuống cao khiêm đều có chút ngạc nhiên từ sinh mệnh lực lượng đã nói mập m ạ c cá nhưng so sánh thiết lân thương long mạnh hơn nhiều cái này đều có thể một ngụm mất mất đầu này thiết lân thương long lực lượng còn tại hắn đánh giá phía trên a cao khiêm đang nghĩ ngợi l i o n t h ấ y t h i ế t lân thương long bụng trong nháy mắt b à n h trường b i n lớn trong nháy mắt thiết lân thương long bụng đã biến thành một cái c ự đại hơi mở bọn khí trạng trên bụng lân tiến đều bị trống da làn da đều biến thành trạng thái trong suốt trong da huyết mạch đều từng cái nổi bật đi ra thậm chí trong bụng cái kia mập m ạ p cá bộ dáng đều rõ ràng nổi bật đi ra rất rõ ràng mập m ạ p cá là bị n u ố t nhưng c ũ n g chết song phương chính xử tại đấu sức giai đoạn thiết lân thương long miễn cưỡng chống được song p ư ơ n g hiện lên rằng có chi thế ai thắng ai thua còn k ó nói thiết lân thương long này sẽ cũng có chút hối hận như thế chỉ sợ nuốt lấy côn có chút quá tự đại chỉ là song phương chém giết đối phương nằm tại cái t i a bất động nó cũng rất khó giết chết côn thà rằng như vậy còn không bằng l i ề u mạng một phen nuốt mất cái này côn nó lực lượng liền có thể tăng nhiều có cơ hội đi hóa dầu n a o tiến hành lần thứ chín thuế biến thiết lân thương long toàn lực thi triển thôn vệ thần thông chế trụ côn nhưng cũng không cách nào chân chính giết chết côn song phương rằng co ai cũng không dám có bất kỳ thư giãn ngay tại cái này khẩn trương nhất thời điểm một cái nho nhỏ bóng người khắc sâu vào thiết lân thương lòng con người thiết lân thương long lập tức giật mình đây không phải trước đó ngẫu nhiên gặp cái kia thần bí tu giả đối phương thế mà theo tới rồi hắn muốn làm cái gì thiết lân thương long rất phẫn nộ sớm biết như vậy lúc trước liền nên nuốt ra hỏa này nó càng nghĩ càng giận màu đen trong đồng tử thẳng đứng đều là lập l o ạ địa quan muốn dùng cái này uy hiếp đối phương cao k i ê m giống như nhìn không thể thiết lân hắc long s ắ c khí hắn ôm q u y ề n chắp tay mỉm cười nói đạo hữu cần hỗ trợ à? bản đồ mới điều chỉnh mấy ngày chương bảy trăm hai mươi lăm đồ long chương bảy trăm hai mươi lăm đồ long lan thiết lân thương long không có thời gian phản ứng cao k i ê m nó dùng thần thức phóng xuất ra một đạo nồng đập đặc k để cao k i ê m lập tức xéo đi cao k i ê m cười đạo hữu tính tình không tốt l ắ m a thật có lỗi ta cũng không phải là hỏi thăm n g ạ i ta là đang hỏi vị bên trong kia đạo hữu đứng tại thiết lân thương long phía trước cao khiêm phi thường nhỏ bé nhưng hắn phát ra thần thức nhưng rất mạnh mẽ mạnh như thiết lân thương long cũng không dám không nhìn bị thiết lân thương long nuốt đến trong b ụ n g côn cũng nghe đến cao khiêm lời nói chuẩn xác mà nói là cảm ứng được cao khiêm thần thức chuyển tới tin tức côn không biết cao khiêm là ai cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng là tại thời khắc m ấ u chốt này côn nguyện ý nếm thử côn dùng thần thức kêu to đạo hữu cứu ta ta nếu không chết tất có hậu、báo. cứu k h ố n p h ò n g n g uy chúng ta không chối tử đạo hữu chớ hoảng ta đến cũng cao khiêm lại đối thiết lân thương long vừa chắc tay đạo hữu ỉ mạnh n h ấ m yếu không hợp đạo nghĩa cho ta một chút chút tình mọn thả vị bên trong kia đạo hữu như thế nào thiết lân thương long c h ọ c tức nhân tộc này tu giả không quản tới nhàn sự thật đem không nó để vào m ắ t ta nó mở ra miệng rộng đột nhiên phát ra thét dài long thiếu thanh trong nháy mắt dẫn nổ bồn phía không gian vô tận nguyên khí như là như là như đạn pháo hướng về cao khiêm ẩm vàng rơi xuống cao khiêm đưa tay l ă n không ấn xuống thường đạo quần bạo nguyên khí chủng kích liền đột nhiên ngưng kết ở trong n ư không bao quát thép giải thiết lân t ư ơ n g long đều cao khiêm thôi phát vô tướng đao địch trụ kim cương thần lực trải qua đạt tới đệ bắt trọng cảnh giới cao khiêm đối với thái ớt thiên mệnh đao lại có hoàn toàn mới lý giải bất luận cái gì thiên giới dạng lực lượng gì truy cứu căn bản là chia làm năm loại không gian thời gian năng lượng vật chất cuối cùng một loại chính là siêu việt hết thẻ thần hồn vô lượng đao đối ứng năng lượng vô tướng đao đối ứng không gian bàn n ư ợ c đao n h i ế t bản đao đối ứng thần hồn khác biệt chính là bàn n ư ợ c đao đối nội là dùng đến từ ta tu luyện n h i ế t bàn đao đối ngoại dùng để chém giết hết thẻ thần hồn cao k i ê m thôi phát vô tướng đao cũng không phải thật sự là ngưng kết không gian mà là đem không gian cắt chém thành từng mảnh từng mảnh khu vực từ đó cắt đ ứ t thiết lân thương long hết thể lực lượng biến hóa cũng cắt đ ứ t thiết lân thương long đối với không gian cảm giác trong một c h ư ớ c mắt l i ề n đạt đến khống chế không gian hiệu quả thiết lân thương long chuyển liền phát giác được cao k i ê m một chiêu này biến hóa nó phồng lên thần hồn lần nữa phát lực ngưng kết không gian lần nữa khôi phục bình thường long khiếu thanh thôi phát nguyên khí càng thêm quần bạo m á n liệt ngay tại phát lực điên quần gào thép thiết lân thương long lại đột nhiên phát giác không đối nó trên bụng không biết lúc nào nhiều một đạo b ế t đạo nếu là bình thường đầu này vết đau đối với nó bất quá là vết thương g i a thịt hiện tại nó trong bụng lại cất giấu một cái côn một đau này nhìn như rất nhỏ lại phá nó trong bụng càn k h ô n chi pháp côn tự nhiên cũng nhìn thấy thiết lân thương long sơ hở hắn thừa cơ cổ động lực lượng thân thể đột nhiên bành trướng bia lớn thiết lân thương long trời sinh thần thông bị phá lại là lại áp chế không nội côn h á c bản cá lớn từ thiết lân thương long trong bụng đột nhiên đụng tới thiết lân thương long bụng thì trực tiếp bị no bạo tu luyện hơn một trăm l i n g không không cường đại thân rồng lúc này đứt gây vỡ nát thiết lân thương long thụ trọng thương này chỗ nào còn chịu được, được. nó còn sót lại đầu dòng bộ phận không chút do dự liền muốn trốn xa cao k i ê m tiện tay lại theo vô tướng đao rơi xuống thiết lân thương long đầu dòng ầm bang b a n g thành một mảnh huyết quang nếu kết t h ủ làm sao cũng không có khả năng bỏ mặc thiết lân thương long rời đi hiện ra nguyên hình côn vốn còn muốn độc thủ nhìn thấy thiết lân thương long chết dứt khoát như vậy hắn cũng giật nảy mình lại nhìn cao k i ê m trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng tính sợ côn vô cùng to lớn thân thể trên không trung lăn một vòng một lần nữa hóa thành một cái cao lớn mập mạc áo đen mập mạc áo đen đối với cao k i ê m túi người chào thật sâu chắc tay đa tạ hữu cứu rút không phải vậy lần này thật bị g i a hỏa này ăn cao khiêm hoàn lễ đạo h ư u vô sự liền tốt thử long cũng quá mức ngang ngược mập mạc áo đen liên tục gật đầu đông hải long tộc luôn luôn cuồng vọng tự đại coi là đông hải đều là nhà bọn hắn làm việc càng là ngang ngược càng rắn rỡ đầu này thương long là long tộc dòng chính chân long đạo h ư u ngày sau gặp được long tộc khác còn muốn cẩn thận mới là chân long cũng không t ố t gây đông hải trong long tộc càng có cường đại long vương là đại la chính quả viên cổ chân long liền lưu lại nguyền rủa đồ long giả áp gặp độ tử đầu này nguyền rủa tác dụng lớn nhất chính là tại đồ long giả trên thân lưu lại long hồn đần ký Long tộc khác rất dễ dàng liền dàng phân tộc rất thể biệt khác có ra dễ đương ợ c tộc chính là công địch. Côn mặc ai giả. Đối với tới nói, giả thiết là long long long là lân đồ đồ t h bị dù ư l o nhiên g làm c o khắp n ơ ở nút, cũng không dám cùng đối phương từ chiến, cũng n từ g dám đối bởi là vì u y nhân này. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là hắn tự biết đấu không lại thiết lân thương long côn sợ cao khiêm không biết sâu cạn hắn đem đông hải long tộc một chút tình huống cho cao khiêm giới thiệu một lần cao khiêm thế mới biết đông hải lại có rất nhiều long tộc thiết lân thương long cũng không tính nhân vật lợi hại hắn đối với cái này lại cũng không lo lắng trừ phi gặp được vị kia có đại la chính quả lòng vương nếu không giống khác cũng không tính là cái gì còn nữa thiết lân thương long lưu lại nguyền rủa đối với hắn không dùng đều bị huyết dương thần y trực tiếp b ớ t hắn biết bàn đao đối với dạng này vi d i ệ u khí tức thần hồn cực kỳ mất cảm không tới phiên thiết lân thương long d ở trò chiêu cao kiêm cùng côn nói chuyện thời khắc hắn phát hiện thiết lân thương long vỡ vụn huyết đ ụ c đều hóa thành điểm điểm kim quan g một lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt không trung liền có thêm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng màu vàng trong chùm sáng màu vàng bộ lại có từng viên trừng hạt gạo màu vàng kết tinh cao k i m không biết đó là cái gì lại có thể cảm ứng được tích chữa trong đó thuần túy cực kỳ lực lượng, lượng. Hắn hỏi, đây là côn đích bàn trên mặt lộ ra mấy phần v ẻ ngoài ý muốn đạo hữu chưa thấy qua cao khiêm gật gật đầu hoàn toàn chính xác chưa thấy qua còn xin đạo hữu giải hoặc côn do dự một chút nói ra đây là thuần dương thần tinh kim tiên cường giả chết đi sau lực lượng thần hồn ngưng kết ra tinh khiết nhất thuần dương chi lực cũng có thật nhiều trời sinh thuần dương thần tinh là trên đời này tốt nhất tu hành bảo vật thì ra là thế cao khiêm phẩy tay háo một cái đem đoàn kim quang này thu lại bên trong chừng ba mươi hai phẩy không không không khỏa thuần dương thần tinh côn một mặt hâm mộ nói ra thiết lân thương long thế mà có thể ngưng kết ra hơn ba vạn khỏa thuần dương thần、tinh. chẳng trách lực lượng cường đại như thế cao k i ê m không khỏi mắt nhìn côn con cá lớn này cũng không biết có thể hóa ra bao nhiêu thuần dương thần tinh côn đã nhận ra cao k i ê m ánh mắt hắn cười khan một tiếng đừng nhìn ta thân hình to lớn mập giả tạo mập giả tạo luật lực lượng kém xa thiết lân t ư ơ n g long hắn không dám nhiều trò chuyện cái đề tài này sợ cao k i ê m cũng nghĩ ăn cá hắn lời nói xoay chuyển nói ra đạo hữu không biết muốn đi hướng nơi nào cao k i ê m cười một tiếng ta bất quá là tản ra người theo g õ i chụp vân thế gian phiêu bạn cũng không chỗ đi a a côn mắt nhỏ nhất chuyển nói ra đạo hữu nếu không có chỗ đi không bằng theo ta đi b ồ n g lai du lịch nơi đó chính cử hành linh thiên sẽ hội này ba ngàn năm tổ chức một lần bắt phương tán tiên kỳ nhân đều sẽ t ề tụ bù đ ắ p nhau đảm đạo luận pháp cao khiêm hứng thú hắn mới tới đại la tiên cái gì đều không rõ ràng chính cần nhiều mặt hiểu rõ tin tức linh thiên sẽ hiển nhiên là cái thuận tiện giao lưu tốt bình đại vậy liền tiền phước đạo hưu dẫn đường cũng cho ta mở mang tầm mắt côn rõ ràng cao hứng trở lại linh thiên sẽ người tổ chức chán ghét nhất long tộc nơi đó không nhìn thấy long tộc lấy đạo hưu trong tay hơn ba vạn khỏa thuần dương thần tình đủ để mua rất thật tốt đổ vật chương bảy trăm hai mươi sáu đồng lai chương 726, đồng lai chương 726, đồng lai mênh m ô n g trong biển sâu một tòa núi cao sừng sững đứng sừng sững núi cao t r u n g quanh có cựu sắc vân quang lượn lờ như ẩn như hiện trùng sơn phong đều nhiều hơn mấy phần phiêu m i ệ u chi khí tòa núi cao này còn có một chỗ chỗ đặc thù chính là phiêu phủ ở trên mặt biển theo sóng mà đi cao k i ê m quan sát tỉ mỉ phát hiện dưới ngọn núi có một cái cự quy l ư n g đeo ngọn núi này như vậy mới có thể theo sóng mà đi cự quy mai rụa chừng bạn giảm phương v i ê n thân thể khổng lồ lại dị thường nặng nghề kiên cố côn thân thể so cự quy phải lớn mấy ngàn lần nhìn qua lại l à mập giả tạo hoàn toàn không bằng cự quy này như vậy nặng nề cường đại con lão quy này cũng không biết sống bao nhiêu năm một mực gánh chịu lấy bồng lai đ ồ n g lai có thể như vậy độc lập tiêu dao chủ nhân cựu khí cha vợ cố nhiên lợi hại cự quy này cũng là không thể bỏ qua công lao côn đối với bồng lai còn có chút quen thuộc h ắ n nhiệt tình cho cao khiêm giới thiệu bồng lai tình huống côn nhìn thấy cao khiêm tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý h ắ n vội vàng lại cường điệu nói đông hải lấy long tộc vi tôn chỉ có số ít mấy chỗ địa phương mới có thể không nhìn long tộc quy củ đồng lai chính là một cái trong số đó a không biết vị này cựu khí cha vợ dựa vào cái gì đối kháng long tộc cao k i m hỏi côn do dự bên dưới nói ra cựu khí cha vợ cùng phụ sơn quy đều là đỉnh cấp kim tiên bọn hắn hợp lực so với đại la cũng không kém bao nhiêu nói lên cái này côn vẫn còn có chút lực lượng không đủ hắn biết rõ đại la khủng bố kim tiên mạnh hơn cũng vô pháp cùng đại la so sánh muốn nói cựu khí cha vợ cùng phụ sơn quy có thể cùng long vương đối kháng chính hắn đều không tin cao k i m chậm rãi nói ra có hay không một loại khả năng long vương cố ý bung ô ra mấy cái lỗ h ổ n g cho ngoại đạo cùng tán tiên bọn họ lưu mấy nơi cái này cũng thuận tiện hắn tốt hơn khống chế đông hải a côn phi thường trấn kinh hà to một hắn chưa từng nghĩ tới những này nghe được cao khiêm như vậy phân tích là lại khiếp sợ lại không thoải mái hắn đối với cựu khí cha vợ vẫn có chút kính nghệ làm đông hải ít có mấy vị đức cao vọng trọng ngoại đạo tán tiên vị này phẩm đức một mực có thụ tôn kính cao khiêm lại nói cựu khí cha vợ cùng long vương có cấu kết cái này sao có thể côn do dự một chút nói ra đạo hữu nói không nên nói lung tung cựu khí cha vợ đức cao vọng trọng hảo hữu đông đảo đều là đông hải đ ỉ n h cấp ngoại đạo tán tiên nếu như bị bọn hắn nghe được tránh không được là một trận tiếp tước côn không muốn đắc tội cao khiêm lại càng không muốn đắc tội cựu khí cha vợ cao khiêm cười một tiếng ta chỉ là hướng đạo h ư u thỉnh giáo đạo h ư u không cần bối rối cao khiêm thật đúng là chỉ là thuận miệng hỏi một chút lấy kinh nghiệm của hắn đến xem đơn nhất trật tự không cách nào thỏa mãn tất cả nhu cầu đơn nhất trật tự bên dưới tất nhiên sẽ còn diễn sinh ra các loại trật tự giản cung đông hải bắt ngát như thế nghĩ đến long v ư ơ n g chính là đại la chính quả cũng không có khả năng chú đáo khống chế hết thảy vì thế chủ động bồi dưỡng mấy cái bằng h ư u hoàn thành đối với đông hải nhiều phương diện quản lý cái này rất có cần thiết côn tu vi rất cao chỉ là đầu góc rõ ràng không có được hắn thậm chí sẽ đem tinh lực bụi đầu vào kiến thiết trên tô môn là một cái trời sinh ngoại đạo kỳ chủng côn tiên phú cường đại dị thường đợi đến hắn hóa thành đại bằng chính là đại la chính quả còn chuyên môn khắt chế long tộc thiết lân thương long tại sao phải ăn hết c ô n trong đó có rất lớn một bộ phận chính là nguyên nhân này cô nếu n là tại trong b i ể n rộng du đãng rộng lớn như vậy đông hải thiết lân thương long chỗ nào tìm được hắn hết lần này tới lần khác chính hắn tìm đường chết muốn làm cái gì tô n g môn đối với mình tu hành không có gì có ích ngược lại sẽ bại lộ tự thân vị trí tự chỉ này bản thân liền rất v u xuẩn từ điểm đó mà xem côn chính là không quá thông minh chí ít hắn không rõ ở trong đó đủ loại tính toán cao k i ê m không cần thiết cùng côn đ ạ t thành thống nhất nhận biết côn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn côn cũng không dám đ ắ p tội cao k i ê m hắn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đạo h ư u tiến vào đồng lai những lời này cũng không nên nói đạo h ư u yên tâm ta biết nặng nhẹ cao k i ê m nói ra hai người đang khi nói chuyện đã đến cựu sắc vân quang ở giữa côn lấy ra một tờ ngọc bài trên ngọc bài linh quang lập lòe vợn quanh núi cao cựu sắc vân quang liền vỡ ra một cái khe côn mang theo cao k i ê m từ khe hở sau khi tiến vào trước mắt thiên địa lập tức thay đổi một t o à rộng lớn hòn đảo bày ở trước mặt hai người trên hòn đảo non xanh nước biết tú lệ phi thường trên bầu trời có b ạ c hạc h thanh điệu các loại linh cầm bay lượn bay múa còn có từng đạo linh quang lưu ý tới tung hành vô cùng náo nhiệt trung tâm hòn đảo là một tòa cựu sắc cung điện đã xanh đắp lên m à t h à n h nhìn xem đơn giản nặng nề lượn lờ cựu sắc linh quang lại để cho cung điện nhiều hơn mấy phần thiên khí trước cung điện có một tòa quảng trường khổng lồ trên quảng trường tụ tập các loại hình thủ k ỳ quái sinh linh cô n rất hưng phấn một chỉ quảng trường đạo hữu linh thiên sẽ ngay tại cái kia tổ chức hiện tại là các lộ tám tu ngoại đạo bọn họ bù gắp nhau tự do giao dịch chú ý một chút ở chỗ này không thể độc thủ thật có tranh chấp t i ể u khí cha vợ sẽ công chính giải quyết linh thiên sẽ cuối cùng mấy ngày t i ể u khí cha vợ sẽ còn công khai giải pháp đối với chúng ta rất có í t lợi côn tựa hồ là rất ưa thích náo nhiệt tiến vào đồng lai đằng sau rõ ràng hưng vấn lên cao khiêm gật gật đầu đạo hưu yên tâm ta người này nhất thủ quỹ cũ côn suy nghĩ một chút nói ra nơi này sinh linh đủ loại có một ít lừa đảo ngươi cũng muốn cẩn thận một chút chớ bị lừa t i ể u khí cha vợ là có thể chủ trì công đạo nhưng nếu là chuyện rất nhỏ hiển nhiên cũng không có khả năng đi quản côn ở chỗ này đến qua mấy lần vua thiệt đối với một chút lừa đảo là căm thù đến tận sức t ủ y hắn lại bàn giao nói đạo hữu thật muốn nhìn chúng thứ gì, có thể tới tìm ta. ta vẫn là có một ít kinh nghiệm. đa tạ đạo hữu. cao khiêm nhìn côn không k ị p chờ đợi bộ dáng hắn nói ra, đạo hữu một mực tự tiện, ta tùy tiện dạo chơi. côn nghe chút lời này liền vội vàng bận bịu đi. cao khiêm nhìn côn dáng vẻ, trực tiếp đi cung điện, xem ra là đi tìm c ử u khí cha vợ. lấy côn tiên phú, tương lai vô khả hà lượng, nhận ưu đãi cũng bình thường. cao khiêm cũng không để ý, hắn ở trên quảng trường rơi xuống, tùy ý du lịch đứng lên. trên quảng trường tựa như là cái cự đại phiến trợ các loại sinh linh chiếm cứ một khu lung tung trưng bày một chút vật phẩm có sẽ chủ động nhiệt tình cao to có tựa như không có miệng dài một dạng liền đứng tại đó a im lìm không một tiếng nếu như không phải bọn này sinh linh đều hình thù kỳ quái ngược lại là cùng phổ thông phiên t r ợ không có nhiều khác nhau cào k i ê m vòng vo một hồi phần lớn là cái gì chân trâu san hô loại hình đáy biển bảo vật cũng có đặc thù hợp kim linh gan chờ chút chỉ là những này phẩm cấp phần lớn rất thô giáp hắn cũng nhìn không thuận mắt trên thực tế tòa quảng trường này thượng cựu thành cựu sinh linh đều không đạt được kim tiên cấp bậc cào k i ê vòng vo một hồi đột nhiên ở trong lòng khẽ động từ dưới đất cầm lấy một cái vỏ khinh quạt màu vàng vỏ sọ phi thường xinh đẹp phía trên khắp lấy từng hàng tình m g u y ệ n văn tự ân chính là cao khiêm quen thuộc văn tự gió biến hóa c h i nguyên lôi tiên thiên c h i c ă n g cao khiêm nhìn thấy thiên văn tự này tâm tình hơi có chút phức tạp đây chính là phong lôi trên tiên thư tổng quyết một bộ phận về phần phía sau văn tự đều bị vô hình pháp lực cầm chế lại là thấy không rõ lắm không hề nghi ngờ bản này bí pháp tất nhiên đến từ tần lăng cao khiêm ánh mắt chuyển hướng vị chủ quán này là vị nữ tử xinh đẹp mặt váy dài màu s á n trắng tại trên đầu nàng đeo một viên màu vàng mình trâu nhìn xem dị thường xinh đẹp nữ tử này nhìn xem không có bất kỳ cái gì kỳ hình dị trạng cùng chung quanh đầu cá vỏ cua những hình người kia sinh linh so sánh lộ ra dị thường xinh đẹp lại cân đối nhưng là nữ tử này cũng không phải là người chỉ là tu luyện tiện đem nguyên hình hoàn toàn ẩn nấp rồi cao khiêm một chút nhìn ra nữ tử nguyên hình nhưng cái này không trọng yếu hắn cầm vỏ so hỏi đạo hữu không biết vật này bán thế nào nữ tử x i n h đẹp nhìn thấy cao khiêm hỏi giá nàng lộ ra ôn nhu dáng tươi cười đạo hữu vật này ghi chép đỉnh cấp bí phát cực kỳ tuyển diệu cần hai trăm thần tinh mới có thể lấy đi cao khiêm đang muốn có kẻ m ặ cả bên cạnh tới một cái đại hán g i á p đen hắn đối với k h o á t khoác tay thứ này không bán đi nhanh lên nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút lại không dám nói cái gì chương bảy trăm hai mươi bảy p h i ề n phước một chương bảy trăm hai mươi bảy p h i ề n phước một chương bảy trăm hai mươi bảy p h i ề n phước đại hán g i á p đen thân hình cao lớn t r ắ n g kiện hình thoi đầu góc chăn chất sắc ngoài b a o khỏa con mắt nhỏ chỉ có con ngươi không có t r ò n g t r ắ n g mắt hắn cánh tay t r ắ n g kiện đều bao vây lấy t r ắ n g kiện sắc ngoài màu đen cũng không có ngón tay chỉ có hai cái t r ắ n g kiện hữu lực càng cua người này dạng như vậy tựa như là cái hình người con cua sinh vật trong b i ể n chủng loại vốn là phong phú h ư ớ n g chi đại la thiên linh khí như vậy c h ầ n đầy có chút năm tháng sinh mệnh đều có thể thành tinh cao kiêm cũng không nhìn ra vị này nguyên hình là cái gì hắn lê phép hỏi xin hỏi ngài là vị nào hải sản song phương đều đang nói chuyện chân chính câu thông lại là thông qua thần thức đều có thể minh bạch đối phương biểu đạt ý tứ đại hàn giáp đen chính là không hiểu hải sản cái từ này nhưng cũng nghe hiểu trong đó trêu chọc ý vị hắn trong mắt nhỏ hiện lên lăng lệ sắc khí tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa cao kiêm nhìn thấy đối phương có chút tức giận hắn có chút ấ y này nói ra thật có lỗi là ta tìm từ không quá thỏa đáng xin hỏi ngài là v ị nào tiểu hải tươi hắn lộ ra vừa v ặ n mỉm cười thêm cái nhỏ c h ư a biết đáng yêu rất nhiều ngài cảm thấy thế nào đại hàn giáp đen càng phẫn nộ người con mẹ nó chính là cái nào bại phân dáng ở trước mặt da ra, ra loạn vùng có lẽ là trong biển đ ồ vật chính là như thế mắng chửi người cao khiêm còn cảm thấy có chút tới mới hắn thân mật nhắc nhở đối phương nói thô tục liền không thể yêu da da giết chết ngươi cái nát con tôn đại hàn giáp đen mắng to lấy dôi ra hai cái cái kìm chụt vào cao khiêm cổ hắn nhưng so sánh cao khiêm cao không b t một đôi cái kìm thì càng là trắng kiện dù là không có thi triển thần thông gì cũng đủ để tùy tiện kéo đức tu giả cổ bay quay bán hàng nữ tử có chút s ố t ruột nàng nhắc nhở cao khiêm n g h đi nhanh đi cao khiêm kỳ thật không hứng t h u s e n vào chuyện bao đồng chỉ là trên vỏ sò khắc lấy phong lôi thiên thư đây cũng là nhất định phải hỏi rõ ràng nhìn thấy đối phương đưa qua tới màu đen kìm lớn hắn tiện tay bắt lấy đối phương cổ tay hơi phát lực đại hán giáp đen liền không chịu nổi thân bất do kỳ quỳ gối quỳ trên mặt đất đ ạ i hán ngoại tầng giáp xác màu đen đều nổi lên màu đỏ đó là hắn bên trong cơ bắp khí huyết pháp lực bừ độ ấm thân thể đ ỗ n g nhiên lên cao không biết gấp bao nhiêu lần cả người nhìn qua tựa như là một khối đốt đỏ bừng h ắ t thiết cao kiêm cũng không có quá khó xử ra hòa này hắn nhìn thấy đại hán sắp không chịu được nổi nữa nhẹ nhàng buông tay ra nếu cô nói nơi này giảng quy củ hắn không muốn làm người xấu cái này động thủ trước đại hán giáp đen rõ ràng phá hủy quy củ nhìn nơi đây quy củ cũng không quá nghiêm ngặt bất quá đây là đại hán vấn đề đại hán giáp đen toàn bộ cánh tay cũng giống như phế đi một dạng hắn chật vật từ dưới đất đứng lên hung hăng chừng mắt cao kiêm cũng không dám động thủ mới vừa rồi bị cao khiêm dùng lực lượng tuyệt đối áp chế cho hắn biết lợi hại cao khiêm đối với đại hán giáp đen cười cười ngài hiện tại như cái chín mùi tiểu h ả i tươi thế nào ngài không có bị thương chứ dạng này ân cần lời nói để đại hán giáp đen xấu hổ giận dữ không chịu nổi hắn quay đầu bước đi chỉ là bước chân ít nhiều có chút bất ổn nhìn xem có chút chật vật đi t h ô n g thả cao khiêm lại khách khí chào hỏi một tiếng hắn xoay người đối với nữ tử nói ra món đồ này bán thế nào nữ tử xinh đẹp mặt rất lo lắng long giải là long tộc b ằ n chi lại là ngao phong cẩn vệ ngươi chọc tới hắn phiền phức lớn rồi nàng khuyên ngươi hay là đi nhanh một chút đi cao kim đạo tạ ơn đạo hữu nhắc nhở h á n chuyển còn nói thêm bất quá nơi này đồng lai có cựu khí cha vợ chủ trì công đạo không có sao chứ nữ tử sinh đẹp muốn nói lại tôi h nàng có chút khó khăn thở dài nói tóm lại rời đi nơi này có thể tránh khỏi rất nhiều phiền p h ứ c cao k i ê m nói ra cái này không nội chúng ta hay là trước tiên nói món đồ này h á n hỏi không biết môn bí bi pháp này đến từ nơi nào nữ tử sinh đẹp lắc đầu đây là bí mật nàng ngừng tạm nói ra ngươi nếu thật muốn mua mời khỏa thần tinh bán cho người chính là nữ tử x i n h đẹp cũng là xem ở cao khiêm vì nàng ra mặt phân thượng cho cái lợi ích thực tế giá cả cao khiêm tinh thông gió lôi thiên sách hắn đối với vỏ sò không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn chỉ muốn biết phía trên phong lôi thiên thư đến từ nơi nào hắn nói ra còn không có thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh thủy vân châu nữ tử x i n h đẹp do dự một chút hay là nói chính mình danh tự ta gọi cao khiêm cao khiêm cũng đã nói chính mình danh tự hắn chậm dai nói ra dòng nước bạn ta đối với b i pháp nơi phát ra rất có hứng thú đạo hữu nếu là có thể nói cho ta biết tất có thâm tạng thủy vân châu lắc đầu đạo hữu không cần ép buộc t a ra một trăm thần tinh như thế nào cao kiêm thử ra cái giá cả thủy vân châu có chút ngoại ý muốn nhìn về phía cao kiêm phong lôi thiên thư bí pháp mười bán mười thần tinh cao kiêm thế mà nguyện ý ra gấp mười lần giá cả mua sang bí pháp nơi phát ra thật sự có chút kỳ quái chỉ l à việc này dính đến một cái bí mật nàng không muốn nhiều lời thủy vân châu ôn nhu nói đạo hữu thật không thiện cũng không phải c h u y ệ n tiền một nghìn thần tinh thủy vân châu có chút nộng người này chẳng lẽ bắt hắn nói đ ù a hay là coi trọng sắc đẹp của nàng mượn lý do này cùng nàng lôi kéo làm quen cao kiêm nhìn ra thủy vân châu có điểm tâm động hắn tiếp tục tăng giá nói mười không không không thần tinh lần này thủy vân châu không k i ế m được nàng góp nhặt mấy v ạ n năm toàn bộ thân gia cũng b ấ t quá hai nghìn thần tinh lớn như vậy đồng lai có thể xuất ra mười không không không thần tinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chính là có thể xuất ra mười không không không thần tinh ai lại bỏ được tốn nhiều như vậy thần tinh mua một cái bí pháp lai lịch thủy vân châu ánh mắt phức tạp nói ra đạo hưu chẳng lẽ bắt ta trò đùa đạo hưu quá lo lắng chỉ cần đạo hưu đem pháp này lai lịch nói rõ ràng ta tuyệt không mất lời cao khiêm hời hờ nói chỉ cần đạo hưu đồng ý ta trước tiên có thể trả tiền thủy vân châu lần này thật kinh ngạc đây là ở đâu ra đại lão mười không không không thần tinh nói cho liền cho nói thật nàng bị hù dọa một phương diện khác thủy vân châu lại tâm động đây chính là mười không không không thần tinh một bút tài phú khổng lồ hấp thu cái này mười không không không thần tinh nàng có lẽ liền có thể tấn cấp kim t i ề n lúc kia hết thể liền cũng khác nhau nếu để cho nàng từ từ góp nhặt chỉ sợ đến chết đều tích lũy không được nhiều như vậy thần tinh thủy vân châu suy nghĩ một chút nói ra pháp này nơi phát ra tương đối phức tạp trong thời gian ngắn ta lại nói không rõ ràng không nóng này ta có thời gian thủy vân châu đang muốn nói chuyện liền thấy long giải mang theo mấy tên đi tới sắp mặt nàng biến đổi long giải mang theo giúp đỡ đến đây người đi trước đi qua đi chúng ta trò chuyện tiếp cao k i ê m không nhanh không chậm nói ra cũng tốt trước giải quyết những n à y phiền v ã i nhỏ lại nói hắn chuyển lại hiếu kỳ hỏi long giải nháo sự kiểu khí cha vợ mặc kệ a long giải là long tộc kiểu khí cha vợ muốn trò mặt m u i còn nữa chỉ cần không nháo ra việc đại sự gì kiểu khí cha vợ cũng không ra mặt thủy vân châu nói ra đồng lai rồng rắn lẫn lộn cũng không an toàn đạo hữu hay là đi trước đi dạng này ha cao khiêm g ậ t gật đầu ta hiểu được côn trước đó nói những lời kia cũng không phải là lừa hắn mà là bởi vì côn bản thân liền đặc biệt cường đại cũng không có ai dám khi dễ hắn còn nữa côn cùng cựu khí cha vợ quan hệ lại rất thân cận càng sẽ không gặp được làm khó dễ đối với tu giả bình thường tới nói đồng lai nhưng là không còn như vậy thân mật tiểu tử kia đừng chạy long giải v i ễ n rộng lớn đ ê u một tiếng cũng đưa tới t r u n g quanh đông đảo ngoại đạo chú ý từng cái hình thù kỳ quái sinh linh hình người đều chừng to mắt nhìn về phía long giải rất nhiều gia hỏa đều biết long giải biết vị này là long tộc c h i thứ chỗ dựa đặc biệt cứng rắn chương bảy trăm hai mươi bảy p h i ề n phước hai chương bảy trăm hai mươi bảy p h i ề n phước hai long giải ngày thường cũng là hoành hành bá đạo tất cả mọi người hắn đều là đã thống hận lại sợ hãi nhìn thấy long giải khí thế rào rạt mang theo đồng bạn tới mảnh này làm ăn đều có chút trọn dạng sợ la tới tìm hắn bọn họ p h i ề n phước cao kiêm xoay người nhìn về phía long giải g i a hỏa này mang theo hai người đồng bạn cũng đều ngoại hình dữ tợn đáng sợ xem xét cũng không phải là người lương thiện trong biển những tinh quái này biến thành hình người sau kỳ thật cũng là hắn tu vi cùng bản tính một loại chiếu giỏi tính cách càng là hung mánh ngoại hình liền càng dữ tợn tính cách ôn h ò a ngoại hình thì càng cân đối càng giống người thí dụ như côn g i a hỏa này thực lực cường đại biến thành hình người sau lại là cá nhân xúc vô hại đại mập m ạ n xem xét cũng không có cái gì được uy hiếp đi theo long giải hai vị này một cái ỉ vào tám cái đầu ba sừng thân cao qua trượng đầy người màu đen l â n b ỉ dạng như vậy tựa như là một đầu tám đầu r ắ n biến thành người bộ dáng tám cái đầu loạn l â y động xanh mơn mẩn đôi mắt băng lánh vô tình nhìn về phía tư phương dạng như vậy muốn bao nhiêu dọa người có bao nhiêu dọa người một tên khác thì càng cao lớn chừng cao hai triệu dáng người còn t r ắ n g kiện hắn cũng là đầu ba sừng chỉ là đầu phi thường lớn nhất là một tấm miệng rộng chiếm cứ nửa mặt trong miệng rộng thử ra hai hàng răng nanh như là từng trôi trụy thủ giống như sáng như tuyết sắp bén hết lần này tới lần khác hắn còn mọc ra một đôi mắt đậu xanh phối hợp miệng rộng khuôn mặt đem hung á c cùng giữ tợn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế hắn trên trán còn mọc ra một cây độc giác màu vàng dưới ánh mặt trời lập lõe sinh huy tám đầu rắn kim giác xa hai cái vài vạn nam đại yêu lợi hại cực kỳ cao kiêm không biết hai hàng này thủy vân châu lại nhận biết nàng dọa đến sắc mặt tái n h u ậ ngươi đi nhanh đi cao k i ê m an ủi thủy vân châu không cần sợ không có chuyện gì hai người trong lúc nói chuyện long giải bọn hắn đã đến long giải một chỉ cao k i ê m chính là tiểu tử này tám đầu rắn có bảy cái đầu đều đối với cao k i ê m trong miệng tê tê phun l ư ỡ i dạng như vậy tựa như muốn cắn người rắn động kim giác s a không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn mắng từ lâu tới bắt con giết chết hắn hắn mở ra đại thủ đi bắt cao k i ê m liền muốn phát lực bóp chết cao k i ê m đồng lai mặc dù lớn nếu là thuần v h í tương đối lực lượng kim giác s a còn không có gặp được đối thủ cũng chính là cường h à n h như vậy mã lực để hắn chưa từng gặp qua cái gì ra d á n đối thủ cũng làm cho hắn hành vi càng n ă n g ngược tại đồng lai đảo bên trong trừ số ít mấy cái tu giả đại yêu có thể làm cho tâm hắn sinh cố kỵ k h á c hắn ai cũng không quan tâm lại nhìn cao khiêm nhỏ gầy nhân tộc bộ dáng xem xét chính là không biết chỗ nào xuất hiện nhân tộc tu giả dạng này mặt hàng tùy tiện bốc chết cũng sẽ không có người giúp hắn ra mặt đông hải mặc dù lớn lại dung không được nhân tộc thông môn mặc dù cũng có một chút tán tu tại đông hải tu hành cùng yêu tộc so sánh còn kém quá nhiều những tán tu này cũng không có cái gì cường giả tối đa cũng chính là cái kim tiên tại khổng lồ yêu tộc trước mặt chính là kim tiên cũng không dám làm loạn kim g i á c xa vì thay hảo bằng hữu long d à i xuất khí một phương diện khác hắn cũng vui vẻ tại tại đông đảo yêu quái trước mặt triển lộ lực lượng đông đảo đứng ngoài quan sát yêu quái tu giả t h ế thế, thế để hướng lui về phía sau tránh đi đến có rất ít hai đồng tình cao khiêm khi dễ nhân tộc tu giả đối bọn hắn tới nói là vui nghe vui thấy không ít yêu quái còn tại nghị luận gia hỏa này khẳng định là một nhân tộc nhân tộc này tu giả xong đợi chắc là phải bị bóp chết thủy vân châu cũng sớm đem đồ vật thu thập xong lui qua một bên nàng có chút đồng tình cao k i ê m có thể nàng nhiều lần nhắc nhở cao k i ê m còn không đi đây cũng là cao k i ê m tự thị nàng cũng sẽ không vì cao khiêm ra mặt lại nói chỉ là long giải nàng đều đấu không lại lấy cái gì giúp cao khiêm ra mặt kim giác xa mở ra đại thủ phi thường lớn đầy đủ đem cao khiêm cả người đều bao vây lại cao khiêm n ợ i đến đối phương tay rơi xuống hắn mới nhẹ nhàng thầy tay á o một cái thật giống như phủi cho bụi một dạng khinh mạng n h t viết kim giác xa lại chịu không nổi trên tay á o nâng lên gió nhẹ nó cao lớn cường tráng thân thể liền như là một viên như đạn pháo đột n h i ê n hướng về sau bay vụt ra ngoài đứng ở phía sau long giải t á n đầu rắn cảm giác không đúng bọn hắn đều đưa tay đi c ả n kim giác xa lại ai cũng chịu không nổi cỗ này cường ho tam đầu đại yêu cứ như vậy cùng một chỗ bay lùi bắn đi ra một đường quay cuồng không biết đụng nát bao nhiêu thứ đụng ngã lăn bao nhiêu yêu quái cuốn lên đầy đất khói bụi trứng to mắt xem náo nhiệt đám yêu quái n à y sẽ đem miệng đều dương thật to chẳng ai ngờ rằng luôn luôn ngang ngược long d à i kim rất xa tám đầu d ắ n cự như vậy bị đánh lật ra không có chút nào sức chống cự đám yêu quái đều rất thô lỗ nhưng có thể luyện thành hình người không có một cái nào đổ đần giá hỏa này thật là lợi hại khẳng định là kim tiên kim tiên chính là n g u b ấ rất t ù ý liền thu thập mấy vị này kim tiên ngưu bức cũng vô dụng đắc tội long tộc chết cũng không biết chết như thế nào đông hải chính là long tộc địa bàn không nói long vương là đại la chính quả trong long tộc chí ít có hơn mười vị kim tiên cấp bậc cường giả tôn kép trốn ở trong biển long tộc sẽ không để ý một tên nhân tộc tu giả trọc long tộc cái kia đông hải cũng không có hắn đất dung thân dù là cao k i ê m biểu hiện mạnh mẽ như thế yêu quái đều cảm thấy hắn dư ngày không nhiều chính là thủy vân châu sắc mặt cũng có chút khó coi nàng đều không muốn cùng cao k i ê m nói chuyện cao k i ê m lại đi theo thủy vân châu thế nào dòng nước bạn điều kiện của ta không thay đổi t h ủ y vân châu xa xa mắt nhìn long giải mấy cái mấy tên này lăn ra mấy trăm t r ư ợ n g từng cái mặc dù không bị cái gì trọng thương nhưng đều là đầy bụi đất lại không có ý tốt tới nàng ảm đạm giận dữ nói lần này bị ngươi hại chết lúc đầu ta cùng long giải chỉ có một điểm mâu thuẫn nhỏ ta không nguyện ý hắn cũng không thể đem ta như thế nào ngươi lần này chọc giận hắn chỉ sợ long tộc cao thủ liền muốn tới đến lúc đó chẳng những ngươi không may mệnh của ta cũng khó đảm bảo cao khiêm bảo đảm nói chút chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết đạo hữu không cần lo lắng thùy vân châu lo lắng căn bản nghe không vào cao k i ê m lời nói một phương diện khác long giải mấy cái tự biết cùng cao khiêm t r ê n l ệ n h rất xa bọn hắn cũng không dám lại tìm cao khiêm p h i ế n thức long giải mấy cái cùng một chỗ chạy tới cựu khí cung tìm được đang cùng côn uống trà cựu khí cha vợ ở đây không chỉ có côn còn có một cái nhu đầu nhân một mình chân đại hán cả người cao không quá hai thước hai dài người lùn một người mặc màu trắng vậy bảo nữ tử xinh đẹp long giải nhận biết mấy cái này quý nhu h ố n g trắng bay lý ba vị này đều là cựu khí cha vợ hảo hưu đều thường ở tại đồng lai có thể nói là bốn vị này kim tiên cùng một chỗ chống lên đồng lai về phân côn long giải thật đúng là không biết chỉ là có thể cảm nhận được cái này tên béo d a đen thể nội b à n g bạc quần quần lực lượng long giải mặc dù đầy ngập nộ khí ngay trước mấy vị này cũng không dám làm càn hắn kiềm nén l ử a g i ậ n nói ra cha vợ có nhân tộc tu giả tại đồng lai làm sàng làm vậy ngươi cũng mặc kệ quản t i ể u khí cha vợ dâu tóc mặt trắng là vị lao giả hiền lành bộ dáng người mặc tay áo lớn áo đây bên ngoài bảo bọc một kiện cựu sắc linh quang lưu chuyển sa bảo xếp bằng ở cái kia một phái xuất trần khí tượng đối mặt long giải chất vấn kiểu khí cha vợ nết miệm mịm cười rõ ràng là các ngươi động thủ chức khi dễ người kia long giải một chút chuyện nhỏ hãy để cho nó qua đi t i ể u k h í cha vợ không muốn đắc tội long giải nhưng hắn cũng sẽ không giúp đỡ long giải ra mặt long giải khi dễ người đã không đúng hắn đang giúp long giải ra mặt khác yêu quái chính là không nói cái gì trong lòng cũng sẽ đối với hắn có cái nhìn đồng lai linh thiên sẽ có thể có to như vậy quy mô dựa vào là chính là trung lập hòa bình chỉ là một cái long giải đúng vậy đáng ra hắn phá hư chính mình chế định quy tắc long giải con mắt nhỏ nhất chuyển nói ra ta hoài nghi ngao thiết chính là bị người này giết chết xin mời cha vợ giúp ta bắt lấy người này thiết lân thương long thế nhưng là kim tiên cương giả nó bị g i ế t chết sau long tộc lập tức liền biết long giải cũng nhận được long tộc gửi tới cá chuẩn đưa tin biết thiết lân thương long bị g i ế t hắn này sẽ đầu hóc tới thông minh kình trực tiếp liền cho cao khiêm cải lên một cái tội danh ngồi ở bên cạnh uống trà côn giật này mình tiểu tử này che thật chuẩn bất quá việc này cũng có hắn một phần hắn cũng không dám lộ ra sơ hở bị long tộc biết hắn coi như thảm rồi côn đến cùng sống hơn một trăm linh năm thường xuyên biến thành hình người coi như tâm tư đơn giản cũng sẽ không bị long g ả i một câu liền dọa đến thất thố cũng không có ai đã nhận ra côn có cái gì không bình thường cựu khí cha vợ có chút giận dữ nói ta chưa lấy được long tộc thông báo không giúp được ngươi long giải khí hỏng nếu để cho người này chạy liền lấy cái mạng già của ngươi đi chống đỡ long giải khí hử hử mang theo hai người đồng bạn đi vì ngưu có chút tức giận nói con cô nhỏ tốt làm cản cựu khí cha vợ k h o á t khoác tay theo hắn đi thôi hắn lại đối côn nói ra người kia là bằng hữu của ngươi đi ngươi q u ê n hắn một câu để hắn mau chóng rời đi bằng lai miễn cho phiền phức chương bảy trăm hai mươi tám tự tin chương bảy trăm hai mươi tám tự tin cựu khí cha vợi l ờ nói này chính giữa côn ý mướn côn hiện tại rất sợ cao khiêm bị long tộc cường giả bắt được lại đem hắn cũng t r i ệ u ra đi vậy liền xong đời mà lại hắn bộ này hóa thân rất khó giấu giếm được long tộc cường giả cái này long giải không chừng thật đi hô b i ệ bình nếu như bị long tộc vây lại bồng lai đ ả o bên trên vậy phiền phức liền lớn côn cùng cựu khí cha vợ mấy vị kim tiên xin lỗi một tiếng hắn vội vã chạy đến tìm cao khiêm cao khiêm còn tại cùng thủy vân châu tại cái kia thương lượng nhìn thấy côn sắc mặt không tốt lắm hắn hỏi thế nào đạo hữu côn liếc mắt thủy vân châu đích thật là cái nữ tử xinh đẹp so với mạnh phi lý cũng không kém bất quá hắn không thích nữ sắc đối với phương diện này cũng không nhìn nặng hắn coi là cao khiêm là coi trọng thủy vân châu lúc này mới t r ọ c tới đông đảo phiến phức côn dùng thần thức đơn độc đối với cao khiêm nói ra long giải đi hô trợ thủ chúng ta đi nhanh đi cao khiêm hỏi long vương sẽ đến vậy làm sao khả năng côn một mặt c h ấ n kinh nói ra long vương có mấy vạn năm đều sao lộ diện hắn tuyệt thế cường giả như vậy một khi lộ diện liền tất nhiên là đại sự kinh thiên động điện long vương không đến cũng không có cái gì đáng sợ cao khiêm kỳ thật đối với long vương cũng không quá để ý hắn hiện tại chính là kìm cương tần lực trải qua đệ bắt trọng đình phong theo o ả n g ta đã biết long giải đi theo vị kia ngao p h o n g chính là trong long tộc cường giả đình cấp ngao phong nhược đến đồng lai chúng ta đều phải chết cao khiêm lắc đầu sự tình không có hoàn thành ta sẽ không rời đi côn mắt liếc một bên thần sắc bất an thủy vân châu một cái nữa yêu không đáng a mặt hàng này ta tùy tiện đều có thể giúp ngươi tìm mười cái tám cái không phải như ngươi nghĩ cao kiêm cũng không nhiều giải thích hắn nói ra đạo hữu trước tiên có thể đi một bước chúng ta lại không cùng đường không cần thiết chờ ta cái này không được đâu côn tự giác là cái giả nghĩa n g khí như thế ném đi ân nhân cứu mạng mặc kệ đúng vậy phù hợp hắn diễn xuất cao kiêm không có sen vào nước côn hắn đối với thủy vân châu nói ra đây là bằng h ư u của ta hắn nói long tộc cao thủ một tới đạo hữu ngươi nghĩ thế nào thủy vân châu còn đang do dự nàng rất muốn m ờ i không không không thần tinh nhưng lại sợ cao k i ê m lòng dạ khó lường chỉ là phong lôi thiên thư lai lịch có chút phức tạp tại đồng lai còn nói không rõ ràng nàng suy nghĩ một chút nói ra dạng này nễ trước giao một nửa làm tiền đặt cọc ta đem bí pháp lai lịch nói cho ngươi còn lại một nửa chờ ta xuất ra vật thật đến ngươi lại cho ta như thế nào cao k i ê m đối với tuần dương thần tinh cũng không thèm để ý thứ này đương nhiên dùng rất tốt vô cùng có giá trị bất luận là đối với huyết dương thần y dỉa hay là hồng anh kiếm đều có thể hấp thu thuần dương thần tinh từ đó ưu hóa tự thân lực lượng để cao phẩm chất bất quá muốn đem hai kiện đỉnh cấp thần vật tăng lên phần cấp vậy cần thuần dương thần tinh coi như nhiều cao khiêm không muốn trước cho thần tinh chủ yếu là sợ thủy vân châu cầm thần tinh liền chạy đông hải rộng lớn như vậy thủy vân châu hướng trong biển vừa chui hắn đi cái kia t ì ma cao khiêm trầm n g â m bên dưới nói ra đạo hữu không bằng d ạ n g này cho ngươi một nghìn thần tinh ngươi nói trước đi nói tình huống đến tiếp sau xuất ra đồ vật đến ta trả lại số dư hắn dùng chính là nhân tộc thói quen ngôn ngữ thông qua thần thức lại có thể đem ý tứ hoàn chỉnh rõ ràng biểu đạt ra đến thủy vân châu gật gật đầu đi một lời đã định chỉ nói cái tin tức liền có thể đổi lấy một nghìn thần tinh coi như không có đến tiếp sau cũng đáng được cao k i ê m cũng rất sung sướng tại chỗ cho một nghìn thần tinh thủy vân châu lấy được thần tinh biểu hiện trên mặt cũng dễ dàng mấy phần đây chính là một nghìn thần tinh nếu không phải cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng nàng đều muốn cười đi ra côn bất minh cho nên ở một bên chừng to mắt nhìn xem cao k i ê m tiện tay liền cho nữ nhân một nghìn thần tinh để hắn đều có chút cực kỳ hâm mộ lấy hắn c h i năng muốn kiếm một nghìn thuần dương thần tinh cũng không dễ dàng thủy vân châu liếc mắt côn nàng không muốn để cho côn nghe được liền dùng thần thức đơn độc đối với cao k i ê m nói ra quyền này phong lôi thiên thư là ta từ một chiếc chìm vào đáy biển trên phi hạm tìm tới về phần sách chủ nhân vậy cũng không biết nàng ngừng t ạ m còn nói thêm chiếc k i a phi hạm còn tại tương quan vật phẩm cũng đều bảo lưu lấy các loại da bồng lai ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem chiếc k i a đắm chìm trên phi hạm có rất nhiều đồ tốt chỉ là trong biển y ê u q u á i t h u bỉ những này đẹp đẽ pháp khí vật phẩm phần lớn khó mà bán hơn giá tiền lại có thủy vân châu cũng không dám đều lấy ra bán chuyển tuần dương thần tinh quá nhiều khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân lần này không giờ mới cao kiêm cho nhiều lắm mười không không không thần tinh đem đắm chìm phi hạm đều đưa cho cao khiêm cũng thật to đặc giá chỉ là chiếc này phi hạm bị nàng để vào nhà mình đậu phủ nàng cũng không dám đem cao khiêm dẫn tới đậu phủ mình bạn nhất cao khiêm không có hảo ý vậy nàng chạy đều không chỗ có thể chạy chúng ta hẹn địa phương ba ngày sau ta đem phi hạm đưa tới t h ủ y vân châu nói ra cao khiêm rất tùy ý nói ra ta ngay tại đồng lai c h ờ ngươi a t h ủ y vân châu một mặt trấn kinh nàng có chút không rõ cao khiêm ý nghĩ đ á p tội long giải còn không mau chóng rời đi đạo hữu đi nhanh về nhanh ta sẽ chờ ở đây ngươi thủy vân châu do dự một chút cho cao khiêm một viên nho nhỏ ngọc chất cá chuẩn đây là cá chuẩn làm cho ta đến đồng lai bên ngoài sẽ cho người truyền tin nàng cũng không muốn lại đến đồng lai quá nguy hiểm cao khiêm lật c ậ t đầu t ố t thủy vân châu vội vàng ra đồng lai đảo rất nhanh liền mất tung ảnh côn nhìn thấy thủy vân châu rời đi hắn nói ra bị đưa đi chúng ta cũng đi thôi ta cùng nàng đã hẹn nơi đ â y gặp mặt cao khiêm khoát tay nói đạo hữu một mực tự tiện không cần có ta côn khó xử liên tục trở dài lại không tốt lại nói cái gì hắn ở bên cạnh suy nghĩ kỹ một hồi c h u n g quy là không có ý tứ ném cao khiêm mặc kệ lại nói long giải không chừng chính là k h á t lát hắn một cái chi thứ long tộc làm sao mời được đến long tộc cừng dạ hắn một mặt nghĩa khí đối với cao khiêm nói ra đạo hữu ta không đi ta giúp ngươi cao khiêm không nhịn được cười một tiếng cái này tên béo da đen tuy nói có chút b u i xuẩn vẫn còn có chút đáng yêu hắn tán dương đạo hữu nghĩa khí nội phục bội phục đó là ta coi trọng nhất nghĩa khí đây là mọi người đều biết bị cao khiêm thuận miệm tán dương côn cũng là dương dương đắc ý nét môi cùng cao khiêm thổi phồng đến cao k i ê m cũng đã nhìn ra cái này côn là cái không tim không v ộ i nói dễ nghe một chút chính là yên vui phái côn nhàn lấy không có việc gì bồi tiếp cao k i ê m tại quảng trường đi dạo toa quảng trường này phi thường to lớn tại quảng trường bày q u o ả n bán hàng chừng mấy chục vạn yêu q u á i tu giả bán đồ vật càng là đủ loại cái gì cũng có tuyệt đại đa số đều là trong b i ể n đồ vật những vật này cổ q u á i kỳ lạ cho dù là chủ quán đều chưa hẳn nói được rõ ràng lai lịch thí dụ như cái gì có thể tự động biến thành quần áo vạn năm mực nang bản thân là còn sống thế mà cũng là một kiện pháp khí bộ y phục này rất lợi hại chỗ ở chỗ có thể ẩn thân còn tự mang chạy trốn bằng đường thủy tổng cộng cũng chỉ muốn mười khóa thần tinh nếu không phải sền sệt có chút bẩn cao kiêm đều muốn mua lại chơi bừa cao kiêm dạo qua một vòng mặc dù không có mua cái gì cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt chuyến đi này không tệ đối với những n à y tu vi cao thâm yêu quái tu giả tới nói mấy năm không ăn không ngủ đều không phải là vấn đề dù là bóng đêm dần dần sâu cũng không có ai t h u quán bởi vì không ngừng có tu giả t i h n đến trong đêm b ầ u không khí ngược lại náo nhiệt hơn đứng lên cao kiêm dạo qua một vòng lại nhìn đủ những vật nhỏ này mặc dù thú vị đẳng cấp quá thấp đối với hắn không có chút nào trợ rút c ô kéo lấy cao khiêm đến một chỗ quán rượu trước uống một đêm rượu loại này trong biển cây ăn quả tự nhiên sinh ra rượu trái cây hương vị thuần hậu hậu k ì n h mười phần uống một đêm côn đều là say mềm nằm ở nơi đó mê man đi qua cao khiêm tự nhiên không bị ảnh hưởng chỉ là uống đến nhiều cũng khó tránh khỏi có một chút hơi say rượu chi ý đợi đến mặt trời mới mọc từ trên mặt biển vọt lên kim quang giải đầy hải thiên cũng quét hết cao khiêm trong lòng mấy phần n ấ t khí cao khiêm chính tâm tình thật tốt thời khắc lại đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn không khỏi nếu một cái lông mày đám da hỏa kia tốt sắt phong cảnh qua không bao lâu một đạo cường bạo cường đại thần thức như như cơn lốc quét ngang qua đồng lai nhân tộc t i ê u tu giả đi ra nhận lấy cái chết ngay tại mê man côn đều bị đánh thức hắn đột nhiên một cái giật mình từ dưới đất nhảy dựng lên hỏng long tộc cường giả tới côn mặt mũi tràn đầy bất an hỏi làm sao bây giờ cao k i ê m t h ậ n miệng nói ra dù sao đồng lai là trung lập c h i địa chúng ta đợi tại cái này không đi ra là được rồi côn là cái trung thực tính tình hắn có chút ngượng ngùng nói ra cái này không được đâu côn tiếng nói chưa rơi mang theo một thân cựu sắt vân quang cựu khí bố vợ đã đến lao đầu khách khi đối với cao k i ê m chắp tay thi lễ lạo hữu bên ngoài ngao phong là tới tìm ngươi đừng cho l á o hủ khó xử cao khiêm chắp tay hoàn lê nói tại hạ cao khiêm gặp qua cựu khí cha vợ hắn lạnh nhạt nói ra đồng lai không phải trung lập c h i điệu chẳng lẽ muốn vì lòng tộc xua đ ổ i ta cựu khí cha vợ nhẹ nhàng thở dài không dối gạt đạo hữu long tộc thế lớn chúng ta t r e o trò không nổi đạo hữu cùng ngao phong có ân đoán gì mời đi ra ngoài giải quyết cao khiêm cũng không có trông cậy vào qua cựu khí cha vợ bất quá là thử một chút lao đầu đảm đương nói đều nói đến n ư c này hắn đương nhiên sẽ không lại lấy không đi cao khiêm vừa chắc tay không nghĩ tới sẽ dẫn tới phiến phức là ta thiếu suy tính đạo hữu chớ trách không dám không dám h ể u khí cha vợ cũng rất khách khí nhưng hắn khu c h ủ cao khiêm tư thái cũng rất kiên quyết cao khiêm đối với côn cười cười đối phương là tới tìm ta đạo hữu cũng đừng tham gia náo nhiệt hai vị cáo tử cao khiêm phẩy tay h áo một cái phiêu nhiên ra bừng lai bước kế tiếp đã đến hải thiên phía trên đến ngao phong long giải bọn người đối diện ngao phong một thân lớp vẩy màu trắng mặt như ngọc tay cầm một thanh trường thường một phái mai h ù n g trị khí chỉ là trên đầu của hắn một cặp đặc g á c con mắt là mắt dọc màu vàng trên thân càng rõ ràng hơn mang theo long tộc đặc thủ cường đại uy thế so sánh d ớ i l o n g giải tán đầu rắn kim giác cá mập mặc dù tướng mạo hưng m ánh tại ngao phong bên người lại không có chút nào cảm giác tồn tại ngao phong trên d ư ớ i đánh giá cao k i ê m người là cao kiêm cao kiêm chắc tay t á n nhân cao k i ê m gặp qua đạo hữu đạo hữu và người đúng vậy xứng làm đạo hữu của ta ngao phong thần sắc lạnh nhạt nói ra ta không muốn đ ộ u thủ người tự sát đi chương bảy trăm hai mươi chín huyền âm băng phong một chương bảy trăm hai mươi chín huyền âm băng phong, phong bạch long ngao phong đông hải lừng lấy nổi danh mỹ nam tự cũng là nổi danh cồn vọng i ê u n g o côn không dám đi theo cao khiêm ra ngoài đứng tại đồng lai đảo thượng nhưng vẫn là có thể tùy tiện nhìn thấy tình huống bên ngoài làm kim tiên cấp độ đại yêu đây là hắn cơ bản nhất năng lực hắn dậm chân thở dài g i a hỏa này chính là không nghe ta đi sớm một chút liền không sao lần này t h ả m rồi mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm côn chưa thấy qua ngao phong lại nghe nói qua vị này lại danh biết g i a hỏa này tâm địa dị thường ác độc có một cái liên quan tới ngao phong rất nổi danh nghe đồn nói có cái xinh đẹp nữ yêu quái mang thai ngao phong hải tử ngao phong cảm thấy nữ yêu quái không bán phân phối hắn sinh con liền đem nữ yêu quái cùng trong bụng hải tử cùng một chỗ ăn hết. cho dù là yêu quái bên trong đối với phối ngô cùng hậu đại ác độc như vậy cũng là dị thường hiếm thấy cô cũng nhìn ra đến ngao phong so với sắt lân thương long lợi hại rất nhiều rất nhiều thiết lân thương long là trong long tộc dòng chính nhưng dòng chính cùng dòng chính cũng là có khác biệt ngao phong chính là long vương đích hệ huyết mạch cũng không phải thiết lân thương long có thể so sánh long tộc cũng tốt yêu quái cũng tốt lực lượng phần lớn nguồn gốc từ thiên phú huyết mạch huyết mạch càng cao quý hơn lực lượng liền càng mạnh từ lực lượng trên khí tất nhìn ngao phong trí ít cũng so với sắt lân thương long mạnh cấp hai côn cảm thấy cao khiêm có thể giết thiết lân thương lòng chủ yếu là hắn k ề m chế thiết lân thương lòng hơn phân nửa lực lượng chỉ là hắn bị cao khiêm cứu cũng không tiện g i à n h công bây giờ thấy cao khiêm liền lớn như vậy liệt liệt đối mặt n g a o phòng côn cảm thấy cao khiêm là chết chắc kiểu khí cha vợ ở một bên lạnh nhạt nói ra hết thể đều là chính hắn lựa chọn cùng đạo hưu không quan hệ làm gì để ý kiểu khí cha vợ cũng cảm thấy cao khiêm hẳn phải chết hắn đối với loại này nhân tộc tu giả cũng không thèm để ý to như vậy đông hải kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút không biết mùi bị nhân tộc tu giả những này nhân tộc tu giả đã tự đại lại ích kỷ cuối cùng sẽ dẫn xuất vô số sự t ì n h đến so sánh dưới long tộc mặc dù còn vọng tự đại lại là đông hải trật tự người giữ gìn chính là bởi vì có long tộc đông hải mới có thể bảo trì trình độ nhất định ổn định t i ể u khí cha vợ không thích long tộc nhưng hắn trong lòng rõ ràng hắn nhất định phải dựa vào long tộc muốn tại đông hải bên trong sống an ổn đây là trọng yếu nhất một đầu quy tắc bạch phi lý hống quý ngư cũng đều đi ra ba vị đại yêu đều gặp nga o phong nghe nói qua vị này long tộc lợi hại lại không thấy tận mắt nga phong đ ộ n tay nhìn thấy nga phong tự mình tới độc tủ bọn hắn cũng rất là h ế u kỳ đồng lai đảo mấy vị chủ nhân q u a n chiến t r u n g quanh yêu tộc cũng không dám áp sát quá gần nhưng là tất cả yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn muốn nhìn một chút ngao phong bản sự trên bầu trời ngao phong tự nhiên cũng nhìn thấy bồng lai đảo thượng một đám yêu vật ngao phong t r ư ớ n g mắt bọn này t h u bị đồ ngu xuẩn một đám yêu quái bên trong cũng chỉ có k i ự u khí cha vợ b ạ c h phi lý xem như có chút đầu góc bất quá nhiều như vậy yêu quái vây xem hắn lại càng phải xuất ra bản sự để bọn ngu xuẩn này kiến thức sự lợi hại của hắn cho nên ngao phong cũng xuất ra long tộc cường giả ra đỡ há mồm liền để cao khiêm tự sát ngao phong cũng biết vực này kim tiên cấp bậc cường giả tuyệt đối không thể tự sát chỉ là như thế ở trên cao nhìn xuống ra lệnh đích thật là rất thoải mái cao k i ê m cũng đã nhìn ra vị này ngao phong là lữ tự cao tự đại phái đoàn cầm rất đủ hắn nói ra chúng ta đều là người cầu đạo đại đạo đồng hành gọi là là đạo hữu trên chín tầng trời vô thượng thần đế cũng b ấ t quá là cầu đạo lộ bên trên người đồng hành gặp mặt xưng một tiếng đạo hữu cũng không đủ các hạ làm như thế lại có chút quá không lễ phép ngao phong không kiên nhẫn k h á t tay chặn lại đừng muốn phí lời người đánh hộ vệ của ta chính là đáng chết ngao phong chuyển lại cười lạnh nói ngươi muốn tự sát còn có thể đến thuộc khoái ta muốn động thủ nhưng là không còn dễ dàng như vậy đã như vậy vậy ta phải tội cao k i ê m vốn muốn cùng ngao phong phiếm vài câu biện pháp nói cũng là tốt nếu đối phương như vậy ngang ngược vô lễ cao k i ê m cũng không muốn hàn huyên ngao phong đang muốn lại nói hai câu văn thoại cao k i ê m bàn tay trái hư kích tôi phát vô lượng đao trưởng trí cương trí cường trưởng l ự c hóa thành vô hình đao trưởng bao phủ ngao phong long giải kim giác cám ập tám đầu rắn ngao phong lập tức phát giác không đúng hắn thét dài một tiếng tôi phát quanh thân màu trắng băng h o à n chất động t ô i phát ra vô tận băng phong làm bạch long hắn trời sinh liền có thể khống chế thủy hệ nguyên khí đối với một con rồng t ớ i nói nắm giữ nước đều là bản năng nhưng là ngao phong cường đại thiên phú lại có thể làm cho hắn nắm giữ tiến giai băng hệ lực lượng để hắn ngưng luyện ra thiên phú thần h ồ n g huyền âm băng phong huyền âm băng phong nhìn như thường thường không có gì lạ lại đủ để đem biển cả đều đóng băng lại màu trắng băng hoàn lướt qua lao nhanh sóng biển lập tức ngưng kết mặt biển trong nháy mắt liền biến thành băng phong trạng thái trên trời lưu chuyển vân khí đều tại màu trắng băng phong bên trong ngưng kết thậm chí là vô hình nguyên khí đều tại huyền âm băng phong chi lực bên dưới Đông kết xem náo nhiệt cựu khí cha vợ sắc mặt đại biến hãn nội vàng thôi phát cựu sắc vân khí bao phủ lại đồng lai đảo cựu sắc vân khí bị hàn phong màu trắng quét qua cũng cấp tốc l ư n g kết cựu khí cha vợ âm thầm không ngừng kêu khổ lần này hơi rắc rối rồi hãn cựu sắc vân quan dị thường kỳ diệu có thể khắc chế các loại nguyên khí biến hóa duy chỉ có là ngao phong huyền âm b ă n phòng âm hàn cực kỳ biến hóa quỷ bí chuyên môn khắc chế hắn cựu sắc vật băng kỳ thật ngao phong chạy đến bồng lai đảo d i ê u võ dương oai cũng là có thể biểu hiện ra lực lượng uy hiếp hắn giờ phút này ngao phong toàn lực động thủ đối phó cao khiêm một chút đem hắn liên lụy cựu khí cha vợ có chút bất đắc dĩ hắn nhìn về phía hống hống thần thông có thể chống cự huyền âm b ă n g phong hống do dự một chút đang muốn xuất thủ trên trời tình huống lại thay đổi bị trung điệp hàn phong màu trắng đông kết cao khiêm thế mà động hắn bàn tay trái có chút rúc về phía sau sau lại lẫn phát lực thử qua ngao phong bản sự. chương a o k i ê h bảy trăm hai mươi chín huyền âm băng phong t h ạ i chương bảy trăm hai mươi chín huyền âm băng phong hai n chính là bởi vì hết thể đều bị hàn khí màu trắng đông kết vô lượng đao trưởng rơi xuống sau cũng đem vô hình đao trưởng trạng thái hoàn toàn bày biện ra đến tương đạo vô hình sắc bén tạo thành to lớn trong suốt đao trưởng bị màu trắng vụn băng rõ ràng phát họa ra đến tất cả thấy cảnh này yêu quái tu giả cũng không khỏi là to lớn đao trưởng bắn ra ra vô địch lực lượng cùng sắc bén chỗ dung đ ộ n g chính là long tộc cường giả ngao phong cũng là như thế h ắ n cùng khiếu một tiếng thân hình cấp tốc bành trướng hiện lộ ra bạch long nguyên hình ngao phong c h i ề u cao t r ư ờ n g ngàn trượng vậy màu trắng như là bạch ngân chế tạo sáng tỏ có mang theo một loại trong suốt hàn quang to lớn mà d á người n g rong rồng cao gồm cả lực lượng tốt đẹp màu trắng sừng rồng màu bạc mắt rồng chính là móng đốt đều là màu bạc hiện lộ nguyên hình ngao phong nó vốn công nhưng có khí thế linh động tự thái đem long tộc cường đại cùng cao quý phát huy vô cùng tình tế biểu hiện ra ngoài đồng lai đảo thượng quan chiến cựu khí cha vợ các loại đại yêu cũng đều là chật chật ngợi khen long tộc không hổ là trời sinh thần thú ngao phong phẩm tính cực kém nhưng hắn bản thể loại kia trời sinh lực lượng cường đại lại làm cho tất cả yêu tộc hâm mộ coi như yêu tộc không hiểu thẩm mỹ bọn hắn cũng có thể nhìn ra ngao phong trên thân ngưng tụ lực lượng cường đại chỉ cần lực lượng cường đại đó chính là đẹp đây cũng là yêu tộc một mạc nhất thẩm mỹ quan cựu khí cha vợ có chút vui vẻ nói ra lần này người kia phải xong đời hắn không thích cao k i ê m càng sợ ngao phong ở chỗ này xảy ra chuyện ngao phong có thể giải quyết cao k i ê m đó là không thể tốt hơn c ô ngay mệt đem bại, hắn đã c o khiêm không hữu, thực sự không đành lòng nhìn làm lòng bằng t sự ấ cao khiêm i bị g ế tại Hắn thậm chí suy nghĩ thêm có muốn đi lên hay không hỗ trợ, chỉ là ngao phong h muốn lên ngao trợ, có suy đi lợi là như vậy, hắn Ngay thật thật vậy, tại là sợ à. Ngay tại côn do dự thời điểm hiện lộ nguyên hình ngao phong lại là một tiếng l o n g â m hắn mở ra miệng rộng hướng về cao khiêm p h u n ra một cỗ huyền âm h à n phong hàn khí màu trắng giống như thiên hà giống như chút xuống trực tiếp bao trùm cao khiêm t i ể u khí cha vợ các loại đại yêu thay thế đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn đều đã nhìn ra đây là ngao phong t i ê u đốt bản nguyên thần hồn thôi phát thiên phú thần thông mặc dù hay là huyền âm b ă n g phong uy lực của nó lại so vừa rồi phải cường đại gấp mười lần lần này chẳng những cao khiêm muốn chết đồng lai đảo đều sẽ bị ngao phong phá hủy kiểu khí cha vợ cùng hống các loại đại yêu cũng không dám ngăn cản mỗi người bọn họ thi triển đ ộ n pháp trốn xa thời khắc mấu chốt cũng chỉ có côn không có chạy hắn nghĩ đến mặc kệ cao khiêm có thể cũng không thể mặc kệ đồng lai đảo thượng bọn yêu cái này côn đang muốn hiện ra bản thể đến gánh b á c huyền âm hàn p h o n g không đợi hắn hành động trên bầu trời chiến đấu liền đã kết thúc cao khiêm lần nữa phát trưởng vô tướng đao trưởng trùng điệp trưởng lực một lần bộ phát ra đi thiêu đốt bản m ệ n h thần hồn phun ra huyền âm băng phong ngao phong thôi phát huyền âm băng phong trực tiếp vỡ b ụ liên quan ngao phong đều theo trùng điệp hàn băng cùng một chỗ sụp đổ nút ở phía sau xem náo nhiệt long giải kim giác cá mập t á m đầu rắn thậm chí không kịp phản ứng liền bị bàng bạc vô tận trưởng lực quanh cái nát nát cùng bạo trưởng lực tại b i ể n trời ở giữa c u ố n lên vô hình triều dâng một mực quét sạch đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm ngao phong cùng ba tên đại yêu bị oanh sát sau lưu lại thuần dương thần tinh cũng theo vô hình triều dâng phi dương đi xa cao k i ê m phẩy tay áo một cái đem những n à y thuần dương thần tinh tu s không không không thuần dương thần tinh mặt khác ba cái đại yêu cộng lại cũng chỉ có mười không không không ra mặt thuần dương thần tinh về phần r ồ n g g ì huyết long bảy đều bị hắn oanh cái nát nát cũng không giá trị gì chủ yếu là đại la thiên pháp tắc kỳ dị chết đi sinh linh mạnh mẽ cũng sẽ ở pháp tắc bên dưới ngưng tụ thành thuần dương thần tinh thuần dương thần tinh cũng hấp thụ sinh linh chín thành lực lượng còn lại bộ phận cũng liền không có giá trị gì cao khiêm thu thuần dương thần tinh lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống côn bên người côn xỏa xứng sờ nhìn xem cao khiêm ngươi thắng ân cao khiêm nói ra đây không có gì nghi vấn đi côn trần trừ một lúc nói ra ta không phải nghi vấn ta chỉ là sợ sệt cái này có thể lòng vương trực hệ hậu duệ xong đ ợ i côn tự ngôn tự nói thì thầm vài câu hắn lại vội vàng đối với cao khiêm nói ra đi mau nhanh lên rời đi đông hải vĩnh viễn không nên quay lại cao khiêm cười ta đạo hữu hảo ý tâm lĩnh b ấ t quá chuyện của ta còn không có xong xuôi côn một mặt không hiểu liền bị vỏ xò kia tinh xem như thế đi cao khiêm không có giải thích nguyên do trong đó có chút quá phức tạp đi bằng côn đầu ó c khả năng lý giải không được còn nữa dính đến tầm năng hắn cũng không muốn cùng ngoại nhân nói những này côn không khỏi lất đầu cái này cái này cái này hắn cũng không biết làm như thế nào đánh giá luôn cảm thấy việc này quá mức a n g đường t i ể u khí cha vợ hống quý n h u b ạ c h phi lý bốn vị đại yêu cũng đều trở về bọn hắn nhìn xa xa cao khiêm trong ánh mắt đã có sợ hãi lại có chán ghét ngao phong giết cao khiêm tia cái gì sự tình đều không có dù là bởi vậy h ủ đ bồng lai đ ả o dù n g cái mấy ngàn năm thời gian t r ù n g kiến là được cao khiêm giết ngao phong sự tình lại làm lớn chuyện nếu là cao khiêm chạy long vương khẳng định phải bắt bọn hắn hỏi tội bọn hắn tất cả căn cơ đều tại đông hải tuyệt không có khả năng đi địa phương khác tu hành vì kế hoạch hôm nay chính là bắt lấy cao khiêm giao cho long tộc xử lý đây cũng là mấy cái đại yêu chung nhận thức chỉ là cao khiêm b ấ t quá mấy chiêu liền giết ngào phòng mạnh mẽ như thế bá đạo tu vi để cựu khí cha vợ các loại đại yêu cũng có chút nhìn không t ấ u cao khiêm sâu cạn cựu khí cha vợ hỏi bạch phi lý làm sao bây giờ bạch phi lý có chút bất đắc gì nói hắn nếu nói có việc khẳng định còn muốn dừng lại mấy ngày chúng ta đi trước thông chi long tộc nàng giận dữ nói chỉ hy vọng long tộc cường giả nhanh lên tới h ô n có chút bất an nói ra nếu là hắn đột nhiên rời đi làm sao bây giờ cựu khí cha vợ bạch phi lý đều là một mặt sầu khổ bọn hắn liền sợ loại tình huống này chỉ là sự tình nằm ở chỗ đồng lai đạo bọn hắn muốn bước nổi cũng không bỏ rơi được Quý như nhìn có chút không lên mấy người đồng bạn mềm yếu hắn ồm ồm nói ra sợ cái rắm chúng ta mấy cái hợp lực tại sao phải sợ hắn hắn còn nói thêm chúng ta cũng không cần cùng hắn trở mặt chỉ là để hắn lưu tại đây mấy ngày hắn thực sự không nghe lời chúng ta lại động thủ cũng không muộn bạch phi lý gật gật đầu cũng chỉ có thể như vậy Chương chương 730, 730, trở mặt, một, chương 730, trở mặt một, chương 730. trở mặt k i ể u khí cha vợ mấy cái đại yêu tại cái kia vụn trộm thương nghị bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cao kiêm ở một bên đem bọn hắn thương nghị nội dung nghe rõ ràng nói đúng ra cũng không thể xem như nghe cao kiêm là thông qua bản được đao thấy rõ mấy vị đại yêu thần thức ba động rất tự nhiên liền có thể biết bọn hắn giao lưu nội dung không thể không nói đ ạ i la thiên linh khí mười phần có thể bọn yêu q u á i này đối với lực lượng vận dụng là quá thô giáp chính là thiết lân thương long ngao phong đối với lực lượng vận dụng đều phi thường thô giáp cao kiêm thất vọng đồng thời lại cảm thấy phi thường hợp lý dù sao đại la thiên là một cái thiếu khuyết trật tự địa phương ngay cả ổn định trật tự đều không có càng không khả năng có ổn định xã hội kết cấu có ổn định tri thức hệ thống truyền thừa n h â n tộc tông môn hắn không rõ ràng tình huống cụ thể chí ít đông hải là như vậy một cái mở ra dã man tự do rộng lớn thế giới sinh mệnh bày b i ể n ra thiên kỳ bách quái nhiều màu nhiều sắc nhưng là đó là cái không có văn minh trật tự thế giới hết thể lấy lực lượng làm đua cũng liền không có cách nào truyền thừa tri thức không có tri thức tích lũy một cái yêu q á i thông minh như thế nào đi nữa lại có thể tại kỹ xảo phương diện đạt tới cao bao nhiều thành cựu mà lại dù là có mấy cái thiên tài yêu quái khai sáng ra cường đại hệ thống nhưng chúng nó hệ thống không cách nào truyền thừa chớ nói chi là phát dương vong đại cao kiêm cảm thấy đông hải đ á m yêu quái giống như là khủng long thân thể cường đại lại không văn minh tứ t ư ợ n g tiên những thế giới này thượng như nhân loại hiện đại thân thể nhỏ yếu lại bởi vì văn minh truyền thừa thành lập khổng lồ hệ thống bởi vậy nắm giữ đông đảo tinh diệu kỹ thuật lý luận hắn tại từng cái thiên giới du lịch qua hấp thu tất cả thiên giới đỉnh cấp pháp thuật võ công tại kỹ xảo phước diện hắn thắng qua ngao phong thích lân thương lòng nhiều lắm tại thuần túy lực lượng phước diện hắn cũng là nghiền nếu không phải vì nhìn xem ngao phong bản sự trưởng thứ nhất liền để ngao phong biến thành bãi v ụ không có bất kỳ lo lắng gì đạo lý đồng đạo cựu khí cha vợ những đại yêu này thần thức vận chuyển chi thô giáp đơn giản chính là ngay trước hắn mặt la to muốn nghe không đến đều không được cao khiêm đối với cựu khí cha vợ càng nhiều hai điểm chắn ghét bất quá trước hết để cho đối phương đi dày bỏ đi đông hải rộng lớn như vậy chính là đại la long vương cũng đừng hỏng không rõ chi tiết quản lý đông hải lại nói không phải liền là chết mấy tiểu bối đại la long vương cũng không đáng đến vì thế làm to chuyện cao khiêm là người tương trải khi thật rất có thể hiểu được đại la cường giả cảm thụ sống mấy trăm n g à n trên trăm vạn năm cái gì tình cảm đều bị mại không sai biệt lắm đối với những hậu duệ này từ tôn không có tình cảm gì nhiều nhất từ lý trí phương diện cân nhắc như thế nào mức độ lớn nhất để h u y ế t mạch chuyển thừa tiếp liền cao khiêm đến xem đại la long vương chính là biết ngao phong bị giết cũng không thể là vì ngao phong chạy đến báo thù tình huống xấu nhất chính là long vương tới dựa vào thái nhất làm cho cũng có thể cao chạy xa bay cao khiêm đối với cái này rất có lực lượng cũng liền không để ý cự khí cha vợ các loại đại yêu tiểu động tác côn cũng rất không hiểu cao khiêm cử động hắn thuyết phục cao k i ê m rời đi cao k i ê m làm thế nào cũng không chịu đi hắn chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng xảy ra chuyện lớn như vậy đồng lai đảo thượng yêu quái đám tán tu đều dọa sợ vừa rồi kiểu khí cha vợ mấy cái đại yêu h o à n g hốt tránh lui cũng không dám đứng ra ngăn cản huyền âm b ă n g phòng càng làm cho đông đảo đám yêu quái thất vọng đau khổ tín nhiệm đồng lai đảo an toàn bọn hắn mới chạy đến nơi đ â y giao dịch kết quả thật xảy ra chuyện mấy cái dẫn đầu đều chạy trước lại nói ngao phong bị giết thế nhưng là thiên đại sự tình đám yêu quái cũng sợ bị liên lụy n h o nhao rời đi đồng lai đảo không bao lâu c ô n u to như vậy quảng trường đã trống rỗng không nhìn thấy mấy cái yêu quái Bộ này t r ố n g b ắ n g trăng cảnh để côn pha có chút khó chịu hắn thích nhất chính là náo nhiệt nếu không có như vậy hắn cũng không có khả năng thành lập t ô n g môn còn không phải liền là hình cái náo nhiệt được người yêu mến kiểu khí cha vợ mấy cái đại yêu cũng không thèm để ý đám yêu quái này chạy liền chạy lại mở linh t i ê n sẽ bọn hắn hay là sẽ trở về kiểu khí cha vợ tìm tới cao k i ê m đạo hữu thần uy thế u y ệ t t bội phục bội phục còn xin đạo hữu bên trong ngồi côn nhất kiểm ngạc nhiên nhìn xem k i u khí cha vợ hắn nhưng là biết vị này chán ghét nhất nhân tộc tu giả làm sao đối với cao khiêm nhiệt tình như vậy chẳng lẽ là sợ cao khiêm cho nên t r ư ớ c nạo mạn sau cung kính côn cảm thấy kiểu khí cha vợ dạng này có chút mất mặt chỉ là hắn cùng kiểu khí cha vợ cũng là bằng hưu không tiện nói gì cao khiêm cười một tiếng t ố t đa tại cha vợ chiêu đãi kiểu khí cha vợ dẫn cao khiêm côn tiến vào đại điện tự nhiên có người hầu tới dân g trà kiểu khí cha vợ lại giới thiệu bạch phi lý hống vì như ba vị đại yêu bạch phi lý đối với cao khiêm biểu hiện phi thường có hứng thú an vị tại cao khiêm bên cạnh buổi tiếp nói chuyện bạch phi lý chẳng những dáng dấp xinh đẹp cũng rất có học vấn năm đó còn từng hóa thân thành người đi một nhà tông môn học pháp mấy trăm năm đối với nhân tộc ngôn ngữ văn tự văn hóa đều cực kỳ tinh thông nàng ăn nói tự nhiên cũng mang theo một cỗ nhân tộc mới có ưu nhã cao khiêm đối với bạch phi lý cũng coi như hài lòng nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp thanh em ngọt ngào ôn u càng hiếm thấy hơn là rất có đầu góc nàng thậm chí còn tinh thông cầm kỳ thư họa nói đến vui vẻ chỗ bạch phi lý tại chỗ đánh đàn một khúc tiếng đàn ung dung như nước khoáy động như nước thủy triều dương dương n ư ợ c hải no ý cảnh độ cao để cao khiêm cũng là chật chật lời khen quý ngưu cùng hống đều nghe không hiểu nhưng cũng giả vờ giả bị gật gù đắc ý kiểu khí cha vợ xem như gần giống nhau âm luật nhẹ nhàng đánh luôn có thể khép lại nhịp côn l à ưa thích nghe nhưng hắn bản sự đều đang ăn bên trên thật sự là nghe không hiểu đạn đến cái gì chỉ cảm thấy h êm t hai êm hai không nói ra được dễ chịu mấy vị đại yêu bồi tiếp cao khiêm nói chuyện h i ế m nói nói không khỏi nói đến pháp thuật võ công đây là tất cả mọi người am hiểu đến bọn hắn loại tu vi này đối với lực lượng đều có chính mình lý giải dù là chỉ là tùy ý nói vài lời cũng có chút c ặ c kẽ cao khiêm nghe mấy cái đại yêu nói chuyện h i ế m liền nhìn ra mấy cái đại yêu sâu cạn muốn nói tu vi tinh thâm là cựu khí cha vợ lực lượng cường hoành quy mưu biến hóa quỷ dị hống pháp thuật tuyệt diệu chính là bạch phi lý chẳng trách bốn cái đại yêu đưa thích cùng tiến tới bọn hắn đều có am hiểu có thể hỗ trợ lẫn nhau trên lực lượng thiếu khuyết thời gian d à i đợi cùng một chỗ lấy thừa đủ thiếu đều có thể có cực lớn tiến bộ cao k i m cũng rất ít nói chuyện bọn đại yêu này đều phi thường thông minh lực lượng cũng mạnh có lúc thật sự là chỉ kém một tầm giấy cửa sổ xuyên phá tầm giấy cửa sổ này lập tức liền có thể có to lớn tiến bộ hàn t r á n ghét mấy cái đại yêu trong ngoài không đồng nhất tâm tư âm hiểm tự nhiên cũng sẽ không chỉ điểm bọn hắn cái gì cũng may hắn kiến thức rộng rãi tùy tiện nói một chút chuyện lý thú cũng đủ để không chế nói chuyện phiếm tiết ấu cô nguyên n bản còn có chút lo lắng chỉ là cao khiêm cùng mấy gái đại yêu trò chuyện lửa nóng hắn ở một bên nghe vui vẻ từ từ cũng liền không nóng n ả y côn cũng không phải không tim không v ộ i hắn cảm thấy đông hải lớn như vậy chính là ngao phong chết long tộc trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy nơi đây các loại cao khiêm làm xong việc tối đa cũng chính là mấy ngày thật không có tất yếu quá gấp người yêu tâm tình mọi người nói chuyện trời đất hào hứng cũng rất cao cựu khí cha vợ b ạ c h phi lý bọn hắn đều đối với cao khiêm ấn tượng thay đổi rất nhiều đều cảm thấy người này ăn nói h à i h ư ớ c kiến thức rộng rãi thật sự là một cái cực tốt nói chuyện phiếm đối tượng đáng tiếc cao khiêm giết ngao phong là lòng tộc tử địch chương 730, t r ở mặt 2, a i chương 730, t r ở mặt 2, không phải vậy bọn hắn thật đúng là nguyện ý giúp cao khiêm một thành đến ngày thứ ba t h ủ y vân châu rốt c ụ c trở về cao khiêm xin lỗi một tiếng ở trên quảng trường ngăn cản t h ủ y vân châu t h ủ y vân châu không biết xảy ra chuyện gì nhìn thấy quảng trường trên không, không một yêu nặng cảm thấy rất kỳ quái c ũ may cao k i ê m không đi thủy vân châu nhẹ nhàng thở ra thủy vân châu do dự một chút nói ra ngươi trước tiên đem còn lại cựu thiên thần tinh cho ta nàng thật sự là không yên lòng cao kiêm sợ đối phương dùng sức mạnh hay là lấy trước đến thần tinh mới được cao kiêm không nói chuyện trực tiếp đem cựu thiên thần tinh giao cho thủy vân châu nhìn thấy cao kiêm sảng khoái như vậy thủy vân châu cũng thở phào xem ra đối phương chính là tài đại khí thô cũng không phải là đối với nàng có cái gì đặc thù nhu đồ thủy vân châu vung tay lên thả ra một chiếc tàn phá phi hạm có chừng dài mấy chục trượng dậu bảy tám trượng rách dưới trong khoang thuyền còn có thể nhìn thấy các loại ngăn cách mỗi cái trong khoang đều có một ít rách dưới vật phẩm đại đa số đã ở trong nước biển ăn mòn hư tối nhìn không ra nguyên bản bộ dáng thủy vân châu chỉ vào bên trong một cái khoang nói ra ta chính là ở chỗ này phát hiện một quyển phong lôi thiên thư ta liền đem phía trên văn tự khắc vào trên vỏ sò bán ra nói thủy vân châu lại đưa cho cao khiêm một quyển ngọc chất thư tử cao khiêm mở ra xem phía trên khắc lây chính là phong lôi thiên thư tổng cương bất quá bên trong có một ít chỗ mấu chốt có chỗ sửa chữa cũng không biết là truyền t ụ cho thời điểm cố ý sửa chữa hay là người đến sau làm ra cả biến phong lôi thiên thư là thái nhất làm cho truyền thụ tuyệt thế võ đạo chỉ là chiếu vào phong lôi thiên thư luyện tập tuyệt sẽ không có rất cao thành cựu tần lăng năng luyện thành phong lôi thiên thư chủ yếu là thái nhất làm cho trực tiếp gia trì lực lượng đặc thù cao k i ê m chính mình cũng là như thế có thái nhất làm cho gia trì mới có thể cảm n g ộ đến kim cương thần lực kinh chân ý đổi lại người khác chính là cầm tới cả bộ kim cương thần lực kinh cũng không có khả năng luyện thành cao k i ê m cầm quyền này phong lôi thiên thư thư từ trầm â m hắn không biết tần lăng cử động lần này là hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức t hay là mục đích gì khác có thể kết luận chính là tần lăng ngay tại đại la tiên chỉ là không biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào thủy vân châu ngược lại là không có l ừ a hắn thế nhưng là những tin tức này quá í t thông qua ngọc giản thuyền đ á m rất khó suy đoán thân phận của đối phương tự nhiên cũng liền không thể nào biết được phong lôi thiên thư đến từ nơi nào thuyền đ á m a đây không phải tứ h ả i liên minh thương thuyền a côn hiếu kỳ lại gần d o xét thuyền đ á m mặc dù thuyền đ á m bên trên không có cái gì đặc thù huy hiệu hắn lại liếc mắt liền nhìn ra chiếc thuyền đ á m này lai lịch cao khiêm vui mừng tên mập mạp này rốt cục có chút dùng hắn hỏi thuyền này như vậy r á c giới đạo hữu làm thế nào thấy được lai lịch của nó côn dương dương đắc ý nói ra tứ hải liên minh thương thuyền ta thường xuyên ngồi bọn hắn thương thuyền đều như thế nội bộ cấu tạo cách cục ta quá quen thuộc nhìn một chút liền biết không sai tứ hải liên minh cao k i ế m hỏi bọn hắn hiệu b u ô n ở đâu côn suy nghĩ một chút nói ra theo ta được biết tiến vào đông hải thương thuyền đều là từ đông hải thành xuất phát bọn hắn tại cái kia có một và a đông hải lâu quy mô rất lớn đông hải mua bán lớn đều cùng đông hải lâu có quan hệ nói lên đông hải lâu côn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn ưa thích cái kia địa phương náo nhiệt chẳng những nhiều người các loại bảo vật còn nhiều cao k i ê m nghe rõ hắn đối với thủy vân châu vừa chắc tay đa tạ đạo hữu giao dịch đến đây hoàn thành đạo hữu một mực tự tiện côn cũng ở bên cạnh nói ra đối với ngươi hay là đi nhanh một chút đi chớ bị dính hữu thủy vân châu biến sắc nàng vội vàng thi lễ sau vội vàng xoay người liền đi không đợi ra đồng lai đ ả o thủy vân châu liền biến thành một cái vỏ sò đột nhiên đầu nhập vào nước biển chỗ sâu côn chừng to mắt nhìn xem thủy vân châu biến mất địa phương hắn n u ố t khẩu thổ mạt nói ra thật là lớn con trai nấu canh nhất định tươi cao khiêm phẩy tay áo một cái đem một nửa thuyền đâm chứa bạo nếu biết phong lôi thiên thư lai lịch cũng không cần thiết tại đông hải l ã n lư hắn đối với côn nói ra đạo hữu ta đi đông hải thành ngươi cùng ta cùng đi a côn dùng sức gật đầu t ố t ta đang nghĩ ngợi đi xem một chút vừa vặn kết bạn ngừng tạm hắn còn nói thêm chúng ta hay là đi nhanh một chút chớ bị long tộc đổi kịp liền thiệt thái đạo hữu làm gì vội vã rời đi bạch phi lý không biết lúc nào đến nàng ôn nhu nói chúng ta đàm luận đến như vậy ăn ý mọi người cùng nhau cùng ngồi đ à n đạo chẳng phải sung sướng cao k i ê m cười một tiếng có việc trong người chỉ có thể là sau này còn gặp lại kiểu khí cha vợ cùng đến hắn giữ chặt côn nói ra hai vị đạo hữu thật vất vả gặp chớ vội đi a ta còn có một v ò phong tồn vạn năm cực phẩm linh i ử u xin mời hai vị đạo hữu thoải mái uống cao k i ê m chắp tay nói ra đa tạ hai vị đạo hữu thịch tình lần sau lại đến p h á i giày tiểu khí cha vợ sắc mặt có chút khó coi bạch phi lý một mặt không bỏ thời gian như dòng nước trôi qua lần này từ biệt chẳng biết lúc nào có thể lại gặp nhau đạo hữu còn xin lưu thêm hai ngày nhìn thấy bạch phi lý như vậy thành khẩn côn đều có chút động dùng hắn nhìn về phía cao k i ê m đó là ý nói không bằng lại đợi hai ngày cao k i ê m k ẽ l ắ đầu hai vị đạo hữu cũng cho long tộc truyền thư báo tin c ầ ngươi ì phải giữ ta lại. Nghe giữ lại. ta đ ợ c Cao Bạch sắc. cũng tới. -Như càng là lạnh lùng nói ra, Kiêm nói Phi biến tới. nói biết vậy liền nói thẳng đi. nên như Hống, Ngưu xuống Ngưu lạnh lùng nếu thẳng ư vậy, vậy Lý là là Quý Quý đều cùng l o n g tộc cân đoán chúng ta không muốn quản chỉ là sự tình xuất hiện ở bồng lai đạo chúng ta lại muốn cho l o n g tộc một cái công đạo chỉ cần l o n g tộc đến liền không có chuyện của chúng ta đạo hữu ngươi x i n h sảng khoái nhất thời g i ế t nào phòng làm gì liên lụy chúng ta bạch phi lý cũng mềm giọng muốn nhờ đạo hữu lòng tộc thế lớn chúng ta là không thể trêu v o k h n cầu bạn thông cảm chúng ta không dễ không để cho chúng ta khó xử côn ra mặt mỏng tâm tư đơn giản bị mấy cái đại yêu nói chuyện hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng cao khiêm lại cười ngao phong giết ta thời điểm mấy vị đạo h ư u không che chở còn c h ư a t í n h ta giết ngao phong mấy vị lại muốn khăng khăng giữ ta lại chống đỡ cho long tộc cái này có chút quá mức hắn nói ra nể tình quen biết một trận phân thượng ta cũng không cùng mấy vị đạo h ư u so đo mọi người tất cả tán đổ vật về sau lại tạm biệt gặp nhau q u n h ĩ u ngừ lạnh một tiếng tùy ngươi nói thế nào ngươi chính là không thể đi cao khiêm nhẹ nhàng thở dài hắn nhìn về phía bạch phi lý bạch đạo hữu các ngươi nhất định phải như vậy bạch phi lý q u ê nhủ chúng ta đều là kim tiên vị trí ngươi b ấ t quá một người làm gì cùng chúng ta đ ấ u khí chỉ chờ long tộc tới ngươi t ử cùng long tộc đi đấu chúng ta tuyệt không tiên vị long tộc các vị đạo hữu thật đúng là coi trọng cao k i ê m cũng không tức giận hắn chậm dãi nói ra ta ăn đạo hữu hai ngày nước trả không thể bảo đáp liền dùng một thức này vô lượng đao trưởng giải thoát chư vị khổ ách bạch phi lý s ắ c mặt đại biến đạo hữu ngươi chớ làm loạn cựu khí cha vợ lấy một trượng chỉ vào cao k i ê m đã thôi phát ra trùng điệp cựu sắc vân quan bảo phủ cao k i ê m vì như lệ quát một tiếng thân thể đột nhiên bành trường biên lớn t h ố n g thì dựng thẳng lên thật dài thái thỏ miệng cũng vét ra đến lao đại liền muốn thôi phát bản bệnh thần thông cao khiêm mặc kệ mấy cái này đ ạ i yêu phản ứng gì hắn xuất trưởng lăng không ngân xuống vô lượng đao trưởng từ tứ phương đồng thời rơi xuống hùng hậu vô địch sắc bén vô địch trưởng lực tứ phương giao kích ở vào trung tâm cựu khí cha vợ các loại bốn vị đại yêu đồng thời bạo thành vô số huyết đ ụ c bột m i ệ n gần g trong gang t ấ t côn không chút nào không nhận trưởng lực ảnh hưởng hắn lại do sợ chực chực nhìn trước mắt dần dần ngưng tụ từng đoàn từng đoàn thuần dương thần tinh hắn biết cao khiêm lợi hại có thể một trưởng giết chết nào phong làm ộ t chuyện một trưởng giết c cả hai hoàn toàn không có khả năng giống nhau mà nói côn trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh cái này cao khiêm cường hoành như vậy khủng bố như vậy t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt đông hải lâu t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt đông hải lâu t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt đông hải lâu cao khiêm thu bốn vị đại yêu lưu lại thuần dương thần t i n h kiểu khí cha vợ chín mươi không không không khỏa thần tình thứ y ế u là quý y ê u tám mươi không không khỏa bạch phi lý c ù n g ống hết thể một trăm năm mươi không không khỏa tăng thêm trước đó nga o phòng thiết lân thương long lưu lại thuần dương thần tình hán hiện tại trong tay hết thể có bốn mươi bảy vạn thuần dương thần tình giết nhiều như vậy kim tiên cao thủ cấp bậc m ớ i mấy trăm ngàn khỏa thuần dương thần tinh cao kiêm cảm thấy thu hoạch này cũng liền bình thường không có gì đ ạ i dụng hắn lại nhìn một bên côn ngay tại đại mập mạp này trên mặt thấy được mấy phần buồn vô cớ hắn thuận miệng hỏi làm sao không nỡ bỏ ngươi những người bạn này côn do dự một chút nói ra ta cùng bọn hắn nhận biết rất nhiều năm muốn nói giao t ì n h sâu bao nhiêu vậy cũng không có chỉ là nhìn thấy bọn hắn như vậy chết luôn luôn có chút khổ sở hắn ngừng tạm lại nói một phương diện khác ta lại cảm thấy quá lãng phí bạch phi lý、hống. quý lưu đều là mấy vạn n ă m đ ạ i yêu thân thể bọn họ phi thường đặc thù bắt đầu ăn hẳn là rất có phong vị ân cao k i ê m có chút n g o à i ý m u ố n mập mạp này vừa nói là bằng l ư u khổ sở chuyển lại muốn nếm thử bằng l ư u hương vị trước đây sau t ư ớ n g phản có chút quá lớn côn minh bạch cao k i ê m kinh ngạc hắn lắc đầu nói ra chết cũng đã chết rồi bất quá là lưu lại một đống huyết đủ ăn mới không lãng phí các n g ư y i n h â n tộc nhất giả mồm còn không phải cái gì đều ăn cao k i ê m im lặng côn thuyết pháp này thế mà còn có chút đạo lý hắn nói ra là ta nông ạ n côn thí dò xét lấy hỏi gánh chịu đồng lai đảo lão quy muốn hay không giết chết theo ta được biết đây chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại dị t r ù n g người nếu là giết nó tuyệt đối không nên đánh cái nát nát chúng ta có thể nếm thử nó tư vị d ù a huyết nục nhất là bổ dưỡng nấu canh tốt nhất cao khiêm lắc đầu ta cùng nó không oán không cừu tại sao muốn giết nó cũng là cô n liên tục gật đầu hoàn toàn chính xác không nên giết nó lúc đầu việc này cũng không có quan hệ gì với nó kiểu khí cha vợ mấy cái này chính là trên người nó ở tạm khách trọ cô sợ cao khiêm hiểu lầm hắn giải thích nói ta không phải giật dây mễ giết nó chỉ là trước hỏi rõ tránh cao h phí. Hắn h o lãng nói cười k n tiếng chuyển đổi đề tài. hiện tại chúng ta liền Đông Thành mang ngươi một tài, tại ta thôi, ta biết Đông Hải Thành ở đâu, có thể trực tiếp mang tới. Tốt. đổi đi đi Hải có c đâu, đề a ở kiêm cũng không muốn đợi thêm nữa nếu không có khác long tộc cường giả tới hay là nhanh lên khởi hành cô nói n ra l ạ o hữu ta muốn hiện ra bản hình ngươi có thể đến trong bụng ta đến hắn lại vội vàng giải thích trong bụng ta rất lớn bên trong có một cái độc lập tiểu thiên địa ngôi sống mấy triệu người côn thân thể dị thường to lớn lại có trời sinh thần thống trước kia nuốt một cái độc lập đầu tiên nhiều năm như vậy cũng không biết làm tới bao nhiêu sinh linh phóng tới bên trong thế giới này nguyên khí toàn bằng côn cung ứng cũng may thần thông của hắn cường đại kích một hơi liền đủ phương thế giới này sinh mệnh sống mấy chục năm cao khiêm thế mới biết côn thế mạ như thế biết chơi bất quá đối với sống ở bụng côn bên trong sinh linh tới nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu thiên địa bên ngoài là rộng lớn lại tràn đầy vô số nguy hiểm đợi tại côn trong bụng chưa chắc là chuyện xấu đương nhiên cũng chưa hẳn là chuyện tốt trong đó tốt xấu lợi và hại không ai nói rõ được cao khiêm càng vô ý can thiệp côn biến thành một cái mập mạc ác ngư cao khiêm an vị tại hắn trên đầu phương vây cá bên trên đ ầ u n à y dựng thẳng lên vây cá kỳ thật liền cùng một ngọn núi tương tự khác nhau chỉ là phía trên c h u ỗ i l ù i không có cái gì côn vô hai bên như cánh giống như vây cá lập tức q u á y cựu thiên vân khí khuấy động trên đại dương bao la đều nhắc lên vô số phong ba sau một khắc côn đã nhảy lên trời đi xa côn phi hành nhưng thật ra là bước nhảy không gian mỗi một lần nhảy vọt đều là ước vạn dòng xa chỉ là hắn phát động bước nhảy không gian thời điểm thanh thế to lớn váy thiên hải khuấy động tại thời điểm chiến đấu dạng này đặc thù thần thông rất khó sử dụng đi ra dùng cao khiêm lời nói, nói kỹ năng trước lắc quá dài lại phi thường hao tổ lam chỉ có thể nói côn loại này trời sinh thần thông thật sự là thô giáp có côn mức nhảy không gian lúc buổi tối cao khiêm cùng côn đến đông hải đường m e n biển phụ cận côn biến thành hình người hắn đối với cao khiêm nói ra đông hải thành là nhân tộc địa bàn có vài vị kim tiên t và c h ấ n nơi này đối với trong b i ể n yêu tộc mặc dù tha thứ lại không thể dễ dàng tha thứ ta dùng bản hình tiến vào côn lại có chút ủy k h u ấ t nói rất nhiều nhân tộc tu giả đều đem ta cho rằng linh vật hoặc là muốn phục tùng sảng khoái phi hạo hoặc là muốn dùng ta luyện chế đ ă n dược đều không phải là đồ tốt côn tính cách mặc dù có chút đơn thuần nhưng hắn cũng không phải đốc dựa vào trời sinh thần thông hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được những sinh linh k h á c t h i ệ t ác chính là như vậy hắn cũng tại đông hải thành nếm qua không ít tua thiệt nói lên những này cũng khá là bà khí cao kiêm đối với hắc bản tử mưu trí lịch trình không hưng thú hắn nói ra chúng ta đi trước đông hải lâu nhìn xem hắc bản tử có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu dẫn đường đông hải thành phi thường lớn xa xa liền có thể nhìn thấy màu xám tường thành chừng cao hơn mười t r ư ợ n g tường thành mỗi cục gạch trên đá đều khắp lấy phù văn vô số phù văn tạo thành khổng lộ pháp trận đem đông hải thành hoàn toàn bao phủ trong đó cao kiêm lấy linh nhãn đi xem l i ê n có thể nhìn thấy tòa này pháp trận khổng lồ bên dưới ngay cả đ i ệ u m ạ c h bên trên thông cựu tiêu cùng bên cạnh đông hải chi thủy đều hiện lên hô ứng chi thế l i ê n pháp trận tới nói đại trận bố chi phi thường n g h i ê m cẩn trình độ phi thường cao nguyên lai、like、không phải giới này không có truyền thừa mà là đông hải yêu quái không có truyền thừa đại trận dạng này bao phủ cả tòa đông hải thành hình thành một cái phong bế pháp v ự c nói như vậy chỉ có thu hoạch được pháp trận cho phép mới có thể phi hành đương nhiên loại pháp trận này mạnh hơn cũng ngăn không được kim tiên đừng nhìn đông hải giống như khắp nơi trên đất là vàng tiên cấp độ yêu quái trên thực tế chân chính kim tiên cấp bậc sinh linh phi thường hy hi hữu bất kỳ một cái nào kim tiên đều gọi được là cường giả ân côn loại này ngoại trừ cao kiêm cùng côn cũng không có cưỡng ép bay vào đông hải thành không cần thiết cao điệu như vậy hai người từ cửa thành tiến bảo theo dòng người tiến nhập đông hải thành chính ai con đường cái này từ nam đến bắc quán xuyên đông hải thành tất cả cao lớn xinh đẹp kiến trúc đều tại con đường này hai bên đông hải thành đúng vậy tử vân cung địa bản tại cái này tọa trấn cũng là tử vân cung kim tiên tứ hải liên minh mở đông hải lâu người phụ trách gọi lâu chính nguyên cũng là một vị cường đại kim tiên cô tới qua đông hải thành rất nhiều lần đối với nơi này tình huống được xưng ơ tụng hiểu rất rõ nhất là đối với đông hải thành mấy vị kim tiên hắn xem như quen thuộc t ử vân cung kim tiên pháp danh thủ một nữ nhân này tương đối là ít n ổ i danh cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện lâu chính nguyên liền tương đối sinh động theo ta nói người này rất tâm hiểm cô đối với lâu chính nguyên ấn tượng phi thường kém hắn nói ra người này không tốt liên hệ đạo hữu nhất định phải coi chừng hai người nói chuyện đã đến đông hải lâu trước tòa này cao bảy tầng lâu chỉ nói độ cao đã khinh thường chung quanh tất cả kiến trúc cao lầu chung quanh nổi l ơ lửng từng chiếc từng chiếc mũ sắt đèn lồng đem cao lầu chiếu dọi n g ũ quan g t h ậ p sắt dị thường trói mắt cao khiêm cùng côn tiến vào đại s ả n h sau tự nhiên có mặc chỉnh tề người hầu chào đón hai vị khách quý không biết muốn mua chút gì đông hải lâu đóng như vậy vàng so n lộng lẫy chủ yếu cũng là vì hấp dẫn nhân khí nội bộ tầng bảy mỗi một tầng đều đối ứng khác biệt sinh ý người hầu cũng không nắm chắc được biểu hiện mới phi thường cùng kính khắc khí đông hải thành tiếp giáp đông hải thường xuyên có trong biện cường đại yêu quáy chạy tới mua bán đồ vật nếu là không có nhãn lực độc đáo đừng nói kiếm tiền ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi nói như vậy nơi này người hầu đối với người nào đều tương đối k h á c h khí dù sao lớn như vậy cửa hàng bày ở cái này không có mấy phần lực lượng cũng không dám tiến đến côn không nói chuyện hắn nhìn về phía cao kiêm hắn mặc dù đối với đông hải thành quen thuộc t h thật cũng không am hiểu giao thiệp với người càng không thích nhân tộc quanh co lòng vòng cái kia c ỗ sức mạnh cao kiêm nói ra không biết lâu chính nguyên hành lang bạn nhưng tại ta có chuyện quan trọng b à i phòng người hầu lộ ra vẻ do dự lâu chính nguyên là đông hải lâu chủ địa vị t u n quý đừng nói là phổ thông khắc nhân chính là bọn hắn đông hải lâu nội bộ người đều rất khó nhìn thấy vị cường giả này một cái không biết lai lịch ra hỏa há mồm liền muốn gặp lâu chính nguyên có chút quá mạng mội hắn cẩn thận từng ly từng t í hỏi không biết các hạ cao tính đại danh cao kiêm cười một tiếng ta bất quá tản ra người tên là cao kiêm tìm nhà ngươi lâu chủ lại là có chuyện quan trọng l i ê n làm t h i ề n thông bẩm một tiếng cao kiêm nói cho người hầu kia mười khỏa thuần dương thần tinh vất vả người hầu có chút không thể tin tiếp nhận thuần dương thần tinh tuy nói lại la thiên cơ hồ đều là dùng thuần dương thần tinh khi tiền đến dùng nhưng là loại này thực phẩm linh vật cũng không phải bọn hắn những người hầu này có thể sở trạm càng không nói đối phương một chút liền cho mười khỏa thuần dương thần tinh hắn tại đông hải lâu làm cả đời cũng kiếm lời không được như thế rất nhiều người hầu liên tục gật đầu khách quý đi theo ta người hầu đem cao khiêm cùng côn dẫn tới lầu năm một gian bao xương dâng lên trà thơm đ i ể m tâm lúc này mới bước nhanh rời đi khỏi cần phải nói chỉ là cái này mười khỏa thần tinh đã làm cho hắn đi thông báo lại nói xuất thủ xa hoa như vậy nhân vật cũng không có khả năng trêu c a hắn đối phương nếu nói có chuyện quan trọng chắc hẳn chính là thật có chuyện trọng yếu cao k i ê m cùng côn đợi một hồi lâu bao xương cửa phòng để ra một vị mặc kim hồng đạo ý để nam tử trung niên đi đến nam tử trung niên trường mi m ả n h mắt ba sợi dâu dài cầm trong tay một thành t i ể u xảo ngọc như ý một phái tiên phong đạo cốt nam tử trung niên sau lưng còn đi theo hai tên tuấn cười nói đồng một cái nâng kiếm một cái bưng tiểu xảo l ư ơ g hương ba người vừa t i ì n đến trong phòng liền có thêm một cô dân hương huyền diệm u ù i cao k i ê m đứng dậy đón lấy hắn chắp tay thi lễ t á n nhân cao k i ê m gặp qua hành lang bạn lâu c h í n g u y ê n chắp tay hoàn lễ hắn trên giới đánh giá cao k i ê m đạo tha thứ mắt của ta kém cỏi không biết đạo hữu là đến từ phương nào lâu chính nguyên lại nhìn m ắ t côn cái này hắc bản tử lại khá quen ân là khí tức có chút quen thuộc hắn dám khẳng định tuyệt đối gặp qua mập mạp này chỉ là đối phương biến ảo thân hình hình dạng cũng che giấu tự thân khí tức nhất thời nhưng lại nhìn không ra lịch về phần cái này cao khiêm lại là khí tức nội liễm thâm trầm lại viên mãn như một hắn là thật nhìn không ra đối phương lai lịch bất quá cao khiêm khí độ cao hoa siêu phàm như trên trời lãng nguyện hắn nếu là gặp qua tất nhiên sẽ không quên lâu chính nguyên mặc dù nhìn không thấu cao khiêm lai lịch lại có thể nhìn ra người này bất phàm hắn thái độ cũng liền khách khí rất nhiều đạo hữu mời ngồi không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì cao kiêm không có vòng quanh hắn xuất ra khối ngọc giảng kia đưa cho lâu chính nguyên đạo hữu ta muốn biết gió này lôi thiên sách đến từ nơi nào lâu chính nguyên mắt nhìn bỏ sỏ liếc mắt nhận ra phía trên khắp lấy phong lôi thiên thư tổng cương hắn gật gật đầu phong lôi thiên thư đích thật là từ đông hải lâu bán ra về phần lai lịch ta